như lai nhất định phải bài hai mươi bốn chương hai trăm linh một vô địch hậu thế thành thành công rồi thái dương từ bầu trời biến mất mặt đất thần thông sinh vật đều có chút không thể tin được tôn ngộ không mượn đạo quả của bọn họ dùng một loại vượt quá lẽ thường tốc độ đánh bại bất tử đại đế rất nhiều sinh vật đều phản ứng không kịp nữa nhanh quá nhanh hồi lâu sau mới có một ít sinh vật vui vẻ lên. Bọn họ thật chết rồi. chúng ta có thể đi ra ngoài rồi. nhưng nếu như chết rồi, tại sao vùng thế giới này còn đang, cũng có số ít thần thông sinh vật kỳ quái. Dưới chân đại địa không có theo bất tử đại đế mà biến mất. tôn ngộ không tìm tòi một vòng. đem tám cái xích chân nắm trong tay. không có phát hiện bất tử đại đế sống sót dấu hiệu. hắn lắc lắc đầu. đa tạc á c vị, hắn triển khai thần hoàn, những kia lóng lánh đạo quả bay ra, phân biệt bay về phía từng người chủ nhân, chiến đấu kết thúc, vật quy nguyên chủ. nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo trí cường khí tức ở trên không kinh hiện, đạo khí tức này vừa xuất hiện, tôn ngộ không liền cảm giác trên người bộ lông đều d ự n g lên, hắn xoay người lại nhìn tới, một tòa quen thuộc thần lô nổi ở trên không tòa da đỏ như máu ánh sáng cừu tôn ngộ không con ngươi co g i ụ t lại nay thần lô lại vẫn ở đây là bất tử dân nữ tử biến thành thần lô nó ở triệu hoán tám cái bất tử đại đ ế thời điểm phá nát dĩ nhiên lại xuất hiện rồi thần lô tái hiện bất tử dân nữ tử rất nhanh sẽ tắm rửa huyết quang đi ra trong mắt nàng mang theo huyết lệ Cả người ánh sáng tỏa ra, sau lưng có tám đạo vầng sáng triển khai, khí tức chi mạnh, như hai người khác nhau, một cùng cửu, do khởi điểm đến điểm cuối, nàng mở miệng nói, tôn ngộ không, ngươi giết bọn họ, tái tạo ta, câu nói này nhìn như hời hợt, lại bao hàm cửu hận, toàn bộ bầu trời đều đang cùng t ổ n g hưởng theo, tôn ngộ không ngưng thần nhìn nàng, Con ngươi hơi co rút lại, tâm của hắn bắt đầu chìm xuống dưới. ngươi là ai, mặt đất có sinh vật hình người la lớn, c ử u không hề trả lời, chỉ là liếc hắn một cái, diệt, âm thanh thoạt vừa xuất hiện, màu máu quang kiếm đột nhiên từ trên mặt đất đâm ra, nói chuyện người kia phản ứng cũng không chậm, mới vừa muốn tránh, nhưng áng sáng kia kiếm thực sự quá nhanh, trước mắt liền đâm thủng lồng ngực của hắn. Hoa ạ! sinh vật hình người kia kêu thảm một tiếng ngã xuống. Mặt đất thần thông sinh vật kinh hãi đến biến sắc. không chờ chúng sinh phản ứng. càng nhiều quang kiếm như măng mùa xuân bình thường từ dưới nền đất dâng trào ra. trong nháy mắt, mặt đất vang lên kêu thảm liên miên. xuất hiện máu tanh một màn. thây chất đầy đồng. biển máu vô cương. đối thủ của ngươi là ta, tôn ngộ không thân như chớp giật, ở trên trời vung ra một bổng, sóng lửa ngập trời, đánh vào trên người cô gái, nhưng mà nữ tử đột nhiên biến mất, sóng lửa xuyên phá không gian, đánh hụt rồi, tôn ngộ không quay đầu lại, phát hiện nữ tử đã đang ở bên ngoài ngàn dặm, nàng mắt lạnh nhìn xuống đại đ ị a phảng phất ở chứng minh sức mạnh của chính mình đồng d ạ n g Trừ bỏ số ít sinh vật bên ngoài, những kia cùng tôn ngộ không chiến đấu quá sinh vật trong nháy mắt liền bị nữ tử giết chết rồi. Hỏa phượng cùng c ử sư trên mặt còn mang theo vui sướng, tử vong thời điểm, bọn họ vừa mới trở về đạo quả cũng bị bảo kiếm đâm thủng, biến mất ở trong không khí. chỉ có nhiêu đế đoàn người cùng số ít sinh vật đúng lúc bay lên trời, miễn cưỡng tránh thoát trên mặt đất đâm lên vô số quang kiếm, những người may mắn còn sống sót này nhóm tâm kinh đảm nhảy nhìn đại địa, quang kiếm dường như cỏ dại bình thường trên mặt đất lan tràn, vô số lưới kiếm uy nghiêm đáng sợ san sát, hướng trời mà nhìn, cửu thu hồi ánh mắt, xem hướng về phía trước trong mắt lói lửa tôn ngộ không, ta yêu thích con mắt của ngươi, cửu nói, nó sẽ là rất tốt vật sưu tập, nguyên lai、like、ngươi mới là thế giới này người sáng tạo, Tôn ngộ không hiện tại đã biết rõ. cái này cửa mới là đại địa chủ nhân chân chính. Sức mạnh của nàng vô cùng mạnh mẽ. Bất t ử đại đế thiên đạo giờ k h ắ c này đều bị nàng hấp thu. biến thành tám đạo vầng sáng. vậy không phải đơn giản tập hợp mà là trở về. ngươi muốn cái gì cách chết. cửa nói với tôn ngộ không. ngàn tỷ đại đạo hóa vào nàng vầng sáng trên. lại không phức tạp. trí cường trí giàn. tỏa ra thuần t ú y ánh sáng, ánh sáng kia như vậy sáng sùa, lóng lánh lóa mắt, đến dãy dua đi, nữ t ử cao cao tại thượng, phát ra mời, tôn ngộ không hỏa d i ễ m ở trong gió tung bay, m ờ i vạn hóa thân đón gió hiện lên, cầm trong tay kim cô bồng, hướng về nữ nhân ô n g phun mà đi, nữ t ử không nhúc nhích, trong mắt màu máu tỏa ra, ngươi liền trình độ như thế này sao nàng đưa tay ra nhẹ nhàng vừa thu lại hết t h ả y sinh vật đều đang chăm chú động tác của nàng nhưng không có người nghĩ đến công kích càng là từ mặt đất bắt đầu như là đại địa hướng lên trời phát động tấn công mặt đất quang kiếm phóng lên trời rất nhiều cho rằng bay đến không trung liền an toàn thần thông sinh vật đều bị từng đạo từng đạo đột nhiên xuất hiện quang kiếm đâm thủng thi thể bị kiếm mang theo nhằm phía trên không dường như luyện ngục bình thường cái gì tôn ngộ không phát hiện mặt đất gì thường vội vàng bước ra trở về cứu một phần sinh vật nhưng mà những kia quang kiếm cũng không có đình chỉ dường như muốn đem trời và đất liên tiếp lại bình thường đem tôn ngộ không cùng những sinh vật khác hóa ở nhỏ hẹp trong khe hở tôn ngộ không vì bảo vệ người khác hành động bị quản chế, hóa thân cái này tiếp theo cái kia bị quang kiếm đâm xuyên, tôn ngộ không, nhược điểm của ngươi quá rõ ràng rồi, c ử u nhìn xuống quá khứ, thay đổi ý nghĩ, nàng dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn tôn ngộ không, ta sẽ đem toàn bộ phạm không thiên đình hút sạch, khiến ngươi trải nghiệm giống như ta thống khổ, sau lưng nàng vầng sáng mở rộng ra, đại đ ị a rầm rầm vang vọng, lại bắt đầu mở rộng, đó là vô địch hậu thế sức mạnh, như lai nhất định phải bài hai mươi bốn, chương hai trăm linh hai sức mạnh trinh lịch, thanh long tinh vực, thế giới cực lạc, một mảnh như ẩ n như hiện bóng mờ ở chân trời xuất hiện, to lớn chung vang tiếng vang lên, tinh cung bên trong mỗi tòa chùa miếu đều có phật tử phóng lên trời, ở tinh vực bên ngoài, đếm không hết phật tử sắp xếp thành màu vàng hành quân mây. Che ở b ó n g mờ phía trước, đó là một khối đen d ị ệ t đại địa, đang hướng thanh long tinh vực lan tràn. Hết thầy phật tử, đều nghe ta hiệu lệnh. ngao loan đứng đang hành quân mây trước, sắc mặt nghiêm nghị nhìn khối kia đại địa. phía trước là tôn ngộ không chiến trường. ngao loan ở phát hiện đại địa mở rộng ngay lập tức triệu tập phụ cận phật tử. Nàng đứng ở tuyến đầu, không có nửa bước lùi bước, bắt đầu kết trận, chúng phật tử ngay lập tức sẽ vị, hành quân mây biến thành hình nửa vòng tròn, niệm chú tiếng vang lên, đó là phòng thủ kinh chú. Mỗi đạo kinh chú đều có thể hóa thành kim phù ngăn ở trước người phật tử, từng đạo từng đạo kim phù nối liền cùng nhau, tạo thành một bước bảo vệ tinh vực màu vàng tấm khiên, kia đen kịp đại địa càng ngày càng gần, trước mặt va vào tấm khiên, oanh, trong hỗn đ ồ n bảo phát minh mông ánh lửa, ngăn cản rồi, có phật tử lớn tiếng nói, các phật tử hành quân mây chặn lại rồi đại địa lan tràn, nhưng trên mặt của ngao loan không có một chút nào ung dung, nàng nhìn về phía đại địa, nghe thấy trong đại địa mặt truyền ra tiếng vang nặng nề, thanh âm kia càng ngày càng gần, tất cả mọi người đều nghe xong cái rõ ràng, tiếng trống đó là tiếng trống trận các phật tử sắc mặt trắng mịt ở dung trời tiếng trống trận bên trong đếm không hết thiên binh từ vùng đất kia bên trong vọt ra t r ư ớ c mắt liền đến bọn họ sung kích là mạnh như thế vượt qua tưởng tượng của mọi người cứ việc ngao loan mang theo các phật tử ra sức chiến đấu nhưng màu vàng tấm khiên rất nhanh sẽ bị tách ra rồi chiến hỏa ở trong hỗn độn đốt đại địa tiếp tục lan tràn, phổ cận tinh cung trên đám người bị bóng tối của cái chết bao trùm, bắt đầu chạy tứ phía, nam mô a di đà phật, thế ngàn cân treo sợi tóc, phật tổ xuất hiện rồi, hắn dối ra một đôi to lớn kim tay, ở đại địa liền muốn va vào tinh cung trước một khắc, đem đại địa ngăn lại, nhìn thấy phật chủ xuất hiện, ngao loan một lần nữa g i ấ y lên hy vọng, một lần nữa kết trận, Ngao loan thu nạp phật binh dự định một lần nữa bày trận nhưng không chờ nàng hoàn thành đại đ ị a nơi sâu xa bỗng nhiên bay ra một đạo vòng sáng màu đen tính mịt khí tức lan tràn ra để ngao loan không khỏi dùng mình một cái nàng ngẩng đầu nhìn lại một cái khô lâu thiên tướng từ vòng sáng bên trong đi ra đây là phương nào yêu ma cảm ứng được ngày hôm đó đem trong cơ thể ẩm chứa năng lượng Phật tổ trong lòng chìm xuống, thiên tướng mang theo vòng đen hướng về màu vàng bàn tay khổng lồ phát động tấn công, phật tổ trên tay phật quang mạnh mẽ biết bao, nhưng ở cái này thiên tướng công khích dưới, vẫn là dần dần tàn đi. đây là lần thứ nhất, phật tổ ở tôn ngộ không bên ngoài nhân thân trên cảm nhận được vướng tay chân, cuối cùng vẫn phải là dựa vào hắn, phật tổ ở trong lòng thở dài, Tên h i tướng sức mạnh quá mạnh rồi. Hắn cùng ngao loan ngăn không được bao lâu. Hy vọng vẫn còn đang trên người tôn ngộ không. đại địa trung ương, tôn ngộ không bị nữ tử áp chế rồi. cuồn cuộn không ngừng quang kiếm từ mặt đất vọt lên tận trời. tôn ngộ không hóa thân chớp giật. dẫn sắt mọi người mở ra con đường. Hắn nắm chặt kim cô bồng. truyền vào sức mạnh của vạn linh thiên đạo. một bổng liền có thể quét ra một vùng không gian nhưng nữ t ử quang kiếm vĩnh viễn không có điểm dừng áp chế tôn ngộ không phạm vi hoạt động để hắn căn bản không có cách nào hướng nàng phát động tấn công hiền đệ ngươi chớ xía vào chúng ta rồi c h ấ n nguyên đại tiên nhìn sốt ruột hắn biết tôn ngộ không có thể đột phá phong tỏa nhưng tôn ngộ không vì bảo đảm bảo vệ bọn họ từ bỏ đột phá tôn ngộ không nhân từ mà thiện lương, nhưng hắn càng là trời sinh chiến thần, chưa bao giờ ở trong chiến đấu phạm sai lầm. Trấn nguyên đại tiên rất kỳ quái tại sao vị này từ trước đến giờ bình tĩnh hiện để sẽ từ bỏ công kích mà bảo đảm bảo vệ bọn họ. nhưng hắn rất rõ ràng, tiếp tục như vậy, sức mạnh của tôn ngộ không sớm muộn sẽ tiêu hao sạc sẽ, nếu như hắn tiêu hao sức mạnh, vậy thì cũng không còn hy vọng chiến thắng rồi. nhiêu đế, giúp ta một việc. trấn nguyên đại tiên nghĩ đến cái chủ ý. hắn ốm tay áo vung lên, đem còn sống tất cả mọi người đều thu vào ốm tay. nhiêu đế lập tức phản ứng lại. đến trên người ta, hắn đánh nát một c á c quang kiếm, mở ra ốm tay áo. trấn nguyên đại tiên đem tự thân nhỏ đi, vọt vào, tôn ngộ không. ngươi đi chiến đấu, nhiêu đế cầm trong tay trọng kiếm, bay khỏi bên người tôn ngộ không, ta đến bảo đảm bảo vệ bọn họ, hắn có một không hay, cũng có chính mình ngạo khí, sao cam nguyện bị tôn ngộ không bảo vệ, nhiêu đế độc thân rời đi, dùng ánh kiếm màu đỏ ngòm mở ra một cái con đường mới, làm điều thừa, tôn ngộ không quay đầu lại liếc mắt nhìn, không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể mang theo kim cô bồng hướng nữ t ử phóng đi tuy rằng không thể cùng cửa đối kháng nhưng nhiêu đế dù sao cũng là nhiêu đế tôn ngộ không biết chỉ cần mình kiềm chế cửa nhiêu đế liền có đủ thực lực tự vệ oanh đột phá phong tỏa tôn ngộ không tốc độ cực nhanh trước mắt liền cùng cửa sản sinh sông tới hắn kim cô bồng va chạm ở cửa trên cánh tay lực trầm thế mãnh đủ để hủy diệt một tòa tinh cung, lại bị cửa tay không chặn lại rồi, thân thể của nàng bị tôn ngộ không hỏa d i ễ m bao trùm, nhưng cũng không có chịu đến một điểm thương tổn, ta nắm giữ thiên đạo, là ngươi trăm lần, ngàn lần, cửa đem tôn ngộ không đánh bay, như thế nào đi nữa kinh tài tuyệt d i ễ m tôn ngộ không tu hành thời gian vẫn như cũ có hạn, bất t ử dân thu thập thiên đạo, là ngàn tỷ năm trong năm tháng, hỗn độn bên trong mạnh nhất thiên đạo, c ử u triển khai thần hoàn, một đạo một đạo vây quanh tôn ngộ không, muốn đem hắn tóm lấy, sức mạnh của hai người trinh lệch thực sự quá to lớn, như lai nhất định phải bài hai mươi bốn, chương hai trăm linh ba chiến ý t h i ê u đốt, oanh, một tiếng nổ vang rung trời, tôn ngộ không kim cô bổng cùng nữ tử bàn tay phải chạm vào nhau, ngược lại bị nàng đánh văng ra tôn ngộ không bay ngược mà đi bị nữ tử vầng sáng vây quanh vầng sáng co rút lại chấn động thiên địa thời gian còn chưa tới tôn ngộ không bất đắc dĩ triển khai thần hoàn trên không trung tỏa ra rừng rực tia sáng cửa vừa nhìn kia thần hoàn hoa văn chớp mắt thay đổi dĩ nhiên biến thành vạn linh đồ hắn nghĩ làm cái gì cửu tăng nhanh co rút lại vầng sáng nhưng tôn ngộ không tốc độ càng nhanh một chút hắn lấy từ thân tinh huyết vì dẫn đem tràn ngập chiến ý thiên đạo đều tan vào vạn linh đồ bên trong ba ngàn tiên đạo phật đạo ở trong tranh đan dệt lóng lánh trong nháy mắt liền bảo phát hào quang trói mắt cửu không thể không nhắm mắt lại chờ tầm mắt của nàng lần thứ hai khôi phục chu vi thế giới đã thay đổi dáng dấp đây là pháp thuật gì. c ậ u ngẩng đầu lên. nàng đắp nặn bầu trời lại bị che khuất rồi. giờ khắc này bầu trời đã biến thành một mảnh nạm đầy ngàn tỷ không giống sắc thái lưu ly đỉnh vòm. kia đỉnh vòm trên mỗi một khối lưu ly trên đều lóng lánh không giống sinh linh. từ gào khóc đòi ăn trẻ con, đến chỉ tận gốc x u ô n g x u ê cự một, lại tới s á n g người thoan thoát yêu linh, vạn linh, vạn linh đồ, hóa ra là như vậy, cửu lập tức rõ ràng, đây là người nào cũng chưa từng thấy, ai cũng không có tới qua vạn linh đồ bên trong thế giới, tôn ngộ không đem nó chân chính hình dạng bày ra cho nàng, như vậy được sao, cửu nhìn về phía tôn ngộ không, ngươi liền không sợ ta đem nó cướp đi, giờ k h ắ c này, ngàn tỷ thiên đạo hội tụ ở trên người tôn ngộ không, hắn chiến ý theo đốt, k h ô Nàng g nói n câu o l i nắm n b ô nói, g lại đây. Cửu c chút g ậ tôn mình. Quả nhiên rất mạnh. Ngươi nhiên Nàng nói. quả rất t ngộ không cùng nàng gặp phải bất luận người nào đều không giống nhau. Ở như vậy sức mạnh khổng lồ chinh lệch dưới. cái gì người đều sẽ tuyệt vọng, đều sẽ từ bỏ giấy dua. nhưng tôn ngộ không không có. điều này làm cho c ử u càng muốn có được sức mạnh của hắn rồi. hai người tiếp tục va chạm, kim cô bổng cùng thân thể nổ vang, trời long đất lở, chiến hỏa như đại dương lăn lộn, kinh người cực điểm, trong lúc nhất thời, vạn linh đồ run rầy dữ dội, bên trong đâu đâu cũng có hào quang c h ó i mắt, liền ngay cả bên ngoài nghiêu đế nhìn thấy, cũng kinh hãi không ngớt, sức mạnh thật là đáng sợ, hắn vừa chặt đứt phía trước quang kiếm, vừa hướng đại địa biên giới bay đi vạn linh đ ổ bên trong c ử u thuấn thân tách ra t ô n ngộ không kim cô bồng một quyền đánh vào lưu ly đỉnh v ò n g trên đất trời rung c h u y ể n một mảnh lưu ly bị đánh rơi c ử u dối tay nắm lấy vô cùng trí t u ệ chảy vào trong lòng nàng làm cho nàng ở trong nháy mắt có chút hoảng hốt đây là trí t u ệ mắt của c ử u sáng lên những này lưu ly bên trong đều là trí tuệ nàng được tôn ngộ không trí tuệ vạn linh thiên đạo quả thực không giống nhau cửa cả người tràn trề vui sướng nói nó có thể giúp ta đột phá hỗn độn thiên đạo để ta trở nên càng cường nàng hưng phấn vui sướng cả người đều đang ghích run tôn ngộ không phát động tấn công cửa vô tình phản k í c h tay lực nặng như ngàn tấn đem tôn ngộ không khó miệng chảy máu, đánh bay ra ngoài, c ử u không buông tha hắn, theo sát không nhì, thân sát cùng kim cô b ồ n g đụng vào nhau, thần uy cách thí, bùng nổ ra ấm ánh khắp nơi ánh lửa, vạn linh đ ồ kịch liệt rung động, bên trong thế giới dường như muốn phát sinh đại tan vỡ, từng mảng từng mảng lưu ly theo tiếng vỡ vụn, bị c ử u hấp thu, không được, còn chưa đủ thời gian, Tôn ngộ không t r o n g lòng nghĩ, chính mình nhất định phải lại kéo dài một ít thời gian. Hắn vung vầy kim cô bồng cùng cửa áp chiến, đụng kịch liệt c á c h không ngừng, đinh t a y nhức ấp, chiến hỏa càng rừng rực, lưu ly mảnh vỡ phiêu đầy trời không, chín đại tiếng cười, truyền khắp bầu trời, nàng phát huy ra sức mạnh lớn hơn, vừa cùng tôn ngộ không dây dư, vừa tìm cơ hội oanh kích lưu ly đỉnh vòm, một quyền lại một quyền, không ngừng mà cướp đoạt mảnh vỡ, hấp thụ vạn linh thiên đạo bên trong trí tuệ. ầm ấm, hai người bọn họ chiến đấu quá kịch liệt, trời long đất lờ, vạn linh đồ cũng không chịu nổi, rất nhanh sẽ đang kịch liệt tiếng nổ mạnh bên trong vỡ vụn. đổ nát, một luồng dâng trào sức mạnh từ trong khe hở bay ra, hầu như muốn xông ra bên ngoài thiên địa, ngươi vạn linh đồ t h ự c sự quá yếu rồi, cửu đột phá vạn linh đồ, đứng ở trên không, nhìn xuống xuống, nàng có chút đáng tiếc vạn linh đồ không thể chịu đựng sức mạnh của chính mình, làm cho nàng không thể học xong nơi đó trí tuệ. Bất quá, này không quan trọng lắm, ta giết ngươi, còn có thể đi tam giới tiếp tục học, cửu nói, ta sẽ đem nó làm được càng tốt hơn. mạnh mẽ hơn ngươi gấp trăm lần. tôn ngộ không lau lau khói miệng máu. Hắn bị thương. Vẫn là trọng thương. c ử u đang đột phá vạn linh đồ thời điểm. cho Hắn tầng tầng một đòn. để Hắn ngực xuất hiện một cái lỗ thùng to. hang lớn cũng không kỳ quái. quái gì chính là vết thương còn có hỏa ở đốt. lại thôn phề sức mạnh của Hắn. c ử u nhìn Hắn. biết tôn ngộ không hiện tại đã chạy trời không khỏi nắng. nhưng mặc dù như vậy, vẫn như c ũ không đủ để di bình nàng đáy lòng sát ý, ta sẽ lại lưu ngươi một nén n h a n g thời gian, c ử u vươn ngón tay, một từng chùm sáng bắn ra, xé ra không gian, nhốt lại xa xa chạy trốn nhiêu đế, bọn họ có thể so với ngươi trước chết, c ử u nói, tôn ngộ không quay đầu nhìn lại, đen k ị c h đại địa đang ở mở rộng, xa xa một tòa tinh cung đang ở nát tan, hai cái thế giới va chạm g ầ n sóng quá khổng lồ, bao p h ù hỗn độn, huyên trường, tôn ngộ không nghe được một thanh âm, trừ bỏ âm thanh này bên ngoài, hắn mơ hồ còn nghe được sinh linh kêu thảm thiết, đếm không hết phật tử đang ở tiêu vong, không hoàn kết cuộc là cái gì, hắn đều phải làm ra lựa chọn rồi, triển khai, tôn ngộ không nói một tiếng, Cửu đ a Nàng g nghiêu Bỗng Xung muốn một quanh đòn nhiên. n dết chết đế. Bỗng nhiên, xung quanh nàng sáng lên vô số tia sáng. Cái gì? Cửu động tác lên động gì? vô tia t Cửu rời ê n dừng、lại. Nhìn kỹ lại. Những ánh sáng kia càng đều là vạn linh n tay kia g lại. lại. là kỹ đều đồ. ư vạn linh đi ồ l ạ vẫn ở. Nàng ở. rời đi ánh mắt, phát hiện tôn ngộ không toàn thân ánh vàng trói lọi, chiến ý theo đốt, như lai nhất định phải bài hai mươi bốn. Trương hai trăm linh bốn bàn tay lớn màu đen, tôn ngộ không đã chuẩn bị rất lâu rồi. Ở cửa xuất hiện sau, hắn hay dùng kim cô bổng oanh kích quang kiếm, lưu lại tảng lớn vạn linh đồ, dấu vết ở trên đường, cấu trúc pháp thuật của hắn, giờ khắc này, pháp thuật của hắn cơ bản cấu trúc xong, sau một khắc, trên người tôn ngộ không bay ra một đạo phù đ ổ kia phù đồ như phù đồ to nhỏ không có quang mang rực rỡ ở vô tận quang kiếm ở giữa có vẻ yếu đuối như vậy không thể tả giả thần giả phùt cửa m i ể u tình phát lạnh một vòng ánh sáng từ sau lưng nàng bay ra hướng về kia phù đồ tìm tới đó là nàng thiên đạo vầng sáng liền ngay cả tôn ngộ không cũng không chống đỡ được cửa phảng phất nghe được kia phù đồ vỡ vụn âm thanh đang nhưng mà quang hoàn kia bắn chúng phù đồ sau dự liệu bên trong vỡ vụn nhưng không có đến trái lại phát ra va chạm như kim loại âm thanh xảy ra chuyện gì c ẩ u nhíu mày nàng thu hồi vầng sáng đã nghĩ lại tới một lần nữa phù đồ chợt bắt đầu run rẩy oanh một tiếng phù đồ bỗng nhiên nổ tung thần hà từ phù trong tranh như sóng g ầ n bình thường chiều quanh thân ngất m ở kia thần hà nhìn cũng không hoa lệ dường như ánh trăng bình thường khiêng bạc nhưng ở đụng tới chu vi những kia không gì không xuyên thủng quang kiếm thời điểm lại dường như đao vào đậu hũ bình thường cắt ngang mà vào trong nháy mắt trong thiên địa lít nha lít nhít quang kiếm đều bị đảo này thần hà cắt ra mở ra một vùng thế giới nhỏ lại là vạn linh đồ c ử u trong mắt xuất hiện nóng rực ánh sáng không sai đây là vạn linh đồ, cùng vừa nãy không giống nhau, là càng sạch sẽ vạn linh đồ, đạo đồ này bên trong, không có đếm không hết trí t u ệ nhưng có chú văn từng người thành trận trầm trầm lưu động, giống như chư thiên ngôi sao, nó là vạn linh đồ thăng hoa sau tư thái một c á c h hoàn toàn mới, còn nhỏ, còn chưa thành hình vạn linh đồ, bởi vì không có thành hình, sở dĩ nó rất yếu đuối, hóa phức tạp thành đơn giản đây mới thực sự là đại đạo c ử u có thể cảm giác được cái này vạn linh đồ bên trong mới là tôn ngộ không sâu nhất trí tuổi tôn ngộ không nàng lần thứ hai thay đổi ý nghĩ ngươi đem ngươi thiên đạo giao cho ta ta có thể để cho ngươi chết dứt khoát một chút tôn ngộ không lắc đầu vạn linh là hết t h ả y sinh linh nói tôn ngộ không nói xong phù đồ bắt đầu nổi lên tia sáng, đạo hào quang này lan tràn đi ra ngoài, để trải rộng bầu trời kia đếm không hết vạn linh đồ đều phát ra đồng dạng ánh sáng, những vạn linh đồ kia ở trong hào quang thoát thai hoán cốt, trở nên cùng phù đồ đồng dạng đơn giản, khinh bạc, bắt đầu rồi, tôn ngộ không trong lòng nghĩ, tuy rằng thời gian còn không hoàn toàn thành thục, nhưng Hắn đã có chắc chắn tám phần m ư ờ i hoàn thành vạn linh đồ lại một lần thăng hoa rồi mới thần hà cấp tốt lan tràn từ mặt đất mà ra gây nên trong hỗn độn c á c h khác vạn linh đồ cộng hưởng thiên đế thiên đế vô số tinh cung đếm không hết thế giới mọi người âm thanh truyền tới đáy lòng của tôn ngộ không do Hắn thu nạp hội tụ các loại thiên đạo đại pháp ở trong mắt tôn ngộ không lưu c h u y ể n trên người hắn ánh sáng càng ngày càng mãnh liệt bắt đầu đem toàn bộ thiên địa đều b ọ c tiến trong đó thú vị có thể là hiếu kỳ có thể là lòng tham cử không có ngăn cản tôn ngộ không biến hóa nàng rất nhanh sẽ nghe được một thanh âm từ hôm nay lên hỗn độn vạn linh đều có thể học tập thiên đạo đó là tuyên bố vạn linh lại một lần nữa cách tân âm thanh. con đường của tôn ngộ không. lần thứ hai đi về phía trước một bước. liền ngay cả cửa cũng không cách nào nhìn thẳng trên người hắn sáng mục ánh sáng. nàng nhắm hai mắt lại. sau đó lần thứ hai mở. trong thiên địa, kia lít nha lít nhít quang kiếm bị tận diệt hết sạch. chỉ còn dư lại một viên thiêu đốt quả cầu lửa đ ỉ n h trên không trung. hỏa cầu kia như thiên ngoại sao băng bình thường, thiêu đốt b ấ t tận, thiên đạo sinh vạn linh. Bỗng nhiên, một cái thon dài tay tự quả cầu lửa bên trong dối ra, hào quang ở trong lòng bàn tay hóa thành ngôi sao, mà ngươi hủy chúng sinh, lòng bàn tay nắm chặt, thiêu đốt quả cầu lửa đột nhiên nổ tung, một đạo thân ảnh màu trắng đứng ở trên không, đó là một tên thần hà v ầ n quanh thanh niên, m à u bạc chiến giáp ánh sao lưu truyền, khoác gió bay phần phật. ngươi, cửa khiếp sợ nhìn tình cảnh này, ngươi đã biến thành nhân loại, đây là đạo thể, tôn ngộ không trả lời, hắn lấy người diện thế đây là thiên đạo cách tân sau, hỗn đổn sinh linh chờ mong bên trong thiên đế tư thái, cũng là hắn không có làm tốt vẹn toàn chuẩn bị, bị thiên đạo ảnh hưởng tư thái, như vậy tư thái chỉ là tạm dùng, không cần lưu ý, tôn ngộ không nhấc lên kim cô bồng, chờ hắn lần thứ hai khống chế mới vạn linh thiên đạo, hắn liền có thể biến trở về g á n g g ấ p lúc trước, c ử u thu hồi nội tâm khiếp sợ, nhìn phía mắt của tôn ngộ không, con mắt của hắn h ừ n g h ự c thiêu đốt, trong con n g ư ờ i phảng phất có thiên địa tinh hà, hỗn độn vạn linh, c ử u mừng rỡ nói, tốt, rất tốt, nàng rất cao hứng, tôn ngộ không thấy nàng hoàn thiện vạn linh thiên đạo. vào giờ phút này, vạn linh thiên đạo đã vượt qua nàng thu thập tất cả thiên đạo, cao hứng đi. tôn ngộ không, cửu lớn tiếng nói, ngươi sáng lập kỳ tích, ngươi là khổng mông tới nay mạnh nhất thiên đế, nàng không keo k i ệ t chính mình khích lệ, thế nhưng, ngươi bản thân quản lý tinh cung quá ít, không thắng được ta, cửu nói tiếp. tôn ngộ không thiên đạo rất mạnh. Hắn nắm giữ thiên đình chúng sinh sức mạnh. nhưng bất tử đại đế nhóm ở ngàn tỷ năm trong năm tháng, cướp đoạt sức mạnh là Hắn đến mấy chục lần. c ậ u sẽ không lại cho tôn ngộ không trưởng thành cơ hội. Nàng đã không còn bất luận cái gì trần trờ. Bàn tay mang theo một luồng cái t h í thần lực. hướng tôn ngộ không chấn áp tới. tôn ngộ không tránh cũng không tránh. một cái bàn tay lớn màu đen bỗng nhiên từ hư không dối ra đỡ lấy cửa một trường đây là cửa một hồi liền đổi sắc mặt như lai nhất định phải bài hai mươi bốn chương hai trăm linh năm sống tại quá khứ bàn tay đen này không biết do cái gì tạo thành có bất diệt hỏa d i ễ m đang thiêu đốt khí đen cuồn cuộn thậm chí nhiễm phải cửa tay cửa vội vã lấy tay thu lại rồi lại phát hiện trên tay hỏa d i ễ m c h ầ m chạp bất diệt, đến cùng là cái gì. c ử u chấn động nhìn tôn ngộ không, này không phải sức mạnh của tôn ngộ không, giờ khắc này tôn ngộ không bị một mảnh màu đen biển lửa triệt để bao trùm, lửa đen từ hư không tới, nhanh chóng khuyết tán hướng đại địa, che kín bầu trời, để c ử u trong cơ thể dòng máu đều đóng băng rồi, toàn bộ thiên địa đều trở nên tính mịt lên, mây đen cuồn cuộn, bạo ngược mà khủng bố, tràn ngập ra một luồng hơi thở làm người ta run sợ, đó là tuyệt vọng, oán rận, phấn nộ, còn có không cam lòng nhân thế gian tất cả nguyền rùa tập hợp, ngươi từ nơi nào được những sức mạnh này, c ử u hỏi, nàng không rõ, tôn ngộ không làm sao có thể ôm có như thế sức mạnh khổng lồ, Nguồn sức mạnh này là do đ ế n mãi không hết nguyền rùa tích lũy mà đến, vượt qua sự tưởng tượng của nàng, vượt qua nàng bản thân quản lý thế giới, nguồn sức mạnh này đến từ chính ngươi, tôn ngộ không nói, lửa đen treo ở nó trên đỉnh đầu, uy thế bàng bạc, vô cùng mạnh mẽ, ngay ở một sát na kia, hắn thân như cầu v ò n g phát động công ích, bao bọc lửa đen kim cô bồng hướng cửa đập tới. ngươi sáng tạo vùng thế giới này, chính là ngươi thất bại nguyên nhân. âm thanh của tôn ngộ không nương theo kim cô bồng đồng thời đánh về cửa. tốc độ của hắn lại một lần nữa tăng nhanh. liền ngay cả cửa đều chưa kịp phản ứng. kim cô bồng hầu như là trong nháy mắt. liền bao trùm tầm mắt của nàng, oanh, ma hỏa rập rờn, đè ướt thiên địa. Cửu chịu đ ự Nàng g nghiêm trọng. Bay ngược Trong một mắt thổ huyết. đòn đòn n Bay cũng h hình ảnh lửa đen cảnh tượng. Nội tâm chấn、động. Nhưng i Nội ế u ra lửa từng tượng. tâm đen động. nàng c rõ ràng những này lửa đen chính là dưới chân vùng thế giới này sức mạnh. Nàng nắm giữ thế giới sức mạnh. l à bọn họ. c ử u cắn chặt hàm răng. đứng vững thân hình. Mảnh này lửa đen là khối này đại địa ngàn tỷ năm để tích lũy nghiệp lực. Bất tử đại đế nhóm hủy diệt quá nhiều tinh cung, cướp đoạt lực lượng nhiều lắm, đếm bằng ngàn tỷ sinh linh bị bụi bặm của lịch sử n h ấ n chìm rồi. những sinh linh này từ lâu hồn phi phách tán, nhưng chúng nó tuyệt vọng, phẫn nộ, tất cả mặt trái nguyện lực vẫn lưu lại, bị bất tử đại đế nhóm áp chế. giờ k h ắ c này tôn ngộ không lợi dụng vạn linh thiên đạo, đem nguồn sức mạnh này tỉnh lại rồi. Chẳng trách ngươi muốn đem thiên đạo k h ắ c ở thế giới này. c ử u có vẻ hơi chấn động, nhưng ngươi có thể nào khống chế chúng nó. nội tâm của nàng hoảng sợ, phảng phất mong muốn đến sau đó phải đối mặt tất cả. chúng sinh tất cả, đều do vạn linh kiềm chế. tôn ngộ không nói, bao quát bọn họ căm hận, cả người hắn lửa đen cháy hừng hực, phảng phất một cái ma thần, lập tức vọt tới trước n g ư ờ i c ử u cùng nàng đụng vào nhau, oanh, cửu đưa tay chống đối, sau lưng một vòng ánh sáng bỗng nhiên nát tan, đó là nàng đại đạo tượng trưng, càng bị tôn ngộ không đánh tan rồi, ngươi không thể làm như vậy, ở ngọn lửa màu đen ở trong, cửu cảm giác mình thiên đạo đang ở từng cây từng cây nát tan, nàng hai mắt ở phun lửa, lớn tiếng kêu lên, ngươi ngay cả thiên đạo đều chưa hề hoàn toàn điều động, Nếu như điều động nguồn sức mạnh này, bọn họ sẽ thôn p h ế ngươi. vậy thì như thế nào, tôn ngộ không công k í c h không giảm, lửa đen ngập trời, sơn hà thất sắc, lửa đen ở trên người hắn thiêu đốt, không dừng tận mặt trái năng lượng ở trong lòng hắn tàn phá, mang đến cho hắn trầm trọng gánh nặng, thân thể của hắn ở phá nát, trong cơ thể đại đạo khó có thể giữ vững bình tĩnh, không lúc không khắc không ở giao động tựa hồ đem bị thôn phệ nhưng tôn ngộ không không có đình chỉ tiến công mặc dù thương tích khắp người hắn vẫn còn đang tiến công kim cô bồng quét ngang đất trời rung truyền cửa một cánh tay tại chỗ nát tan hóa thành mưa máu khởi động nghiệp lực xả chắc chắn bị nghiệp lực nuốt hết nàng lớn tiếng kêu lên một khi nhiễm phải vô tận nghiệp lực Ngươi thần hồn câu diệt, hết thầy sức mạnh đều hóa thành cho tàn. Nàng cảnh cáo tôn ngộ không, nhưng tôn ngộ không căn bản không hề bị lay động. Ta muốn rời khỏi nơi này, c ử u hoàng sợ muốn chạy trốn, làm thế nào đều không trốn được. Nàng sáng tạo thiên địa đã bị lửa đen bao phủ, mất đi khống chế, không thể co rút lại, trái lại đang hạn chế nàng chạy trốn, ầm một tiếng, năng lượng mạnh mẽ như sông lớn zip gào cửa cuối cùng một vòng ánh sáng bị đánh nát bay ngược ra ngoài quá mạnh ngàn tỷ sinh linh nguyện lực không phải bất luận cái gì sức mạnh có thể ngăn trở chống đỡ được khoa à! cửa phun máu phè phè trên người bị cháy hừng hực lửa đen bao trùm tôn ngộ không nàng muốn đứng lên đến lửa đen cuồn cuộn mãnh liệt đưa nàng n h ấ n chìm không Cửu kêu to. Vào đ ú Nàng g lúc n y à n hoảng sợ. Ta còn không về nhà. họ nhà. không thể chết còn muốn dẫn bọn sợ. Ta Ta Ta có về về ở chỗ này. Nàng ở trong lửa giấy r u a phản kháng thân thể lại hám càng ngày càng sâu lửa đen vô tận đưa nàng nhẫn chìm căn bản giấy r u a không ra đi tôn ngộ không chân đạp đen kịp hỏa d i ễ m từ từ tới gần nàng kết thúc rồi, tôn ngộ không vung ra một bổng, mắt của cửu đột nhiên trợn to, sau đó từ từ bình tĩnh lại, ta sẽ không tả ngươi, âm thanh của nàng ở tôn ngộ không vang lên bên tai, nhưng ngươi cuối cùng rồi sẽ có một ngày, như ta bình thường, vậy thì như thế nào, tôn ngộ không trả lời, pha pha pha pha, cửu lớn tiếng cười, cười cười, thân thể vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành bột mịn, bay xuống biến mất rồi, sống tại quá khứ, c ỡ nào đáng buồn, khác một thanh âm vang lên, tôn ngộ không xoay người, nhìn thấy một tên trên người mặc áo cả xa ông lão, ông lão lúc nào đến, vì sao đến, tôn ngộ không không biết một chút nào, nhưng hắn thả ra quái vật, cũng đưa tới quái vật, như lai nhất định phải bài hai mươi bốn chương hai trăm linh sáu hộ pháp thần ông lão nhìn tôn ngộ không ánh mắt vô bi vô h ỉ vô tình vô dục bất t ử dân tôn ngộ không nắm chặt kim cô b ồ n g không ngươi cùng bọn họ không giống nhau ông lão dưới chân mang theo xiết chân là bất t ử dân nhưng không giống bất t ử dân trên người hắn không có cố kia tính m ị ệ n khí tức tôn ngộ không ở trên người hắn không cảm giác được bất luận cái gì khí tức ngươi là ai tôn ngộ không hỏi ông lão không hề trả lời mà là nhìn đầy trời khí đen cỡ này ô ế phải làm thanh tịnh hắn đưa tay ra lòng bàn tay giống tuyết không có thứ gì nhưng tôn ngộ không lại phát hiện thế giới bỗng nhiên trở nên tính mịt một mảnh khí đen thiêu đốt âm thanh không gian vặn vẹo âm thanh, bỗng nhiên toàn bộ đình chỉ, trong không gian hết thảy đều bị đông lại trụ. đây là pháp thuật gì, tôn ngộ không lấy làm kinh hãi, hắn dĩ nhiên không có cảm giác đến bất kỳ pháp thuật g ầ n sóng, càng không biết ông lão phải làm gì. sau một khắc, không chờ tôn ngộ không phản ứng, đầy trời khí đen lại như là bị kéo lại bình thường, hướng về tay của ông lão trong lòng viêm xuống, cùng lúc đó, một luồng sức mạnh khổng lồ từ tôn ngộ không sau lưng mãnh liệt mà đến, đem hắn hướng về lão nhân lòng bàn tay đẩy đi. tôn ngộ không liền vội vàng đem trong tay kim cô bồng hướng phía trước vứt lên. hắn đỉnh đầu b ầ u trời càng ngày càng gần. thân hình của hắn đang không ngừng trở nên to lớn. nhưng tôn ngộ không biết, n à y không phải vấn đề của hắn. kim cô bồng tôn ngộ không tóm chặt lấy kim cô bồng. kim cô bồng theo hắn tâm ý cực tốt tăng trưởng. trong chớp mắt liền không biết tăng trưởng hết mấy vạn mét. đem không ngừng thu nhỏ lại thiên địa đâm xuyên. không sai. vùng thế giới này chính đang thu nhỏ lại. bầu trời cùng khu vực lớn không dừng tận khí đen. m i n h mông cuồn cuộn. dài đến mấy dặm. bắt đầu hướng về trên tay lão g i ả cấp tốt co rút lại. rất nhanh. chúng nó liền bị thu nhỏ lại đến to bằng bàn tay. sau đó ẩn vào ông lão lòng bàn tay. biến thành một cái tỏa ra khí đen hòn bi. rộng lớn như vậy thế giới. lại bị đ a biến thành một cái hòn bi. tôn ngộ không trong lòng chấn động. ông lão nhìn trên tay pha lê châu. dùng sức nắm rồi một lần. phát hiện nắm bất động. nó còn có chấp niệm. ông lão nhìn về phía tôn ngộ không. Và lê châu bên trong. Có một luồng khí đen liên bên châu Có khí trong đen một tiếp t Ông lão gọi ra tên của tôn ngộ không. Hỏi, ngươi muốn nguồn sức mạnh này sao. Tôn ngộ không chỉ một thoáng sờn cả tóc gáy. Hắn đến cùng là ai. Hắn nghĩ làm cái gì. Ông lão cất bước hướng tôn ngộ không đạt đến. chỉ là một bước. đột nhiên liền xuất hiện tại trước mắt hắn. thật nhanh. tôn ngộ không kinh hãi, kim cô bồng về phía trước oanh gích, đủ để ép sụp thiên địa, nhưng mà ông lão tay phải lôi kéo, lập tức sụp ra không gian, tiến vào h ư vô, tôn ngộ không một bồng xuống, xuyên qua thân thể của hắn, không có tạo thành bất luận ảnh hưởng gì, người này có gì đó quái lạ, tôn ngộ không nghĩ lùi, thân thể lại chậm một bước, ông lão nâng lên tay trái, Đem pha lê châu bỏ vào thân thể của tôn ngộ không, đây là ngươi dẫn ra đồ vật, nên do ngươi đến chịu đựng, ông lão nói xong, liền đến ngoài vạn dặm, hắn nhìn về phía tôn ngộ không, khí đen giống như bão táp bao phủ tôn ngộ không toàn thân, đem hắn nhuộm thành vô tận màu mực, to lớn nguyền rùa cùng đau đớn ở tôn ngộ không trong cơ thể khuấy lên, để thân thể của hắn cấp tốc vỡ vụn, Càng nứt càng mở, thấy gió bạch cốt, c h ố n g không nổi rồi. ông lão nghĩ, hiện tại, hết thảy u h ế đều đang tôn ngộ không trên người một người rồi. bộ thân thể kia không chịu đựng được những kia nghiệp lực cắn x ế p tiếp tục như vậy. kết quả chỉ có biến thành cho bụi. ông lão phất tay, ở giữa không trung biến ra một cách đen k ị t quan tài, oanh, trước mắt quan tài ầm ầm nát tan. Vỡ vụn mảnh vụn xẹp qua mu bàn tay của hắn, ông lão nhìn sang, một cây ốm dài màu đen thiết bồng đứng ở quan tài vị trí, như là xưa nay cũng không có nhúc nhích quá đồng dạng, còn chưa có chết sao. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy tôn ngộ không, tôn ngộ không ở lửa đen bên trong mở t r ò n mắt, con ngươi của hắn đã không có hỏa d i ễ m vô tận đen cắn nuốt mất hắn con mắt màu vàng ấm, ngươi là ai, t ô n ngộ không nói, thân thể tàn tạ đến dường như bị vô số roi quất, đếm không hết vết thương đang chảy máu, huyết diệt kia sẽ không làm hạt, ừ vết thương tràn ra, chảy dọc tàn tạ thân thể, sau đó hóa thành khí đen búc hơi mà lên, đem n g h i ệ p lực biến hóa để cho bản thân sử dụng. ông lão một mắt nhìn thấu t ô n ngộ không hiện trạng, ngươi dĩ nhiên có thể duy trì tỉnh táo, g â y gớm, ngươi đến cùng là ai, tôn ngộ không lại hỏi, ngươi cùng tôn giả là quan hệ gì, hắn bỗng dưng nắm chặt, thu hồi kim cô bồng, huyết d ị c h theo kim cô bồng bồng thân lưu động, sau đó nhỏ xuống, chín đạo thần hoàn ở sau lưng của hắn lần lượt triển khai, đó là sức mạnh của cửu, vốn là không thuộc về sức mạnh của tôn ngộ không, hiện tại lấy đen k ị c h tư thái tỏa ra ở sau lưng của hắn, đang, t Ôn ngộ không dưới chân thêm ra một đạo màu máu xiết chân. xiết sắt quấn vào dưới chân hắn. Hai người phù hợp, không thể chia nhỏ, đ ụ c như một thể. đó là nguyện rùa. ông lão nhìn tình cảnh này. trên mặt không có sóng c h ấ n động. ta là bất tử dân. ông lão trả lời, cống hiến cho tôn giả bất tử dân. hắn cùng những bất tử dân kia không giống nhau. hắn biết được tất cả. nhìn thấu tất cả, Hắn chưa từng sống tại quá khứ, cũng đối với Hồng m ô n g không có một chút nào lưu niệm. Hắn là tôn giả tay trái, tôn giả hộ pháp thần, ta t h ế tôn giả thanh tỉnh con đường. ông lão nói, tôn giả chiều nơi này đi tới, ta sẽ không để cho ngươi làm bẩn tay của Hắn. ở tôn giả đến trước, tôn ngộ không nhất định phải chết ở chỗ này, như lai nhất định phải b ạ i hai mươi bốn, t r ư ơ n g hai trăm linh bảy h a y cái chiến trường, thanh long tinh vực, nhiêu đế ở thiên địa biến mất trước vọt ra, nhiêu đế ngao loan vội vã đi đón chủ hắn, nơi đó phát sinh cái gì, nàng không rõ、so、phát sinh cái gì, chỉ là nhìn thấy phía trước thiên địa bỗng nhiên nát tan, đâu đâu cũng có màu đen bão táp, tôn giả muốn tới rồi, nhiêu đế quay đầu lại, sắc mặt trắng bệch một mảnh, b ấ t t ử dân sáng tạo đại địa tuy rằng biến mất nhưng trong hỗn độn đâu đâu cũng có hủy diệt khí đen cái gì đều không nhìn thấy hết thầy đều muốn kết thúc rồi nhiều đến nói như vậy trong lòng tuôn ra một luồng tuyệt vọng khí đen nơi sâu xa hai bóng người đã chiến bắt đầu đấu tôn ngộ không mang theo phóng đáng tàn phá khí đen nhằm phía ông lão ở nguồn sức mạnh này dưới không có sinh linh có thể may mắn còn sống sót nhưng ông lão từ lâu siêu thoát sinh linh định nghĩa hắn dùng thân xác lần lượt chặn lại rồi công kích hắn quần áo không có nửa điểm phá nát trên mặt không có nửa điểm tâm tình ông lão đạp bước hướng tôn ngộ không đi đến mỗi một bước đều đạp ở trên h ư không không gian hoàn toàn tan vỡ như cùng chết đất tôn ngộ không phất lên trường bổng Mỗi một bổng đều mạnh mẽ đập về phía ông lão, nhưng mỗi một đạo công k í c h đều bị ông lão chặn lại rồi. không có hoa lệ công pháp, không có q u a n g mang rực rỡ. ông lão bỗng nhiên đưa tay ra, tùy ý vung lên, một vết thương ngay ở trên người tôn ngộ không xuất hiện. hoa à, tôn ngộ không thổ huyết, dường như kia bị chân tan vỡ không gian đồng d ạ n g n à y đạo công k í c h vô hình vô tích, Đột nhiên xuất hiện, không có bộ dạng, cũng là vô pháp ngăn cản, tôn ngộ không ngực bị xé ra một đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương, đây là một loại không biết sức mạnh, có thể không cần tiếp xúc liền xúc phạm tới đối phương, từ bỏ dãy dua đi, ông lão nhàn nhạt nói xong, phảng phất toàn bộ không gian đều bị hắn trưởng khống, ngươi căn bản không rõ cái gì là sức mạnh, hắn lại vung tay lên, nhưng lần này tôn ngộ không đột nhiên biến mất xuất hiện tại ngoài trăm dặm hắn nguyên lai、like、ở không gian tan vỡ tỏa ra khí thế khủng bố có thể tách ra không p h ả i ngươi là ta gặp phải người thứ nhất ông lão hơi kinh ngạc sự công kích của hắn không có bất cứ dấu vết gì tôn ngộ không dĩ nhiên có thể né tránh có thể nói kỳ tích thế nhưng không liên quan ông lão không tin hắn có thể vẫn trốn ở đó. ta mỗi xẹp qua không gian một lần, Xếp sản sinh một đạo không p h ệ hắn lần lượt vung lên tay, không gian từng đạo từng đạo tan vỡ, đuổi theo tôn ngộ không chạy, chỉ cần nhanh hơn ngươi, liền không có gì đáng sợ, tôn ngộ không ở đan sen không p h ệ giáp công dưới lói chuyển x â y dịch, thỉnh thoảng hướng ông lão phát động công c h c ghê gớm, ông lão nở n ụ cười, thiên phú của ngươi, quả thực là vì chiến mà sinh, hắn tán thưởng tôn ngộ không, lại đem khắc dối một tay ra, hai cái tay, tôn ngộ không con ngươi co g i ụ t lại, chỉ một thoáng đem tốc độ của chính mình tăng lên tới cực hạn, né tránh một đạo không phệ, đi nhanh, thoáng hiện, chờ hắn đi ra, lại lần nữa đi vào h ư không, né tránh đạo thứ hai, nhưng không đợi tôn ngộ không yên tâm một đạo sen kẽ như răng lược không phải che ở hắn tiến lên phương hướng trên hắn biến sắc mặt ở cực hạn thời gian cùng trong không gian nghiêng người sang để đạo kia không phải ở trên mặt hắn cắt ra một cái miệng máu nhưng vẫn chưa xong đạo thứ tư tôn ngộ không trên người lập tức thêm ra một đạo lỗ hồng nhưng mà này cũng không phải kết thúc chết đi Nương theo ông lão thanh âm lạnh như băng. đạo thứ năm, đạo thứ sáu, đạo thứ bảy, đạo thứ tám, bốn đạo không phải đồng thời xuất hiện, khóa lại hắn trước sau trái phải, tôn ngộ không nỗ lực hướng lên chạy trốn, đạo thứ chín không phải đạo mắt từ đỉnh đầu đè é p xuống, ở cực hạn thời gian trong nhìn xuống, cuối cùng một đạo không phải đã đem đường lui phong tỏa, kết thúc ông lão mười ngón hợp lại, lục đạo không phề trước mắt khép kín, đem trung gian t ô n ngộ không xoắn đến nát tan. không đúng, ông lão trầm mặt một lát, mở miệng nói, cái này hóa thân, dĩ nhiên có thể đã lừa gạt con mắt của ta. hắn xoay người, đã không nhìn thấy t ô n ngộ không rồi, ngươi chạy không thoát, cái gì không buông tha. ông lão nói, tôn ngộ không cắn răng qua lại ở trong h ư không. bóng s á n g lúc lói lúc hiện, không cho ông lão có khóa chặt cơ hội của hắn. ngươi hiện tại thân thể, có thể kiên trì bao lâu đây. ông lão kia không nhanh không chậm nói. tôn ngộ không chịu đến nguyền rùa. tất nhiên kiên trì không lâu. đây là công pháp gì. tôn ngộ không bỗng nhiên xuất hiện. vung bồng oanh yích ông lão. hồng mông thiên đạo. ông lão dùng tay ngăn trở, nói, ngươi nắm giữ hỗn đ ồ n thiên đạo, làm sao cùng ta so với. hắn phất tay công kích tôn ngộ không, lại bị hắn lại một lần nữa chạy trốn. hỗn đ ồ n cùng hồng mung, không giống thế giới thiên đạo, như đom đóm cùng trăng sáng, trong hỗn đ ồ n lại lói lên c h ó i thần linh. nắm giữ thiên đạo cũng bất quá là hồng mung tiểu đạo, lại làm sao hơn được hắn đây. Ta nắm mạnh giữ sức h k Ông kịp tôn giả một phần trăm. Ông phần giả lão lộ ra nụ cười, nói, nhưng đối phó với ngươi, đã là thừa sức rồi. Hắn lần thứ hai hướng tôn ngộ không vung ra một trường, hai người ai cũng thương tổn không được ai, đã biến thành kiên trì kiểm tra, tôn ngộ không đang tránh né đồng thời điên cuồng công ích, các thức pháp thuật cùng xuất hiện, nhưng cũng không có lộ ra vẻ mệt mỏi. ông lão cảm thấy có chút lãng phí thời gian. đã như vậy. ông lão bước về phía trước một bước. trong phút chốc liền biến mất. chúng ta thay cái chiến trường. cái gì. tôn ngộ không nhận biết một hồi. sắc mặt bỗng nhiên thay đổi. hắn v ơ gậy đập hướng vư không. bóng sáng lói lên rồi biến mất. đổi tới. cái hướng kia là tam giới. như lai nhất định phải bài hai mươi bốn. Trường k h Ông thể lão ạ i Thiên lưu. l cung. Ông bỗng nhiên từ tư không đi ra. Đang, chuông vang tiếng vang lên. thiên binh thiên tướng từ bốn phương tám hướng vọt tới. đồ sộ hùng vĩ. đem ông lão vây quanh ở trong đó. ngươi là người phương nào. lại dám xông vào thiên cung. có thiên tướng lớn tiếng quát. Ông lão căn bản không nghe hắn. không, là căn bản cũng không có nhìn hắn. trong mắt của hắn căn bản không chứa được đầy trời binh tướng bóng s á n g ông lão tự nhiên hướng phía trước bước đi đứng lại thiên tướng hét lớn vung lên trong tay trường kích đi đầu sông lên trên bắt hắn vạn ngàn thiên binh sông lên khí thế ngập trời ông lão hơi nhíu mày cũng không quay đầu lại tiện tay vung lên chu vi ngàn rầm tượng như gió mạnh tập kích vạn ngàn tiên tướng bay ngược ra ngoài nơi này có món đồ gì ông lão sắc mặt hơi lạnh ở đây nghe thấy được không dễ chịu khí tức vậy không phải hỗn độn khí tức ở t ò a này tinh cung bên trong có một cái vượt qua hỗn độn đồ vật ở ấp là món đồ gì đi ra ông lão nhất thời vô pháp tìm tới liền đưa tay t r ộ t một cái từ h ư không lấy ra một cái phượng hoàng nhưng mà cũng là ở nắm lấy nó đồng thời một cây gậy từ sau lưng của ông lão kéo tới thả ra nó kia cây gậy bỗng nhiên kéo tới dĩ nhiên không có bất cứ rung động gì không gió mà tới oanh ông lão không để ý lắm tiện tay chặn lại lại lập tức phát hiện trên tay một trận tê dại hắn phản ứng cực nhanh n h ư n g người tá lực đem trường b ồ n g để quá khứ Né qua bất thình lình một đòn, nhưng phượng hoàng kia lại nhân cơ hội chạy ra ngoài. ông lão xoay người, ngươi lại trở nên mạnh mẽ rồi. hắn nhìn về phía tôn ngộ không, nghiễm nhiên lại như xem một c á i quái vật. đây rốt cuộc là hạng người gì. mới vừa rồi còn không thể bắn chúng hắn, chỉ là đảo mắt, liền lại nắm giữ sức mạnh mới. tuy nói nguồn sức mạnh này còn không gây thương tổn được hắn. nhưng không thể phủ nhận, tôn ngộ không trưởng thành quá khủng bố rồi. cực hạn của hắn là cái gì đây. ông lão nhìn tôn ngộ không vết thương đầy người, một mảnh máu thịt me bét, rất kinh ngạc hắn lại vẫn có thể duy trì tỉnh táo. quên đi, cái này không t r ọ n yếu. ông lão ở vừa nãy trong nháy mắt đó, đã từ trên người phượng hoàng biết rồi cái kia muốn ập đồ vật ở nơi nào. Hắn về phía trước bước ra một bước, lần nữa biến mất. Lần thứ hai hiển hiện thời điểm, ông lão đã đứng ở một cái tiểu thế giới bên ngoài. đây là một người tạo tiểu thế giới, tinh vân vì trì, nhật nguyệt làm trời. trung ương trôi nổi một viên bóng trắng, kia bóng trắng nhẹ nhàng lay động, giống một viên lập tức liền muốn phá xác mà ra trứng gà. ông lão sắc mặt rốt cuộc thay đổi. t r Ở nên cực không dễ nhìn, hắn biết, trong này ở thai ngén, không phải một cái nên xuất hiện đồ vật, bàn cổ khai thiên phủ, ông lão giận dữ, không biết sống chết, hắn đánh ra một trường, c ự trưởng ầm ầm đè xuống, lại bị tiểu thế giới ở ngoài một tầng màng mỏng ngăn cản rồi, bàn cổ khai thiên phủ này, dĩ nhiên đã có linh thức, ông lão trong lòng kinh hãi, kia màng mỏng là từ bóng trắng bên trong phát ra may là nó còn chưa xuất thế nhất định phải thừa d ị p hiện tại liền hủy diệt nó ông lão một bàn tay khác cũng ép xuống tiểu thế giới màng mỏng lập tức xuất hiện vết sách trong trước mắt oanh một tiếng kết giới theo tiếng mà phá nhưng cử trưởng ép xuống một tấc lại lại lần nữa dừng lại rồi tôn ngộ không nắm b ồ n g ngăn ở mặt trước trên người áo giáp đã vỡ vụn đến như s ợ i tơ bình thường hắn trên chân bước vân lý cũng không biết tung tích bị nguyền rủa lửa đen thiêu đốt hầu như không còn nhưng liền là này để trần hai chân tôn ngộ không vết thương đầy người mỗi một vết thương đều đang thấm ra máu tôn ngộ không đem hắn cử trưởng đỡ lấy ngu không thể nói ông lão hừ lạnh một tiếng sức mạnh cường hãn thông qua song trưởng é p xuống tôn ngộ không eo đi xuống thấp một tấc liền bằng ngươi làm sao có khả năng ngăn được ta ông lão ánh mắt lạnh lẽo song trưởng đem hết toàn lực ớp xuống đi tôn ngộ không eo lại thấp một tấc ta là tôn giả hộ pháp thần ngươi tính là gì bất quá là con k h ỉ ông lão toàn bộ sức mạnh đều dùng tới trong hỗn độn không người nào có thể ngăn cản được sức mạnh như vậy tôn ngộ không cũng không thể. Hắn bỗng nhiên nói một câu. đi vào. vừa dứt lời. người kia tạo tiểu thế giới bỗng nhiên nhỏ đi. từ trong miệng hắn mà vào. đào mắt tiến vào trong bụng ngươi. ông lão trong lòng khiếp sợ. tôn ngộ không bỗng nhiên nở n ụ cười. biến mất ở trước mặt hắn. người này không thể lại lưu. ông lão sắc mặt cực kém. theo biến mất ở tại chỗ. ngoài tam giới, hỗn độn, trong tay tôn ngộ không hiện lên một vòng p h á p ấm, hắn rốt cuộc đem sức mạnh của cửa biến hóa để cho bản thân sử dụng. phía sau vầng sáng màu đen từng cái từng cái chiều trên không bay đi, khi lão già đuổi tới thời điểm, chín đạo vầng sáng đã hóa thành cửa vầng mặt trời đen, nhìn xuống hai người, dĩ nhiên liền c á c h này đều nắm g i ữ rồi, ông lão nhìn cửa kia vầng mặt trời đen, sau lưng có chút phát lạnh, kia hắc nhật cũng không phát sáng, trái lại đem toàn bộ không gian quang cùng nhiệt độ đều hấp thu đi vào, đi, trong tay tôn ngộ không p h á p ấm tỏa ra, một vận mặt trời đen xoay tròn, hướng ông lão phát ra một đạo màu đen cột sáng, cột sáng kia đen kịt thuần túy, tinh khiết đến không có chứa một tia tạp chất, như là từ lúc đầu hỗn độn mà đến, hướng về thiên địa cuối cùng mà đi, ông lão phản ứng không kịp nữa. màu đen cột sáng liền trước mắt đem hắn thôn phệ. không phệ. đen chỗ bên trong truyền ra hét lớn. sóng năng lượng khủng bố ở màu đen trong cột sáng không dừng lại mà phun trào. không đủ. tôn ngộ không mắt một bên hiện lên vết máu. vòng thứ nhất hắc nhật tiêu hao hết thời điểm. hắn phát động vòng thứ hai hắc nhật. tiếp tục đem cột sáng nện xuống. cửa vầng mặt trời đen một vòng một vòng oanh yích, m i n h mông cuồn cuộn, hỗn độn đều phát ra vỡ v ụ n âm thanh, tôn ngộ không tin tưởng, coi như là chính mình, ở như vậy thanh t ẩ y dưới, cũng sẽ bị sức mạnh kinh khủng này trừ thử thành h ư vô, thành công rồi, tôn ngộ không hoàn thành một vòng oanh yích, sau đó rốt cuộc không nhìn được, hoa a một tiếng h o ra một mảnh máu, Hắn dùng tay lau lau khó e miệng để phía trước nhìn lại một vòng cuối cùng hắc nhật đã tiêu hao hết năng lượng cuối cùng một cột sáng dần dần thu nhỏ lại cuối cùng biến mất ông lão xanh mặt từ trong cột ánh sáng đạp bước đi ra quần áo lam lũ không còn nữa trước bình tĩnh con khỉ này thực tại đáng sợ nhất định phải lập tức xử t ử ông lão biến ả n không ngừng nhìn tôn ngộ không Hắn t r ư ờ n g thành tốc độ, liền ngay cả tôn giả cũng không sánh bằng, như lai nhất định phải bài hai mươi bốn, chương hai trăm linh chín hồng mông bên dưới. Hỗn đ ồ n chiến tranh lại một lần nữa khai hỏa, ông lão tiến công trở nên bắt đầu ác liệt, trong tay đốt ngón tay xẹp qua, không phải một đảo tiếp một đảo, ở hỗn đ ồ n biến thành vô số vòng xoáy, Hắn giờ phút này đã không còn khí định thần nhàn, Sắc mặt âm chầm truy h í c h tôn ngộ không. đếm không hết không phải ở trong hỗn độn tỏa ra. vòng quanh tôn ngộ không hình thành vô số vòng xoáy. toàn bộ hỗn độn thế giới bị không cắn xé đến t h ủ n g trăm ngàn lỗ. phảng phất một tấm bị xé đến nát bét phá giấy. nhưng bất luận ông lão làm sao truy h í c h tôn ngộ không đều là có thể tách ra một đòn trí mạng. con khỉ này tốc độ quá nhanh. ông lão nhìn hỗn độn trung ương thân ảnh màu đen kia qua lại bất định, trong lòng bắt đầu buồn bực, khởi đầu, tôn ngộ không còn có thể bị không phải tình cờ cắn tới, ở trong hỗn độn tuôn ra một mảnh máu, nhưng không lâu sau đó, hắn đã có thể tinh chuẩn né tránh hắn truy h í c h chỉ sợ lại không lâu nữa, tôn ngộ không, ông lão dừng lại thế tiến tung, ta cho ngươi một cơ hội, Hắn nói ra, nếu là ngươi bỏ qua bàn cổ khai thiên phủ, phá hủy thiên đạo, cũng bảo đảm không còn đặt chân hỗn độn, ta liền hướng tôn giả cầu xin, thả qua ngươi cùng tam giới, tôn ngộ không qua lại bất định bóng dáng không có đình chỉ, tôn giả chỗ làm tất cả, đến tột cùng vì sao. Hắn lên tiếng hỏi, vì phòng ngừa nguyên giới sống lại, ông lão trả lời, Tinh cung cùng tinh cung liên tiếp một khi mở ra. chúng sinh ý chí đan dệt, thì sẽ để nguyên giới sống lại. Hắn đối thuyết phục tôn ngộ không chắc chắn. hiện tại, tôn ngộ không đã biết rồi hắn cùng mình trinh lịch. mà tôn giả lại là c ỡ nào tồn tại. kia mang tính áp đào sức mạnh, làm người tuyệt vọng, người từ bỏ chấp niệm, liền có thể thu được tự do. ông lão nói, này c ứ sao mà không làm nhà ngươi quả nhiên sẽ cho phép ta sống sót tôn ngộ không hỏi coi như ta thả xuống các ngươi sẽ an tâm sao ông lão sắc mặt lạnh lẽo giảo hoạt con khỉ tôn ngộ không nhìn thấu hắn trò lừa gạt như vậy vậy liền không có cách nào rồi ông lão đem thần lực sót vào ở hai tay đang muốn phát động mới công kích Bên người k h Ông gian lão ạ i nhiên biến hơi. đột đảo đen đập Một trường trên. tức mất tâm vụn. bồng không còn tâm hơi. Ông phía vỡ màu Lập ở l giật mình trong lòng tuy rằng từ lâu ngờ tới đồng thời ở quanh người b a y xuống phòng ngự nhưng đã vậy còn quá nhanh tôn ngộ không càng ngày càng mạnh rồi ông lão nhìn lướt qua bốn phía vòng xoáy tôn ngộ không ngươi không trốn được ông lão bên người trồi lên từng đảo từng đảo tiên phủ, hướng về những này vòng xoáy bay đi, hợp, ông lão hét lớn một tiếng, chỉ một thoáng, hết thảy vòng xoáy lại như xôi trào bình thường, hướng về chu vi cái khác vòng xoáy nuốt xuống, hết thảy vòng xoáy lẫn nhau thôn phệt, trong nháy mắt, liền đem tôn ngộ không hết thảy con đường hủy diệt rồi, đây là pháp thuật gì, tôn ngộ không trong lòng nghiêm nhị, hắn không có cách nào thông qua h ư không qua lại. ông lão đem bọn họ vị trí không gian, cùng toàn bộ hỗn đ ồ n cắt rời, từ cổ trí kim, không có bất kỳ người nào có thể chạy ra nơi này. ông lão sắc mặt có chút tái nhợt, nói, một chiêu này muốn đem hỗn đ ồ n cùng nguyên giới đều tách ra, đối với hắn mà nói là to lớn gánh nặng, nhưng không gian này thành hình, không quản tôn ngộ không làm sao giấy dua đều khó thoát khỏi cái chết nơi này tất cả đã cùng ngoại giới không hề liên quan ông lão nói với tôn ngộ không làm ngươi táng sinh c h i địa không thể thích hợp hơn rồi hắn đem hết thảy đều ràng buộc ở không gian này cứ như vậy coi như khai thiên phủ sinh ra hắn cũng có đầy đủ thời gian hủy diệt nó tiếp theo Ông lão sau lưng hiện lên hai vòng thần hoàn. Kia thần hoàn vô hình vô sắc. không thấy hình bóng. không có bất kỳ khí tức gì. lại như bóng mờ đồng d ạ n g nhưng tôn ngộ không lại một lần liền cảnh giác lên. đó là ông lão thiên đạo. hắn thiên đạo thuần túi mà sạch sẽ. tôn ngộ không căn bản xem không hiểu. đó là vượt qua hỗn đ ồ n thuộc về hồng mông thiên đạo. đây là tôn giả ban tặng đại đạo của ta. ông lão tỏa ra thần hoàn. hồng mông thiên đạo. chỉ cần nắm giữ một loại. liền vượt qua hết thầy hỗn độn thiên đạo. đây là tôn giả ban tặng thiên đạo của ta. thiên đạo tịch diệt. hết thầy đều sẽ ngã xuống. ông lão phía sau một vòng ánh sáng sáng lên. hình như tại hưởng ứng trong miệng hắn. ánh mắt của hắn có chút không cam lòng. nhưng cũng rất kiên định tôn ngộ không trong lòng tuôn ra bất an hắn thấy lão già bàn tay mở ra phía sau một vòng ánh sáng liền từ lòng bàn tay hiện lên đi ra phá ông lão trong miệng khẽ nhả ra một chữ trên tay năm ngón tay hợp lại dĩ nhiên đem quang h o à n kia miễn cứng bóp nát cái gì tôn ngộ không kinh hãi sau một khắc không gian chung quanh hắn bắt đầu lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt phát sinh biến hóa hết t h ả y sự vật cũng bắt đầu rút đi nguyên bản sắc thái trên người tôn ngộ không khí đen bắt đầu biến mất trong nháy mắt liền đạt tới c ù i trỏ của hắn lại một cái chớp mắt hắn cả người khí đen đều biến mất rồi nhưng tôn ngộ không không một chút nào cao hứng hắn thần hoàn biến mất muốn thi pháp nhưng không có một tí sức mạnh tuôn ra, coi như trên tay kim cô bổng, giờ khắc này cũng biến thành lờ mờ tối tăm, không có bất luận cái gì sức mạnh, ngươi làm cái gì, tôn ngộ không hỏi, ta dùng thiên đạo đánh tan sức mạnh của ngươi, ông lão sắc mặt tái nhợt nói, như vậy, ngươi liền không chỗ có thể trốn rồi, hắn mất đi một nửa sức mạnh, nhưng vẫn như cũ là nắm giữ thiên đạo thần linh tôn ngộ không lại là sức mạnh nào đều không có rồi hồng mông bên dưới tất cả đều là run dế hiện tại tôn ngộ không là chân chính run dế rồi như lai nhất định phải bài hai mươi bốn chương hai trăm m ư ơ i đ ả o hóa thể tam giới ngọc đế ở lăng tiêu bảo điện trước trên bậc thang ngước nhìn hỗn độn thiên đế bị nhốt rồi Bệ hạ, hai vệt sáng từ hỗn độn hạ xuống, là nhị thanh, hai người sắc mặt nghiêm nhị. chúng ta phải như thế nào trợ giúp hắn, n à y không phải chúng ta có thể can thiệp chiến đấu, ngọc đế trả lời. tuy rằng thống khổ, nhưng đây là lời nói thật, chúng ta hiện tại có chuyện quan trọng hơn muốn làm. ngọc đế xoay người, nhìn một cái tiểu thế giới ở lăng tiêu bảo điện tỏa ra hào quang. bên trong thế giới nhỏ kia bạch quang càng ngày càng sáng sủa tựa hồ muốn ập rồi bàn cổ khai thiên phủ nhị thanh giật này cả mình nó làm sao sẽ xuất hiện ở đây tôn ngộ không không phải đem nó mang đi sao ngự để di thiên hoán đ ị a đem nó chuyển đến nơi này ngọc đế trả lời không ai phát hiện hắn mang đi chính là giả thiên đế là làm sao làm được nhị thanh khiếp sợ Quy m ô lớn như vậy, tôn ngộ không đến cùng là làm thế nào đến, ngự để vượt xa quá khứ, không phải chúng ta có thể hiểu được, ngọc đế nói. còn nữa tam giới là căn cơ của hắn, hắn làm cái gì đều chẳng có gì lạ. nhị thanh ngấm lại cũng đúng, đã như vậy, chúng ta cũng phải bảo vệ nó. nhị thanh cũng ở lăng tiêu bảo điện trước ngồi xuống, tôn ngộ không đem vật này để ở chỗ này, là đối v ớ sự tin tưởng của bọn họ, bất luận làm sao, bọn họ cũng phải bảo vệ tốt, còn lại tất cả, phải xem tôn ngộ không chính mình rồi, không gian hỗn độn, tôn ngộ không ở trong không gian cấp tốt qua lại, tránh né ông lão công kích, tuy rằng mất đi sức mạnh, nhưng cơ thể hắn vẫn như cũ cường hắn nhanh chóng, đỏ sức không ít thời gian, nhưng tốc độ của hắn nhanh hơn nữa, rốt cuộc cũng chỉ là thân xác, nắm lấy ngươi rồi, một đôi bàn tay lớn đột nhiên xuất hiện tại phía trước, đem hắn tóm lấy, ta nói rồi, ngươi không trốn được, ông lão sau lưng còn có một đạo vầng sáng, hắn dùng tay áp chế tôn ngộ không, sóng lớn vạn tầng, đinh tai nhức ấp, trấn không gian đều run không ngừng, tôn ngộ không cắn chặt hàm răng, áp lực kinh khủng từ bốn phương tám hướng mà đến, thân thể của hắn bắt đầu phá nát, chuyện đến mãnh liệt đau đớn, mắt thấy bốn phía không gian hướng về chính mình đè xuống, tôn ngộ không sử dụng toàn lực, đem kim cô bồng ngang ở trước người, sức mạnh của ông lão đè ếp ở kim cô bồng hai đầu, bồng thân bởi vì áp lực cực lớn mà khẽ run, nhưng nó chống đỡ lại rồi, ồ! ông lão đối kim cô bồng kiên cố cảm thấy bất ngờ thế nhưng không liên quan hắn đem cả người sức mạnh rót thêm lòng bàn tay gia tăng sức mạnh chỉ một thoáng tôn ngộ không chu vi áp lực so với vừa nãy càng to lớn hơn kim cô bồng kịch liệt lay động phát ra nổ vang vị này làm bạn hắn hồi lâu tiểu nhị hiện tại muốn không chống đỡ nổi rồi này là của ta chiến đấu Ta để n ó đi. t ô ngộ n không bỗng nhiên nói ngươi đến giờ khắc này còn làm binh khí suy nghĩ ông lão không n h ị n được cười to nhưng vẫn là gật đầu nói ta kia thả nó một ngựa hắn buông tay ra t ô n ngộ không buông ra kim cô bổng vù kim cô bổng có chút không tình nguyện rời đi đi thôi t ô n ngộ không đem kim cô bổng đá văng ra rất tốt ông lão gật đầu, là cái chủ nhân tốt, hắn lần thứ hai ép hướng tôn ngộ không, không có kim cô bồng, tôn ngộ không trên người tàn t ả áo giáp t r ư ớ c mắt bị nghiền thành b ụ i phấn, biến mất ở không trung, mạnh mẽ đến đâu thân xác cũng không đỡ nổi ông lão ngập trời cự lực, tôn ngộ không cánh tay, bắp đùi, khắp nơi đều tuôn ra máu, cùng với phí công chống lại, không bằng tiếp thu tử vong, ông lão nói, hắn đáy lòng có chút bất ngờ, tôn ngộ không thân xác có thể chịu đựng như vậy áp lực cực lớn, ông lão không nhanh không chậm, một chút càng cường lực lượng, tôn ngộ không lưng chậm r ã i con chút đi, đau, đây là hắn từ khi ra đời tới nay, thống khổ nhất thời điểm, thế nhưng không liên quan, đợi thêm một quãng thời gian là tốt rồi, tôn ngộ không cắn răng chống lại, Hắn tuyệt không chịu thua, tuyệt không buông tha, thật đáng thương. ông lão trong lòng nghĩ, thiên kiêu một đời, dĩ nhiên sẽ lấy phương thức như thế chết đi. nhưng Hắn cũng không đồng tình, trái lại tăng mạnh trên tay sức mạnh, thời gian c h ậ m chậm trôi qua, ông lão sức mạnh càng ngày càng mạnh, có thể đem một thế giới n g h i ề n nát, tôn ngộ không cánh tay bị ếp đoạn, phát ra tiếng kêu thống khổ, trên người hắn bắt đầu không ngừng tuôn ra vết thương, huyết dịch không ngừng lưu lại, ngấm đầy toàn thân, cho hắn một đòn tối hậu, ông lão đem sức mạnh toàn thân không ngừng trú vào trong tay, không gian hướng về trung gian áp xúc đến càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ, sau đó dừng lại rồi, cái gì, ông lão ép không xuống rồi, xảy ra chuyện gì, Hắn hướng về trên người tôn ngộ không nhìn lại. tôn ngộ không hai tay hầu như gáy vỡ. trên người c h ả y dòng vết máu, lại có vô số hoa văn chảy xuôi ở vết máu bên trong. những hoa văn kia, dĩ nhiên nhấp nhoáng yếu ớt ánh sáng. cái kia đồ, ông lão giật này cả mình. những hoa văn này, tựa hồ cùng tôn ngộ không thiên đạo đồ giống nhau như đúc. Hắn thiên đạo còn không biến mất sao. ông lão cắn răng một cái, thúc dùng sức mạnh lớn hơn, muốn đem tôn ngộ không đè ớ p nhưng sức mạnh của hắn cũng đã tới cực hạn rồi, hắn càng dùng sức, liền phát hiện tôn ngộ không chống lại sức mạnh càng mạnh, thậm chí bắt đầu đem song trưởng của hắn ra bên ngoài đẩy, ngươi đến cùng là quái vật gì, ông lão rất khiếp sợ, nhìn thấy trên người tôn ngộ không bắt đầu lấp lói quầng sáng, thương thế càng đang khôi phục, đạo hóa thể, ông lão lập tức rõ ràng, đây là đạo hóa thể, tôn giả đã nói thân thể, dĩ nhiên thật tồn tại, lấy thân hóa đạo, mặc dù thiên đạo biến mất, nhưng thân xác lại bằng thiên đạo, vô pháp chôn vùi này chính là đạo hóa thể, như lai nhất định phải bài hai mươi bốn, chương hai trăm m ư ơ i một phàm nhân trí t u ổ tôn ngộ không, ông lão sau lưng còn sót lại thần hoàn tia sáng tỏa ra. một khối hình thoi đá tàng từ h ư không xuất hiện. tính chất cổ điển tỏa ra vô cùng sức mạnh. đây là hắn mạnh nhất pháp thuật. không người nào có thể chống lại. ông lão trong cổ họng tuôn ra một khẩu nhiệt huyết. bị hắn nuốt xuống. hắn không thể bị tôn ngộ không phát hiện. pháp thuật này mỗi dùng một lần. thần hồn của hắn liền sẽ bị thương tổn. đi thôi, ông lão trong mắt phát lạnh, cử thạch kia hạ xuống, đánh vào bị trên người tôn ngộ không, lại như là toàn bộ tinh cung trọng lượng mạnh mẽ nện xuống, tôn ngộ không khoa một miệng phun ra một mảng lớn máu, hắn mới vừa lên thân thể lại là ốn cong, một lần nữa bị ép xuống, chết đi, ông lão cắn chặt hàm răng, cũng sẽ không bao giờ cho tôn ngộ không bất luận cái gì lên cơ hội, trong h ư không, phương hướng khác nhau t r ư ớ c mắt xuất hiện ba cái đồng d ạ n g cổ đ i ể n đá t ả n g tỏa ra khủng bố uy thế. chúng nó thoạt vừa xuất hiện, không hề dừng lại một chút nào. liền hướng về trung ương tôn ngộ không oanh g í c h tới. trong hỗn độn tuôn ra mấy tiếng nổ, không có hoa lệ ánh sáng, bốn khối đá t ả n g đụng vào nhau một sát na kia, liên hợp lại làm một, đem tôn ngộ không t r ư ớ c mắt đè ớ p Bất luận là đồ vật gì ở bên trong, đều sẽ bị ế c không còn sót lại một chút cặn, hết thầy đều gió êm sóng lặng, trong h ư không chỉ còn dư lại một khối hình thoi khối vung. kết thúc rồi, ông lão nhìn khối vung, ngoài miệng bung lỏng, nhất thời h o ra tốt mấy búng máu, hắn chậm một lúc kình, sau đó dối ra tay run dày, đem đá tảng nhỏ đi thu vào lòng bàn tay, tiêu hao khổng lồ như thế tinh lực, cuối cùng vẫn là thành công rồi. Hắn xem trong tay đá, trong ánh mắt hiện lên một tia giải thoát. Trở về, ông lão lại phất tay, giải trừ không gian phong tỏa. Hai đạo thần hoàn lại một lần nữa từ phía sau lưng triển khai. Sắc mặt của Hắn hơi hơi hồng hào một điểm, nhưng mà đúng vào lúc này, một luồng sờn cả tóc gáy khí tức bỗng nhiên từ phía sau lưng truyền đến ông lão quay đầu lại một đảo như ẩ n như hiện ánh sáng xuất hiện tại tam giới bên trong vệt hào quang kia là dược gì như thế phàm nhân không nhìn thấy thần tiên cũng không nhìn thấy nhưng con mắt của ông lão nhìn thấy rồi đó là hồng m ô n g bảo vật ánh sáng trong hỗn độn có tiếng lạ xuất hiện phản phất đang rung động một loại không nói được, nói không rõ ý chí hiện ra xoắn ốp bình thường hướng tam giới é p xuống, mố dạng hồng mông bảo vật muốn xuất thí. Kai h thiên phủ, ông lão sắc mặt chỉ một thoáng lại biến trắng, chuyện gì thế này, kai h thiên phủ không phải ở tôn ngộ không trong bụng, bị hắn đè é p sao, ông lão không có chút gì do dự, xoay người r à o một tiếng, cả người biến mất ở hỗn độn, trong nháy mắt, Hắn liền xuất hiện tại lăng tiêu b ả o điện ở ngoài. ông lão liếc mắt liền thấy bên trong tiểu thế giới. thì ra là như vậy. ông lão sắc mặt âm trầm. đây là di thiên hoán đ ị a công phu. đem Hắn lừa quá khứ. nếu như không phải Hắn đem t ô n ngộ không giải quyết nhanh. hậu quả khó mà lường được. cũng may hiện tại cũng không muộn. ông lão đưa tay ra. g i ống như đập rồi về phía trước đập tới đây là đơn giản nhất trực tiếp nhất pháp thuật bàn tay khổng lồ ép hướng lăng tiêu b ả o điện nhưng mà một đạo kết giới xuất hiện chặn lại rồi nó hả ông lão lúc này mới chú ý tới lăng tiêu b ả o điện trước có ba người chính đang thủ hộ ngọc đế còn có nhị thanh ba người phân chia ba đầu ngồi x ế p bằng ở đất mỗi người bọn họ phía sau đều hiện lên ra một bộ trong suốt đạo thể, cao tới mười mấy trượng, ba giả tệ lực, duy trì lăng tiêu bảo điện bầu trời kết giới, thế nhưng bọn họ quá yếu, nhược đến ông lão căn bản không có chú ý tới bọn họ, đáng buồn, ông lão lắc đầu, trong lúc bỗng nhiên, sau lưng lại có hay không thuật số pháp tiên kiếm s u n g phong mà tới, những kia thần quang lưới dao sắc rầm rầm đánh vào sau lưng của hắn. ông lão không có động tác. hết thầy công kích đều trừ khử với vô tung. hắn không có chịu đến tổn thương chút nào. chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn. mới phát hiện kết giới bên ngoài. che kín đầy trời tiên phật. các ngươi thiên đế đều chết ở trên tay ta. ông lão cười nói. liền bằng các ngươi. có thể đỡ được ta mấy trường. Hắn không có phản ứng sau lưng tiên phật. Lại hướng lăng tiêu bảo điện đánh ra một t r ư ờ n g Oanh. Lăng tiêu bảo điện kết giới phát ra to lớn nổ vang. ngọc đế ba người thân thể đều là hơi chấn động một cái. không sai. ông lão lại đánh ra một t r ư ờ n g Oanh. đạo thể vỡ tan thanh âm vang lên. ngọc đế cùng nhị thanh bỗng nhiên phun ra một ngụm máu lớn. nhưng vẫn như cũ ngồi x ế p bằng ở. gắt gao chống đỡ kết giới. tới đây rồi, ông lão đánh ra thứ ba trưởng, oanh, kết giới theo tiếng mà phá. ngọc đế ba người bay ngược ra ngoài. sau lưng đại đạo thân thể chịu đựng đòn nghiêm trọng, phảng phất đất cát bình thường theo gió tiêu tan. không người nào có thể ngăn trở ông lão. đây là chuyện đương nhiên. ông lão đánh nát kết giới, nhìn về phía lăng tiêu b ả o điện bên trong tiểu thế giới. Lần thứ hai giơ bàn tay lên, diệt đi. Thứ tư trường, oanh, n à y dưới t r ư ờ n g đi. Lệnh ông lão bất ngờ chính là, lăng tiêu bảo điện như đã đoán trước vỡ tan cũng không có đến. Một bộ màu xanh biết bàn cờ xuất hiện tại lăng tiêu bảo điện bầu trời. Hóa dài hắn một trường. Hết thầy kẻ địch đều ngã xuống. Không có người điều động, vẫn còn có như thế một bộ bàn cờ. đây là cái gì. ông lão sắc mặt nghiêm túc nhưng mà nhìn kỹ hắn lại yên lòng đây là một c á c h mượn dùng vạn linh thiên đạo sáng tạo pháp bảo ký túc thế giới này chúng sinh tâm nguyện là vô số người nguyện lực đang bảo vệ trí cao vô thượng thiên cung tự nhiên khó có thể đánh vỡ phàm nhân trí tuổi ông lão thở dài thế giới này rất ghê gớm dĩ nhiên có thể đem nguyện lực lợi dụng đến trình độ như thế này nhưng cũng chỉ là nhập môn mà thôi. Hắn lần thứ hai gọi ra hình thoi đá tảng. như lai nhất định phải b ạ i hai mươi bốn, chương hai trăm m ư ơ i hai khai thiên phủ. đây là n g h i ề n ếp tôn ngộ không đá. tảng đá này có thể xuyên thùng tất cả. nát tan quy tắc. chỉ là một cái thiên đạo pháp bảo. tự nhiên không phải là đối thủ. ông lão trưởng vung tay lên. đang muốn phá hủy khối kia bàn cờ. nhưng mà bỗng nhiên, một đạo màu vàng sấm sét từ trên trời r á n g xuống, đánh vào trên tảng đá lớn, ông lão hơi g i n h ngạc, ngưng thần nhìn lại, là cây gậy kia, hắn phát hiện bắn t r ú n g đá tảng chính là tôn ngộ không trên tay cây gậy, không gian sau khi giải trừ, kim cô bồng khôi phục thần thông, trở về hướng đá tảng phát động công kích, muốn đem tôn ngộ không cứu ra, ông lão nhìn kim cô bổng ở đá tàng chu vi xoay tròn một lần lại một lần sung kích đá tàng không khỏi nở n ụ cười chủ nhân của ngươi đã chết rồi hắn nói ra nhưng mà kim cô bổng vóng như không nghe thấy nó dùng hết sức mạnh toàn thân mạnh mẽ va chạm đá tàng to lớn kim thạc h đan dệt tiếng vang lên lần lượt sung kích bên trong kim cô bổng thành công cắm vào đá tàng một điểm tuy rằng chỉ là cắm vào đá tàng khoảng tất nhưng ông lão vẫn còn có chút thán phục n à y trường b ồ n g có thể nói thần binh nhưng mà cũng là như vậy nó không thể lại cắm đến càng sâu ông lão chuyển hướng lăng tiêu b ả o điện trong mắt hàn quang lấp lóe đá tàng liền dẫn kim cô b ồ n g đồng thời nổ vang hướng lăng tiêu b ả o điện ném tới xanh đậm bàn cờ ánh sáng trước mắt sáng c h o a n nhưng còn chưa tiếp xúc đá tảng ngay ở đá tảng uy thế dưới xuất hiện k h e hở nó không ngăn được đòn đánh này ông lão chờ đợi bàn cờ hủy diệt một khắc đó nhưng mà đúng vào lúc này đá tảng phần đuôi kim cô bồng bỗng nhiên phóng ra kim quang nó còn muốn phản kháng ông lão trong lòng ý nghĩ vừa qua khỏi một cái tay máu bỗng nhiên từ đá tảng bên trong dối ra nắm chặt rồi kim cô bồng cái gì ông lão sắc mặt ngơ ngác sau một khắc to lớn oanh tiếng chấn đ ộ n g thiên địa. m ộ t bóng người màu đen phóng lên trời bầu trời chỉ một thoáng đỏ sáng một mảnh đá tàng nổ tung đầy trời mảnh vụn trôi nổi cực kỳ giống đông thắng thần c h â u khối kia tiên thạch vỡ vụn giáng dấp một luồng m i n h mông chiến ý bao phủ thiên cung con mắt của ông lão trợn to cũng không thân ảnh cao lớn nổi lăng tiêu b ả o điện trên áo giáp phá nát nhưng có sức mạnh kinh khủng giống như là biển gầm tấn công tới tôn ngộ không phá thạch mà ra kim cô bồng cũng trở về đến trên tay hắn là ngươi ông lão con ngươi lập tức co lên tôn ngộ không dĩ nhiên không chết trong lòng hắn sóng to gió lớn nhưng mà bình tĩnh lại nhìn kỹ t ô n ngộ không cả người vết thương đầy giấy đã không còn sống lâu nữa cũng được ông lão nói ta liền lại giết ngươi một lần hắn vung ra một t r ư ờ n g hướng tôn ngộ không xây đi muộn tôn ngộ không bỗng nhiên nói đang lúc này một đạo tinh quang t ử thương không mà đến đốt sau lưng của hắn bảo điện lăng tiêu bảo điện trước mắt tỏa hào quang rực rỡ bốn phía áng trước điện thiểm vô số sắn bạc hội tụ thành cuồn cuộn sấm sét, đây là trí bảo xuất thế cảnh tượng kỳ gì trong trời đất, không thể, ông lão nhìn lăng tiêu bảo điện trên bay ra ánh sáng, ánh mắt khiếp sợ, đó là ngàn tỷ năm đến, chưa bao giờ có người gặp qua đồ vật, bạc làm lưới búa, tung là cán búa, kim thành tua sức, đỏ hóa huyết văn, một thanh dáng vẻ cổ điện búa nổi lăng tiêu bảo điện bầu trời, kia búa xuất hiện sau, thiên địa biến sắc, h i ể n hiện ra một đảo bàng bạc cảnh tượng, trong đó có nhật nguyệt lưu truyền, ngũ nhạc núi sông, sông lớn che ấn, đó là khai thiên tích địa, sáng thế ban đầu quang cảnh, làm sao sẽ nhanh như thế, ông lão sắc mặt trắng bịch, ta ở thiên đạo sinh ra thời điểm, phạm quá một lần sai, tôn ngộ không đem kim cô bổng thu vào lỗ tai, nói, ta sẽ không phạm một cái sai lầm hai lần, câu nói này để lăng tiêu bảo điện bên trong ngọc đế có chút l ư u túng, này sao rất g i ố n g là đang nói hắn, năm đó vạn linh thiên đạo thành hình, hắn cùng phật tổ liên thủ, muốn c h ấ n áp tôn ngộ không, tuy rằng chưa thành công, nhưng cũng để tôn ngộ không ngủ say mấy chục năm, tôn ngộ không có cái này dẫm vào vết xe đổ. ở sáng tạo khai thiên phủ thời điểm, ngay ở thiên đạo trình tự bên trong làm giả tạo, ông lão cảm giác hắn có thể ngăn cản khai thiên phủ. trên thực tế đã sắp thành hình rồi. hiện tại, ta cũng có sức mạnh của hồng mông rồi. tôn ngộ không xoay người. nhìn gần trong gang tấp khai thiên phủ. khai thiên phủ này chính là hồng mông trí bảo. không gian xung quanh rung động. như sơn hải rung rơi, tôn ngộ không đưa về phía khai thiên phủ. khai thiên phủ này sức mạnh khổng lồ, đầy đủ đánh bại ông lão. nhưng khai thiên phủ cũng không mong muốn bị hắn nhận lấy. chu vi cạo lên to lớn cuồng phong. cuồng phong này không phải bình thường gió, nó gào thét mà qua. bầu trời chớp mắt á m mây nặng nề, ánh chớp phun trào, như cơn sóng thần bao phủ bát phương. Đem hết thầy t i ê n Phật đều hất đều bay rồi. l i o ngay n cả ông lão cũng không thể chống đỡ. Thân thể bị cuồng phong kia quét ra ngàn dặm. Ở đây, chỉ có tôn ngộ không không có bị quét ra đi. ông lão ngẩng đầu lên. nhìn thấy tôn ngộ không khoảng cách đá t ả n g càng ngày càng gần. trong lòng lấy làm kinh ngạc. tôn ngộ không. mau dừng tay. hắn hét lớn. tôn ngộ không không có dừng lại dối trước tay. ngươi căn bản không thể điều động nó. ông lão lòng như lửa đốt. phía sau hai đạo thần hoàn tia sáng sáng choang. hơn mười viên hình thoi đá tảng mang theo cổ đ i ể n minh mông khí tức tự trong h ư không xuất hiện. chúng nó vừa xuất hiện. ông lão dâu tóc chớp mắt bạc trắng. trở nên già nua không gì sánh được. ngăn cản hắn. ông lão phun ra một khẩu máu. đá tảng quần tựa như rơi sao biển thần. bao bọc hung hăng gì hỏa, khí thế bàng bạc đập về phía tôn ngộ không, đủ để hủy thiên diệt địa, khai thiên phủ cảm giác được nguy hiểm, hơi rung động, khoe nhưng tách tỏa hào quang, ánh sáng này chiếu vào trên tảng đá lớn mặt, đá tảng quần tựa như lấy trứng trọi đá, trong nháy mắt biến thành cho b ụ i rồi, như lai nhất định phải bài hai mươi bốn, chương hai trăm m ư ơ i ba là tôn giả mà chết, làm sao sẽ, ông lão chỉ một thoáng lui lại mấy bước, khai thiên phủ kia quá mạnh, căn bàn không phải hắn có thể chống lại, tháng năm dài đằng đẵng, khai thiên phủ vẫn phân tán ở giữa hỗn độn, mà hiện tại một lần nữa hợp nhất, không đạt mục đích thì không bỏ qua, khai thiên phủ nổi ở trên không, vượt qua thời gian, tỏa ra hào quang bất hủ, tôn ngộ không đưa tay nắm chặt khai thiên phủ, trong tay phát ra xuyên kim liệt thạc h âm thanh, khai thiên phủ chấn động kịch liệt, để ngũ tảng lục phủ của hắn tựa hồ cũng ở vỡ vụn, yên t ĩ n h lại, tôn ngộ không kêu to, gân xanh nhô ra, chiến ý toàn diện bạo phát, muốn áp chế khai thiên phủ, hắn móc lên vạn linh thiên đạo, mượn tam giới chúng sinh sức mạnh áp chế khai thiên phủ, hai người đều là tia sáng vạn trưởng, phát sinh kịch liệt va chạm, khủng bố sóng khí nhằm phía bốn phương tám hướng, khai thiên phủ biết bao tự kiêu, ở chung quanh nó, không gian tan vỡ, thần bí mảnh vỡ hiện lên, không ngừng sung kích tôn ngộ không, muốn đem hắn xé nát, tôn ngộ không cắn chặt r ă n g thân thể ở mảnh vỡ bên trong huyết nhục nổ tung, vô cùng thê thảm, nhưng cả người hắn khí đen sôi trào, vẫn không có buông tay, khổng lồ khí đen hóa thành một cái cử long z i t gào mà ra, hướng khai thiên phủ thôn phể mà đi, lại bị khai thiên phủ khẽ run lên, tiêu diệt trong vô hình. nhưng mà, khai thiên phủ cảm nhận được tôn ngộ không ý chí, từ từ thừa nhận hắn làm người nắm giữ tư cách, đây là hỗn độn thiên đạo mạnh nhất tồn tại, độc nhất vô nhị bá chủ, một đạo hào quang màu vàng từ trên người khai thiên phủ bắn ra nối thẳng tôn ngộ không trong cơ thể chỉ một thoáng hồng mung khai thiên tích địa cảnh tượng như sao chổi ngang trời rọi sáng tôn ngộ không đầu ấp hắn cảm xúc lăn lộn quên mất tất cả tuôn ra g ụ c vọng mãnh liệt ta lại muốn tạo hồng mung ta nguyện vì nó trả giá tất cả tôn ngộ không d ơ lên khai thiên phủ Kai h thiên phủ ánh sáng hừng hực, hào quang tỏa ra, như vô tận biển rộng, bắt đầu thôn phề tất cả sức mạnh, dâng trào linh khí từ thiên cung các nơi vọt lên, m i n h mông cuồn cuộn, vọt vào khai thiên phủ, toàn bộ thiên cung đều phát ra tiếng sấm ầm ầm, tường hoa thủy cỏ cấp tốc héo tàn, linh khí đang biến mất, hết thầy t i ê n thần đều xuất hiện hoàng sợ, như vậy thôn phề ai có thể tránh thoát, căn bản không chờ bọn họ phản ứng, trong cơ thể tiên khí liền đã xốc toàn bộ lực lượng, ngự đệ, ngọc đế che ngực, lớn tiếng kêu lên, mau dừng tay, này kêu to một tiếng, lập tức gọi trở về tôn ngộ không lý tính, không được, hắn cắn răng một cái, trong miệng có máu chảy ra, khai thiên phủ ánh sáng hơi hơi vừa thu lại, nhưng thôn phể lực vẫn như cú mạnh mẽ, nó không còn thôn phệ sinh linh sức mạnh, lại từ trên mặt đất hút đến rồi vô số linh lực, toàn bộ tam giới linh lực đều bị hấp thu hơn nửa, khai thiên phủ mới xoay c h ầ m c h ầ m đình chỉ thôn phệ, vô biên uy thế m i n h mông cuồn cuộn ca, hơ, o, a cơ, hơ tán ra đi, w e thiên cung trục tiên hầu như muốn không đứng lên nổi, có một luồng huyền bí khí thế ở hỗn độn hiện lên, tôn ngộ không ngẩng đầu lên, trong hỗn đ ồ n có một cái điểm sáng xuất hiện, hai giới giáp khích, tôn ngộ không trong lòng tuôn ra khát vọng, đó là hỗn đ ồ n cùng nguyên giới giáp khích, hắn bản năng khát vọng chém ra cái kia điểm sáng, b ổ ra hai giới khoảng cách, khai thiên tích địa, mạnh mẽ chiến ý, hủy diệt sức mạnh, từ trên người tôn ngộ không xôi trào mà lên, sau một khắc, tôn ngộ không cùng khai thiên phù hợp nhất, trở thành khai thiên tích địa hóa thân, hướng trong hỗn độn điểm sáng bay đi. tôn ngộ không, mau dừng lại, ông lão kinh hãi đến biến sắc, xẹt qua hư không đuổi theo, ngươi bị khai thiên phủ đã khống chế, trăm nghìn đạo thiên đạo sung kích, vô tận sức mạnh ở bên tai vang vọng, tôn ngộ không thẳng tắp bay về phía hỗn độn, biết mình có thể hủy diệt tất cả ngăn c ả n không, không thể nhanh như vậy, nhưng hắn hiếm hoi còn sót lại lý trí nói cho hắn. hắn còn chưa chuẩn bị xong. không thể nhanh như vậy khai thiên tích địa. tôn ngộ không chế tạo ra khai thiên phủ. nhưng không có chuẩn bị kỹ càng điều động nguyên giới phương pháp. hiện tại mở ra nguyên giới. rất khả năng mang cho tam giới hủy diệt. dừng lại. dừng lại. tôn ngộ không nghĩ để thân thể của chính mình dừng lại. ý chí của hắn cường đại như thế. giờ khắc này lại chống đỡ không được khai thiên phủ khát vọng. Búa s ở hướng, như bẻ cành khô, trước sau hướng điểm sáng bay đi. chỉ cần chém ra cái kia điểm sáng, liền có thể đem sức mạnh của nguyên giới đưa vào đến. đó là có thể đem hỗn độn một lần nữa biến thành sức mạnh của hồng mung. khai thiên phủ phát ra nổ v a n g tỏa ra cuồng nhiệt khí tức, dừng lại, tôn ngộ không phát ra gào thép. Muốn dừng lại, nhưng Hắn đối khai thiên phủ khống chế lại không đuổi k h ị t tốc độ của nó. Trong chốc lát, điểm sáng liền gần ở chế thước, khai thiên phủ vẽ ra q uy tích của đ ả o chu vi ánh sáng hóa thành hải dương, liền muốn chém phá điểm sáng, tôn ngộ không, ông lão bóng dáng xuất hiện ở phía trước, cả người Hắn già nua, mục đỏ sắp nứt, sau lưng thần hoàn lại đại thịnh, phía trên có đầy trời ngôi sao, lóng lánh ánh sáng, ta sẽ không để cho ngươi thành công. ông lão thân thể lớn mạnh, như một ngọn núi lớn màu đen, lấy thân là thuẫn, ngăn ở mặt trước, ở trong nháy mắt, khai thiên phủ va chạm ở trên người hắn, đang, lại như là kim thạch va chạm, đốm lửa tung tóe, tia sáng g i ỏ i sáng toàn bộ hỗn độn, tiếng vang ầm ầm qua đi. Thân thể của ông lão đập ầm ầm ở trong hư không, bắn lên một mảnh máu tươi, vô biên dòng máu chảy xuôi hư không, ông lão biểu tình trở nên ôn hòa, thân thể hóa thành cho tàn, liền ngay cả dưới chân xích sắt cũng đang biến mất, tại sao, tôn ngộ không khiếp sợ, ta là tôn giả sinh, là tôn giả mà chết, ông lão nhắm mắt lại, tiêu tan với tu di, tôn giả lập tức liền muốn đến như lai nhất định phải bài hai mươi bốn chương hai trăm mười bốn đến hỗn độn lóng lánh ánh sáng từ từ lờ mờ kết thúc rồi mọi người ngẩng đầu nhìn lên khai thiên phủ ánh sáng lờ mờ sự công kích của nó không có bất kỳ người nào có thể chống lại ông lão thần hồn câu diệt nhưng mà ông lão một chết không gian chung quanh hắn cũng tan vỡ không ngừng đổ nát, hồi lâu mới bình tĩnh lại, tôn ngộ không thương tích khắp người, triển khai vạn linh đồ, toàn lực áp chế khai thiên phủ, khai thiên phủ bởi vì tiêu hao quá nhiều năng lượng, không có cách nào lần thứ hai khống chế tôn ngộ không, hai người trong lúc nhất thời, càng rằng co không xong, chúng ta quá đi hỗ trợ, ngọc đế xuất lính đầy trời tiên phật sông lên hỗn độn, phải giúp tôn ngộ không áp chế khai thiên phủ nhưng mà ngay tại lúc này xa xa một đạo cự nhật từ trong bóng tối h i ệ n hiện, hiện. đạo này cự mặt trời mọc hiện rất đột nhiên nó phóng ra ước vạn đạo tia sáng hóa thành đại dương m i n h m u n g soi sáng lại đây đó là cái gì mọi người kinh hãi thời điểm hoàn toàn đỏ ngầu sóng biển đã vọt tới biển máu ngập trời nguy nga khủng bố dường như tinh hà chút xuống, không ngừng nghiền quá, hủy diệt tất cả, tốc độ nó cực nhanh, rời đến gần rồi, mọi người mới phát hiện đây là một mảnh m i n h mông vạn dặm, do các l o à i hồng mông sinh vật tạo thành cuồng chiều, thú chiều, nhị thanh kêu to, chỉ một thoáng sờn cả tóc gáy, bọn họ gặp qua đồng dạng sức mạnh, đó là sức mạnh của phật châu, ở bọn họ không xa hỗn độn, có một viên ngủ say phật châu, bị tôn ngộ không cùng ông lão chiến đấu thức tỉnh rồi, thức tỉnh qua đi, nó khởi xướng công kích, thú chiều che kín bầu trời, phải đem tất cả nghìn i nát, kết trận, ngọc đế hét lớn một tiếng, tiên phật r ồ n dập tung ra pháp bảo, hóa thành thiên ti vạn lũ ánh sáng, biến thành hàng trăm hàng ngàn vệt kết giới đứng ở phía trước, như lều i vải vậy phủ kín toàn bộ hỗn đ ồ n nhưng kia thú triều mãnh liệt mà đến cùng hung cực áp trong khoảnh khắc liền đem từng đạo từng đạo lều i vải chọc phủng rồi dung trời điên cuồng gào thét từ trong thú triều phát ra thiên địa vì đó rung động thú triều này so với tam giới đại k i ế p nạn thời gian còn cường đại hơn lên tới hàng ngàn hàng vạn chỉ cuồng thú gào thét dâng trào mà đến Đỏ như máu cột sáng từ trong miệng chúng dâng trào ra, hỗn độn các nơi hỏa d i ễ m nổi lên bốn phía, khắp nơi hóa thành một cái biển máu, ngăn trở, tiên phật đem hết toàn lực đến, bọn họ từ lâu không phải năm đó bọn họ, cũng đã làm vô số đối kháng thú chiều chuẩn bị. nhưng mà, vào lần này thú chiều trước, bọn họ trận pháp một lần lại một lần bị vô tình xé xách, ánh lửa văng tứ phía, mắt thấy thú triều liền muốn đem bọn họ nuốt hết nhưng mà đúng vào lúc này bóng dáng của tôn ngộ không xuất hiện tại trước mặt bọn họ ngự đệ ngọc đế kinh hỉ nhìn sang ngươi khống chế lại khai thiên phủ rồi không có tôn ngộ không nắm chặt khai thiên phủ trên người không ngừng mà có huyết nhục nổ tung hắn còn đang cùng khai thiên phủ chiến đấu nhưng mà vào lúc này như không ngăn trở thú triều Tam giới lại sẽ nghinh tới một lần hảo kiếp, tôn ngộ không cắn chặt hàm răng, dùng hết sức lực toàn thân, hướng về thú triều đánh xuống, một đảo sán l ạ n ánh sáng xẹp qua thú triều, chỉ một thoáng, hỗn độn nổ tung một mảnh hai cốt, kia soi sáng hỗn độn ánh sáng cảm giác được nguy hiểm, cuồn cuộn chảy ngược chảy trở về, vạn dặm thú triều trong khoảnh khắc tan thành mây khói, mặt trời đỏ ở trong, một đôi mắt nổi lên, lạnh lẽo nhìn sang, kia quả thật là mắt của phật châu, tôn ngộ không, phật châu mở miệng, ngươi đã là cung dương hết đà, ngay cả mình thiên đạo đều vỡ vụn, không có thể không chế khai thiên phủ khai thiên tích địa dục vọng, nó nhìn ra tôn ngộ không vừa nãy một đòn, đã dùng hết sức mạnh của chính mình, chỉ cần ngươi lại vung một lần khai thiên phủ, nó sẽ lần thứ hai trở nên khát khao, đem ý chí của n g ư ờ i thôn phệ. Phật châu làm ra phán đoán, tôn ngộ không không hề trả lời. nhìn thấy hắn bộ dáng này, phật châu nhận định tôn ngộ không không thể lại vung lên khai thiên phủ. tuy nói như thế, nhưng tôn ngộ không tồn tại, chính là một cách uy hiếp, không thể cho hắn thời gian. Phật châu trong lòng nghĩ, lập tức bắt đầu thiêu đốt từ thân, hóa thành một cách to lớn phượng hoàng tỏa ra kinh thiên u y năng phượng hoàng ở trong hỗn độn dương cánh dáng đỏ đầy trời nó sực hỏa thiêu như mây xây lan tràn hết mấy vạn bên trong hỏa d i ễ m chạm đến c h i địa hết thảy đều dung là tương nước những kia ở trong hỗn độn trôi nổi t h ú chiều thi hài trong phút chốc bị ngọn lửa hừng hực bốc hơi trừ khử tôn ngộ không phượng hoàng nói Mục tiêu của ta không phải ngươi. nó tự nhận giết không chết tôn ngộ không. Dương cánh bay lên cao cao. tránh khỏi tôn ngộ không. hướng tam giới lao xuống mà đi. tôn ngộ không ánh mắt phát lạnh. không có chút gì do dự. lần thứ hai nắm chặt khai thiên phủ. sau một khắc, khai thiên phủ vẽ ra một đạo ánh sáng lạnh lẽo. phóng lên trời. chém ra phượng hoàng. tia sáng thẳng phá phía chân trời, phượng hoàng bị bổ làm hay, ngô xuẩn, nó lớn tiếng cười, ngươi dùng hai lần khai thiên phủ, còn muốn tôn giả không biết sao, tiếng cười hạ xuống, phượng hoàng cũng tiêu tan với hỗn đ ồ n cuốn trào sức mạnh dài rác ở trong hỗn đ ồ n chính như phượng hoàng nói, khai thiên phủ quả nhiên bắt đầu khát khao, hấp thu lên nó xót lại sức mạnh, tôn ngộ không cắn chặt hàm răng, muốn khống chế nó. nhưng mà đúng vào lúc này, trong hỗn độn bỗng nhiên hiện lên một vệt thần quang. đạo này thần quang bỗng nhiên xuất hiện, không có bất kỳ người nào phát hiện, nó bỗng nhiên tỏa ra. trước mắt liền ngăn cách không gian, kéo dài đến ngoài vạn dặm, lại như một cái thần quang thánh đạo, ở nghinh tiếp một người đến, hắn đến rồi. tôn ngộ không căng thẳng trong lòng nhanh hắn không nghĩ tới sẽ nhanh như thế trong h ư không có đ ạ p bước tiếng bỗng nhiên vang lên cổ xưa mà hơi thở thần thánh tràn ngập mà đến trong thiên địa hết thầy khí thế đều biến mất rồi như lai nhất định phải bài hai mươi bốn chương hai trăm m ư ơ i năm giành lấy cuộc sống mới tìm tới rồi một thanh âm xuất hiện xuất hiện đồng thời trong tay tôn ngộ không khai thiên phủ liền không có rồi tôn ngộ không nhìn về phía hỗn độ nơi sâu xa nơi đó một bóng người hiện lên tiền đồ sán lạn soi sáng ngàn tỷ dặm hết t h ả y sinh linh đều không thấy rõ dáng vẻ của hắn hắn đứng ở nơi đó sâu xa như biển nhỏ nhìn thật kỹ chu vi phảng phất có nhật nguyệt lưu truyền không ngừng đầy sao hưng khởi vỡ diệt ba ngàn thế giới hoàn toàn ẩm đi ở giữa, khai thiên phủ ngay ở tay hắn tâm, yên t ĩ n h lại như một khối chết đi đá. đó chính là tôn giả. hắn nhẹ nhàng nắm rồi một hồi khai thiên phủ. khai thiên phủ trên liền xuất hiện vết i sách, nhưng ở vỡ vụn trước, tôn giả lại buông lòng tay ra. đây là mầm họa. tôn giả đem khai thiên phủ thu vào trong cơ thể, coi như hủy diệt khai thiên phủ. không biết bao nhiêu đời kỷ sau, lại sẽ có người đem nó làm được. như vậy, không bằng đem nó thu hồi đến. tôn giả ánh mắt đào qua hỗn độn, nhìn thấy ông lão chỗ biến mất, ngươi giết hắn, hắn hướng tôn ngộ không hỏi, là ta, tôn ngộ không trả lời, vừa là như vậy, tôn giả giơ tay, hướng tôn ngộ không dối ra một chỉ, một chỉ kia vỡ vụn h ư không. ngang trời mà tới, trong nháy mắt liền thăng đến mấy vạn trưởng cao, như một tỏa đen v ị c h tinh cung, ép hướng tôn ngộ không, tử vong khủng bố sông tới mặt, tôn ngộ không căn bản là không có cách nhúc nhích, lần thứ nhất cảm giác được thần hồn run rầy, đang đối mặt bất cứ kẻ địch nào thời điểm, hắn đều chưa từng có cái cảm giác này, thần hồn của hắn đang run rầy, bản năng của thân thể ở nói cho hắn, Hắn hẳn là từ bỏ chống lại, bất luận cái gì chống lại đều không có ý nghĩa. Hắn cùng tôn giả, có quá quá chinh lịch thật lớn, đó là làm sao đều không có cách nào bù đắp chinh lịch. ở tôn giả tùy tiện một chỉ trước mặt, liền ngay cả ý chí của hắn đều bị nát tan, nhưng hắn là tôn ngộ không hắn làm sao có khả năng chịu thua. ở một chỉ kia đến trước mắt, tôn ngộ không đem hai tay nằm ngang ở phía trước. Oanh, khủng bố sung kích đúng hẹn đánh vào trên người tôn ngộ không, dường như trăm vạn sông ngoài mãnh liệt mà đến, sóng gió bao phủ, cách hắn so sánh gần các tiên nhân đều bị kia to lớn sóng gió đánh bay, liền kêu thảm thiết cũng không thể phát ra, liền thổ huyết hôn mê bất tỉnh, ngự đệ, ngọc đế bị đụng vào bên ngoài vạn dặm thiên thạc h trên, dùng thiên kiếm chống thân thể, trên người hắn tiên quang cấp tốt lờ mờ, sắc mặt trắng bệt nhìn về phía tôn ngộ không, hắn chỉ là bị một chỉ kia hình phong liên lụy, cũng đã nguyên thần bị hao tổn, kia bị trực tiếp công kích tôn ngộ không đây, ngọc đế rất nhanh thở phào nhẹ nhõm, tôn ngộ không còn ngăn ở nơi đó, hắn ra chóc thịt bong, thần quang vẫn diệt, nhưng một bước cũng không có lui ra, thiên đế chặn lại rồi, May mắn còn sống sót số ít tiên nhân mặt lộ vẻ vui sướng. thiên đế vẫn còn có sức mạnh to lớn như vậy. không đúng. ngọc đế tinh tế vừa nhìn. sắc mặt cấp tốc tái nhợt. n à y không phải công khích chân chính. nguyên thủy thiên tôn. ngón tay kia đến cùng là cái gì. tôn ngộ không đắt là nến tàn trong gió. không có cách nào ngăn trở sức mạnh to lớn như vậy. hơn nữa lớn như vậy bão táp. trong hỗn độn trôi nổi thiên thạc h nhưng không có chịu ảnh hưởng, chỉ có bọn họ những người này bị công k í c h giải thích duy nhất, ả o thuật, ngọc đế hỏi, đây là ả o thuật, nhưng nếu là ả o thuật, thương tổn của nó vì sao lại là thực sự, vậy không phải ả o thuật, nguyên thủy thiên tôn nói, đó là vượt qua chúng ta lý giải đồ vật, tôn giả công k í c h là chân thực tồn tại, kia sức mạnh to lớn không gì sánh được nhưng chỉ đối sinh linh hữu dụng nguyên lực một thanh âm vang lên là tôn ngộ không hắn che ở kia to lớn một chỉ phía trước cắn răng nói nguyên lai đây chính là nguyên lực đây là nguyên lực ý chí lực linh hồn sức mạnh tôn giả công kích là nhằm vào hết thầy sinh linh tôn ngộ không có thể che ở nơi này là bởi vì hắn kia không khuất phục ý chí hắn có thể chết nhưng không thể thua không sai cảm nhận được ý chí của hắn tôn giả nhàn nhạt khen một câu lại là nhẹ nhàng một chỉ tôn giả lần thứ hai phát động tấn công một chỉ này là một điểm quang sán như sao nhanh chóng tựa như điện mới vừa xuất hiện trong nháy mắt liền đến tôn ngộ không trước người kia ánh sao điểm ở tôn ngộ không trên cánh tay trong nháy mắt liền phóng ra sán lạn tia sáng c h ó i mắt làm người lóa mắt khổng lồ uy thế ở trong nháy mắt này bạo phát thần hà bắn ra bốn phía chúng tiên thậm chí không kịp làm ra c h ố n g lại liền bị kia thần hà lan đến lần thứ hai bay ngược hơn ba vạn dặm lần này bọn họ trực tiếp bị é p trở lại tam giới Mỗi một người đều ngã tại đâu s u ố t cung trên sàn nhà, trừ bỏ ngọc đế, không còn có người còn tỉnh, ngọc đế lần thứ hai d ư ơ n g mắt nhìn về phía hỗn độn, tôn ngộ không ánh sáng lờ mờ không gì sánh được, nhưng vẫn như cố đứng ở nơi đó, hắn lại chặn lại rồi, thân hình gầy gò kia bị vô số thần hà đâm thủng, trên người hầu như đã không có một khối hoàn hảo d a rẻ, nhưng hắn vẫn là ngăn ở nơi đó. ta phải đi. ngọc đế cắn chặt răng. d ù n g hết toàn lực đứng lên. trên người không có một tia tiên lực. hắn hết thầy tiên lực. đều đang tôn giả hai ngón tay dưới tiêu tan rồi. không sai. tôn giả lần thứ hai khích lệ tôn ngộ không. ngươi so với bất tử dân càng có sức mạnh. hắn lại một lần vươn ngón tay. một chỉ này. l à bình thường một chỉ. tốc độ cực chậm như là toàn bộ không gian đều chậm lại chỉ có tôn ngộ không rõ ràng một chỉ kia nhìn như cực chậm lại vững vàng khóa chặt khí thế của hắn coi như tốc độ của hắn nhanh hơn nữa vượt qua hỗn độn tam giới bất luận tới chỗ nào đều không thể tránh né ngự đệ mau tránh ra ngọc đế đốt thần hồn hóa thành một mảnh đạo quang hướng về tôn ngộ không phóng đi lại chỉ có thể nhìn ngón tay kia ở trong hỗn độn xẹp qua một ít hoa sen ở đầu ngón tay hiện lên phảng phất một cái mở tiệc chia vui tân khách đại đ ả o hướng về tôn ngộ không từ từ vạch tới một chỉ này sinh cơ âm u phảng phất chất chứa thế gian trí lý ngọc đế cuối cùng nhãn lực cũng chỉ có thể ở một chỉ kia trong sông dài mơ hồ thấy rõ một điểm sinh hoạt chết Hắn l ầ m b ầ m t h i thầm, tồn tại, hoặc là biến mất, hỗn độn, tôn giả ánh mắt lãnh đảm, tôn ngộ không, ta cho ngươi lựa chọn, dừng tay, ngọc đế nghiêm nghị kêu to, ta để thay thế Hắn, nhưng Hắn không thể chạy tới, tôn giả ngón tay ở trong hỗn độn đụng c h ạ m đến tôn ngộ không, kia phảng phất là nháy mắt, lại phảng phất là trăm nghìn năm, hỗn đ ồ n xuất hiện một mảnh dì tưởng, thiên địa tan vỡ, nhật nguyệt tinh thần luôn phiên xuất hiện, ban ngày ban đêm hoàn toàn mông lung, đó là hàng cổ không thấy dì tưởng, dì tưởng biến mất thời điểm, tôn ngộ không đã không gặp rồi, hắn sẽ trở thành ta hộ pháp thần, giành lấy cuộc sống mới, tôn giả thu ngón tay lại, nhìn về phía trong hỗn đ ồ n một mảnh kia đạo quang, âm thanh lãnh đạm vô tình. Ở hắn tỉnh ngộ trước, các ngươi chết sẽ kích thích hắn. ta không giết các ngươi. hắn như vậy hời hợt. không có một tia cảm tình. nhưng ý thức được kia sau lưng đồ vật. ngọc đế nhưng là tràn đầy lửa giận. tôn g i ả quá mạnh. tất cả mọi người đều cảm thấy hắn sẽ giết chết tôn ngộ không. kết quả nhưng không có hắn đem tôn ngộ không cất đi. Muốn luyện hóa thành chính mình hộ pháp thần. đây là xỉ nhục, đối hết thầy sinh linh xỉ nhục. tôn giả, ngọc đế dùng sức sức lực toàn thân nhằm phía tôn giả. đã thấy tôn giả chậm rãi xoay người, từ trong hỗn đ ồ n rời đi rồi. hắn đi rất chậm, mỗi một bước nhưng thật giống như bước qua ngàn tỷ năm dòng thời gian. bất luận người nào đều không có cách nào đuổi theo. như lai nhất định phải bài hai mươi bốn chương hai trăm m ư ơ i sáu lo sợ không đâu phạm không thiên đình một bóng người ở dưới gốc cây bồ đề hiển hiện, hiện. tiền đồ sán lạn soi sáng ngàn tỷ dặm hắn đứng ở nơi đó hào quang chỗ đến hết t h ả y sinh linh không ai không nằm ở trên đất không thể động đậy có người ở ngàn dặm ở ngoài trống thân thể tràn ngập c ử u hận nhìn sang tôn g i ả Hắn kêu to, phảng phất ở nói một câu, tôn giả không để ý đến, hoặc là đối với Hắn mà nói, n à y căn bản cũng không cần để ý tới. Hắn hướng về bộ đề t h ủ đưa tay, từ bên trong hái ra một hạt yếu ớt bạc h quang, h u y ê n trưởng ở đâu, lại một thanh âm hỏi, tôn giả nhìn xuống đi qua, một đạo thân ảnh nho nhỏ xuất hiện tại dưới chân. bóng người này sức mạnh thậm chí không bằng xa xa đạo kia nhưng nàng có thể đột phá lại đây là nguyên lực tác dụng hắn ở nhận ta điểm hóa làm tán thành tôn giả trả lời nàng huyên trưởng sẽ không thua thân ảnh kia nói hắn không thua chính là chết tôn giả tỏa ra tia sáng đem bóng người này hất bay rồi mênh mông hỗn độn rộng lớn vô ngần tôn ngộ không mở mắt ra phảng phất trở lại cái kia lúc đầu cầu đạo phương t h ố n sơn nhìn thấy bộ đề tổ sư ở trên bộ đoàn giảng đạo hắn đứng lên đến trước mắt hình ảnh lưu truyền thương hải tang điền nhưng là trước cửa nam thiên đầy trời binh tướng đè ếp lại đây sấm gió nhiệt điện lấp lói thương không tôn ngộ không hướng phía trước bước ra một bước trên người cũng đ t phê kim đeo giáp đầu đeo lên trường lăng bay ra ngoài hơn mười trường hơn vô số sinh linh quỳ ở trước người đều khom người gọi hắn một câu thiên đế đây là nơi nào tôn ngộ không lại đạp một bước trước mắt sinh linh giống đất vàng bình thường biến mất rồi hắn từng bước một về phía trước phát hiện đây là một c â y s ò n g thời gian mỗi đạp một bước chính là hoa nở hoa tàn sóng lên sóng xuống một năm hai năm, tôn ngộ không đi qua thương hải tang đ i ể n xem khắp cả vạn vật luôn hồi, hết thầy đều biến thành qua lại. trăm năm, ngàn năm, ngàn tỷ năm, hắn một đường đi qua, đang nhìn gặp tất cả, đều ở đáy lòng lưu lại dấu vết, n à y không phải phổ thông thế giới, mà là chân chính trải qua, mỗi đi một bước, liền có vô số năm tháng ký ứ c s ô n g lên đầu, nội tâm của hắn từ từ bị những ký ức này sung kích mất cảm giác, không có bi thương, không có vui sướng, đây là không gì sánh được tỉnh táo, lý trí thế giới. ở đây, nháy mắt chính là vạn năm, tất cả tình cảm đều sẽ ở thời gian bên trong biến mất. sau đó, cũng không biết quá rồi cỡ nào dài lâu thời gian, làm tôn ngộ không sắp quên tên của chính mình thời điểm. Hắn nhìn thấy một gốc bồ đề thụ, một đạo quang ảnh đứng ở dưới gốc cây bồ đề, lấy xuống một hạt bạc h quang, đây là chấp niệm, quang ảnh kia nói, ta tuổi trẻ chấp niệm, đi qua ngàn tỷ thời gian sau, tôn ngộ không biết Hắn nói chấp niệm là cái gì, đó là tình cảm, ở trong thế giới vô ngần này, một cái bé nhỏ không đáng kể đồ vật, thế gian vạn vật đều đang chạy băng băng, nhưng mà cuối cùng, hết t h ầ y đều sẽ quy về thanh tịnh, quang ảnh xoay người, là một tấm quen thuộc mặt, tôn ngộ không đã quên khuôn mặt này là ai, hắn vượt qua thời gian quá lâu, trải qua quá nhiều sự, đã rất mệt rất mệt, hắn đi tới dưới gốc cây b ồ đề, đưa tay lấy xuống một vệt kim quang, đó là một cái kim cô, nó quá mức sáng sùa, có vô số tia sáng lấp l ó e là hắn làm sao cũng không có cách nào tưởng tượng thiên đạo, thiện tay, quang ảnh nói, ngộ tính của ngươi vượt qua hỗn độn chúng sinh, tiếp thu cái này, liền có thể hiểu rõ hồng mông trí lý, tôn ngộ không nhìn kim cô, vô cùng trí tuệ chảy xuôi ở phía trên, hắn đã quên rất nhiều chuyện, lại nhớ tới đây là hắn vẫn tìm kiếm đáp án, chỉ là nhìn nó, hắn cũng đã rõ ràng, chính mình vị trí thế giới, chính là nguyên giới, đây là chúng sinh ý chí vị trí, ngàn tỷ năm đến, hết thầy tưởng niệm cùng ký ứ c tàn ở lại chỗ này, m i n h mông cuồn cuộn, muốn đem hắn thôn phệ, bất luận cái gì linh hồn đời ở chỗ này, đều sẽ phá nát, nhưng hắn không có linh hồn của hắn đủ mạnh, chỉ cần tiếp thu, hắn liền có thể thống ngự thế giới này, biết được hỗn đ ồ n vạn sự vạn vật nhân quả luôn hồi nay tựa hồ là tôn giả từng làm lựa chọn tôn ngộ không nhắm mắt lại ngươi đừng quên ước định một thanh âm vé vào lỗ tai hắn vang lên tôn ngộ không mở mắt ra trước mắt hình ảnh lưu truyền xuất hiện một cái m ỹ lệ lại rộng lớn thế giới tôn giả này không phải đáp án của ngươi hắn nói như vậy cũng không phải đáp án của ta, vù, trong h ư không, một đạo không minh cực g i ế t mà tới, va chạm ở đó kim cô bên trên, kim cô từ trong tay của hắn tung bay phá nát, dần dần biến mất, tất cả thời gian, tất cả năm tháng, tất cả mọi thứ, đều không thay đổi được một thứ, tôn ngộ không trước mắt thế giới, vạn vật đều đang tự do trưởng thành, bầu trời quay về uyển chuyển êm tai tiếng ca, trên đất tràn đầy ấm áp ánh sáng, bất cứ lúc nào, bất luận nơi nào, sinh linh đều đang yêu sinh dưỡng thế giới của bọn họ, dù cho là bất tử dân, cũng ở yêu, phần này yêu, đến từ nơi nào, tôn ngộ không nhìn thấy một đảo bóng lưng, một đảo khai thiên tích địa bóng lưng, hắn đưa tay về phía trước, một thanh búa xuất hiện ở trong tay hắn, ống ánh lóa mắt, Muốn sáng tạo, muốn càng hoàn mỹ thế giới, trên người tôn ngộ không phóng ra trói mắt thần quang, hắn bộ lông trở nên mềm mại mà lâu dài, như phiêu dung thần ý vậy, tương đồng ý chí ở hắn cùng b ú a trung gian gây nên cộng hưởng, hồng mung tự có quy tắc, lo sợ không đâu chi, nguyên giới, đây là chúng sinh ý chí vị trí, tôn ngộ không không cần chuẩn bị cái gì, những ý chí kia tự nhiên sẽ biến thành tân thế giới trật tự. Hắn duy nhất muốn làm, chính là cho những ý chí này mở đường, như lai nhất định phải bài hai mươi bốn, chương hai trăm m ư ơ i bảy không có cảm tình, m i n h mông hỗn độn, tôn giả quy đầu, một ánh hào quang từ đầu ngón tay của Hắn bay ra, đầy trời thần hoa tỏa ra, đốt cháy hỗn độn, nguyên lực thế giới đang ở, có thể thôn p h ả bất luận cái gì linh hồn nhưng linh hồn này không có đây là ngàn tỷ năm đến từ xưa tới nay chưa từng có ai làm được sự tình tôn ngộ không hắn là cỡ nào mạnh mẽ cùng vinh quang ta đem mở ra thế giới mới ưng ánh thần hoa bên trong truyền đến âm thanh của tôn ngộ không cả người hắn như thái dương đồng d ạ n g ấm ánh đó là kỳ tích sức mạnh tôn giả gặp quá nhiều sinh linh, có thể ở nguyên giới bảo vệ phần này tâm, một cách đều không có, tôn ngộ không là duy nhất một cái, mặc dù là chết, tôn giả thất giọng hỏi, mặc dù là chết, tôn ngộ không trả lời, đây là chuyện đương nhiên trả lời, bởi vì đây là đạo của hắn, hắn hồn, a di đà phật, tôn giả không hề gợn sóng đưa tay, trong trước mắt này, đầu ngón tay của hắn xuất hiện một mảnh đáng sợ ánh sáng, bao phủ càn khôn, hướng tôn ngộ không chấn áp mà dưới, đây là toàn lực một đòn, dù cho là hỗn độn gian hết thầy tiên phật tụ tập cùng một chỗ cũng phải ngã xuống, nhưng mà, nó lại không có thể ngăn cản chủ tôn ngộ không, đạo kia ấm ánh thần hoa đâm thủng vạn dặm càn khôn, xuyên thấu tôn giả đầu ngón tay, hỗn độn gian, lưu lại một mảnh g ầ n sóng, thần hoa mở ra cửa ánh sáng, từ tôn giả trước mắt biến mất rồi, đạo này thần hoa sức mạnh vượt qua tôn giả lý giải, vang r ộ i cổ kim, khai thiên phủ, tôn giả trong lòng biết, tôn ngộ không kia đ ắ c không còn là trong hỗn độn thiên đế, hắn được bàn cổ lưu tại khai thiên phủ bên trong thiên đạo, đây là một loại không biết thiên đạo, đủ để đánh vỡ cân bằng, Tôn giả một cước bước ra, truy khích thần hoa đến ngoài tam giới. Thần hoa ở hướng về hai giới kẽ hở bay đi. nó cực kỳ nhỏ bé, lại không gì sánh được lớn. thế gian vạn vật so sánh cùng nhau, đều bé nhỏ không đáng kể. dừng lại, tôn giả mở miệng thành phép thuật, hỗn độn như đầm lầy bình thường, ngăn cản thần hoa tốc độ, thế nhưng thần hoa không có đình chỉ. nó càng ngày càng sáng, hướng kẽ hở bay đi, tôn giả đại thủ dò ra, bao la vô biên, đem thần hoa nắm lấy, muốn nắm thành b ụ i phấn, đây là vượt qua lẽ thường thần thông, nhật nguyệt tinh thần đều có thể nắm nát, nhưng thần hoa cũng không chịu thua, trời cao ầm ầm, dường như sấm sét, mang theo rực rỡ quang xuyên lộ ra, vì sao như vậy chấp nhất, tôn giả nhìn thần hoa, kia thần hoa kinh khiết sáng sùa, mà ở bên trong, tôn ngộ không thân thể lại đang không ngừng phá nát, hắn đầm đìa máu tươi, xương trắng ơn ăn, vô cùng thê thảm, lần lượt chiến đấu, lần lượt đột phá, không dừng tận nguyện rùa, từ lâu để hắn không chịu nổi gánh nặng, khó có thể ngăn chở tôn giả công yích, đây là tôn ngộ không trong cuộc đời mạnh nhất thời điểm, Hắn vọt lên tận trời, muốn dùng cuối cùng sinh mệnh chém phá kẽ hở. nhưng rất nhanh, Hắn sẽ từ trạng thái đỉnh cao rơi xuống. hồn tiêu đạo diệt, tôn giả lần thứ hai đưa tay, một mảnh m i n h mông sơn hà che ngợp bầu trời, đem thần hoa n h ấ n chìm, trong sơn hà bay ra một đạo hừng hực ánh sáng, thần hoa lần thứ hai xuyên thấu bàn tay, xông về phía trước, t Ôn giả lại một lần đưa tay, xé s á c h hỗn đ ồ n thần uy c á c h thế, ầm ầm một tiếng, bàn tay của hắn bị xuyên thủng, thần hoa ở trong h ư không tiến lên, lưu lại khắp nơi ấ m ánh huyết quang, vô số sinh linh nhìn tình cảnh này, có người ở kêu to, có người muốn sông lại, nhưng hiện tại, tôn giả cùng tôn ngộ không đều không có để ý, bọn họ đều đang đem hết toàn lực làm chuyện mình nên làm tôn giả một lần lại một lần ngăn cản thần hoa sức mạnh của hắn là tôn ngộ không ngàn vạn lần lại không biết tại sao tổng cũng không cách nào ngăn trở hắn tôn ngộ không thân thể nước thành bốn mảnh tựa hồ không có một khối hoàn chỉnh cốt cùng thịt nhưng hắn còn đang tiến lên không ngừng mà tiến lên đây là thế nào một loại sức mạnh tôn giả thần thông c á i t h í nắm có vô số hồng mông thiên đạo, tôn ngộ không chỉ có một điểm, lại có thể đột phá, vô pháp tiêu diệt, tôn giả phát hiện, hắn vô pháp tiêu diệt đạo kia thần hoa, tôn ngộ không thân thể có thể tiêu diệt, nhưng không cách nào tiêu diệt hắn kia đã thăng hoa ý chí, ta sẽ không để cho ngươi qua. Cuối cùng. Tôn giả Tôn h tôn ngộ không p í a trước. Hắn thân hóa thiên đạo, nội tâm không hề gợn sóng, dùng tự thân ngăn cản Hắn. Tôn giả, ngươi so với bất luận người nào đều mạnh, so với bất luận người nào đều muốn yêu mảnh hỗn độn này. Một thanh âm truyền đến, tôn giả ngẩng đầu lên, trước mặt vọt tới thần hoa ở trong. c á i thanh âm kia nói, ngươi cùng ta bình thường, chưa từng bị nguyên giới ràng buộc, ở thế giới kia. Tôn ngộ không biết rồi tất cả. không bị nguyên giới thôn phệ người không ngừng hắn một cái còn có tôn giả. hắn sớm ở ngàn tỷ năm trước liền đến nguyên giới. cùng tôn ngộ không đồng dạng. không bị nguyên lực ảnh hưởng. hắn có một viên không gì sánh được ánh sáng tâm. nhưng ở cuối cùng, hắn đem trái tim này vứt bỏ rồi. hắn vứt bỏ tâm của chính mình. đạo của chính mình. quên đi tất cả. Biến thành một cách thần linh, một cách không có cảm tình, chỉ có suy nghĩ dám thì g i ả ngàn tỷ năm đến, tôn giả xem khắp cả hỗn độn hưng suy, nội tâm không có một chút nào gợn sóng, ngươi ở e ngại cái gì, tôn ngộ không hỏi, vì sao phải ràng buộc chúng sinh, tôn giả trong mắt hiện lên ánh sáng, năm tháng dài đằng đẵng tới nay, tôn ngộ không là duy nhất một cái không có dài lâu tiếp xúc lại có thể hiểu được người của hắn đáng tiếc hắn đã không có cảm tình rồi hắn không sẽ cảm động càng sẽ không thả xuống hai người đụng vào nhau hỗn độn run rầy một vệt hào quang tỏa ra quang minh ấm ánh không gì sánh được một cái khe ở hỗn độn c h ầ m rãi nước ra khai thiên tích địa khí tức ong phun mà dưới nguyên giới g á n g lâm rồi như lai nhất định phải bài hai mươi bốn chương hai trăm m ư ơ i tám biển máu g á n g lâm một vệt sáng đâm thủng bầu trời sán lạn loá mắt cực quang từ bầu trời hạ xuống trải rộng ra đó là nguyện lực chúng sinh ý chí biến thành tôn ngộ không bổ ra hai giới khe hở nguyên giới g á n g lâm rồi mênh mông nguyện lực chút xuống mà ra vui sướng bi thương cầu hận, ấm áp, thế gian tất cả tình cảm đều từ bầu trời hạ xuống, mênh mông cuồn cuộn, ở trong cực quang mờ m ị t ngưng ghét thành hải, ở phía dưới biển này, ngọc đế tiếp được từ khe hở rơi dùng tôn ngộ không, hạ xuống một khối lơ lường giữa trời trên đá vụn, tiên dượng, hắn nhìn cả người chảy máu tôn ngộ không, hầu như không còn hình người, bạch cốt đều lộ ra, cả người máu me đầm đìa, vội vàng đuổi tới các tiên nhân đào ra bản thân tốt nhất linh đan d i ệ u dược, tranh nhau chiếu vào trên người tôn ngộ không, chỉ vì bảo vệ hắn tiên khu, ta không có chuyện gì, tôn ngộ không chầm rãi mở mắt ra, trong mắt ánh sáng như liệt d i ễ m bình thường ấm ánh, cũng chưa tắt, trên người hắn tỏa ra sức mạnh vẫn mạnh mẽ, không gì địch nổi, hết thầy tiên nhân đều thở phào nhẹ nhõm chỉ có ngọc đế lòng trầm xuống đến cực hạn rồi trong lòng hắn nghĩ thần hồn của tôn ngộ không vẫn còn khai thiên tích địa một khắc đó đó là hắn tối cường cũng là sức mạnh cuối cùng giờ khắc này tính mạng của hắn đạo cơ thậm chí linh hồn đều đang dịch liệt thiêu đốt chẳng mấy chốc sẽ cháy hết mệnh không lâu rồi ngự đ ệ n ngươi thành công rồi, nhưng ngọc đế vẫn là thu hồi nỗi lòng, để cho mình lộ ra nụ cười, ngươi đánh bại tôn giả, hắn biến mất rồi, biến mất, tôn ngộ không ngẩng đầu nhìn hỗn độn, người tôn giả kia dĩ nhiên biến mất rồi, nhắc tới cũng kỳ quái, hắn đang sử dụng khai thiên phủ thời điểm đã làm tốt hẳn phải chết chuẩn bị, thậm chí không nhìn thấy bất luận cái gì còn sống khả năng nhưng mà ngay ở hắn muốn đột phá tôn giả một sát na kia tôn giả thân thể liền giống như bọt biển bình thường phá nát biến mất rồi này ở ngoài cường trung không kẻ địch để thần hồn của tôn ngộ không không thể tiêu hao hết sức mạnh có thể tiếp tục tiêu đốt nhưng hắn cũng đang nghi ngờ phảng phất hắn đối mặt không phải chân chính tôn giả mà là cái hóa thân đương nhiên, bất kể nói thế nào, nguyên giới g á n g lâm rồi, tôn ngộ không ở ngọc đế nâng đỡ đứng lên, ngước nhìn hỗn độn, nguyên giới màng ngăn đã mở ra, dường như chờ mong như vậy, n g u y ệ n lực tràn vào thế giới này, khe hở không gian chung quanh đều tỏa ra ánh sáng lung linh, này đều là thành công tiêu chí, nhưng mà, những kia n g u y ệ n lực rất nhanh sẽ dừng lại rồi, hai giới giao giới chỗ một mảnh ruộng ì ánh sáng đỏ chặn lại rồi nguyện lực đó là cái gì tôn ngộ không cảm giác không đúng ánh sáng đỏ kia cấp tốc mở rộng thôn phế bốn phía hết thầy ánh sáng không ngừng lăn lộn hiện ra một mảnh có xương khô trầm luôn biển máu vùng biển máu này khí tức không thuộc về hỗn độn cũng không thuộc về nguyên giới nó cuồn cuộn không ngừng tuôn ra rất nhanh sẽ đem hai giới chỗ s a o giới bao trùm ngưng k ế t thành một mảnh đại dương màu đỏ ngòm biển máu kia tỏa ra địa phủ khí tức ngọc đế hơi nhíu mày hắn nghe tới u minh địa phủ độc nhất âm lãnh mùi hôi thối nhưng hỗn độn làm sao sẽ xuất hiện loại khí tức này biển máu còn đang khuyết đại sóng lật lãng lăn âm khí bức người bên trong hữu đạo phù liên miên sấm vang chớp giật, tỏa ra làm người căm rét khí tức, lẽ nào ta bổ ra không chỉ có nguyên giới, tôn ngộ không con ngươi lấp lóe, ánh mắt của hắn nhìn thấu tất cả, biển máu kia không tồn tại với hỗn đ ồ n cũng không tồn tại với nguyên giới, là một cái khác không biết thế giới trào ra, nó chiếm giữ ở giữa hai giới, lại thật giống là ngự trì ở hai giới bên trên, khí tức ruộng gì khổng lồ, nhìn xuống ngàn tỷ muôn dân, trừ bỏ hỗn độn cùng nguyên giới, còn có một thế giới khác, ngọc đế cảm thấy giật mình, tôn ngộ không lắc đầu, hắn chỉ là suy đoán, chưa từng nghe nói, ta đến đi xem xem, tôn ngộ không hướng nơi đó bay đi, ngự đệ, ngọc đế vội vã đuổi tới, ngươi thương thế quá nặng, ta cùng ngươi đồng thời đi, hai người bay về phía biển máu, biển máu kia cũng đang kéo dài khuyết tán bên trong nằm dày đặc tính mịt tanh hôi khí tức có sóng biển vang lên ầm ầm thật giống có cái gì vật to lớn muốn đi ra tôn ngộ không bay đến càng gần liền càng có thể cảm giác được biển máu khí tức không tầm thường trái tim của hắn bỗng nhiên cấp tốt đập một mảnh bọt nước ở trước mắt hắn nhảy ra biển máu tôn ngộ không đột nhiên thức tỉnh vung tay lên hai đạo thần hoàn ở sau lưng triển khai, hào quang như biển, soi sáng cửa thiên thập địa, chỉ là trong nháy mắt, bốn phía vạn dặm đều bị hắn thần hoàn d ọ i sáng, kia thần hoàn tràn ngập uy nghiêm, ở trong có bảo thủ ngân hoa, đủ loại dị cảnh, hóa thành bất hủ uy năng chun lớn, chấn áp không gian hỗn độn, nhưng mà chun lớn vừa mới thành hình, sóng máu liền cuốn tới, nó kẹp khủng bố mà tính mịt khí tức bao phủ cửa thiên thập địa oanh khí tức đào qua chỗ trời long đất lở c h u n g lớn t r ư ớ c mắt t h ù n g trăm ngàn lỗ thở ở bên người tôn ngộ không ngọc đế không cẩn thận bị một hạt huyết quang x ẹ t qua cánh tay t r ư ớ c mắt bị cắt ra máu tươi vọt lên tình cảnh này chấn động mỗi một vị tiên nhân bề hạ quần tiên đầy mặt khẩn trương nhưng đòn đánh này trung quy vẫn bị tôn ngộ không chặn lại rồi một đòn qua đi tôn ngộ không sắc mặt kinh hãi nhìn về phía biển máu nơi đó mênh mông vô biên đạo phù lấp lóe sóng máu lăn khí thế khủng bố xé rách bầu trời phàng phất trời xanh lửa g i ậ n đang ở dáng lâm hỗn đ ồ n một đoá bọt nước liền có cớ này uy lực biển máu này nơi sâu xa E sợ có so với tôn giả còn muốn sức mạnh đáng sợ. rất nhanh. biển máu lần thứ hai bốc lên. lại là một đạo sóng máu bắn ra. bao phủ vùng không gian này. oanh, cứ việc tôn ngộ không cực lực chống đối. nhưng chỉ là trong nháy mắt. trước mặt hắn chun lớn liền triệt để nổ tung rồi. trốn ở sau lưng của hắn vô số tiên nhân bị đánh bay. máu thịt tung tóe. tử thương vô số tôn ngộ không phun ra một ngụm máu tươi. Bên cạnh hắn thần hoàn cũng xuất hiện vết s á c h tôn ngộ không ngẩng đầu lên. chỉ thấy xa xa có một tòa tinh cung bị huyết quang nổ nát tan. thiên đế, chú tiên vết thương đầy giấy. ngơ ngác hỏi. đó là vật gì. sao có lực lượng cỡ này. sức mạnh của bọn họ càng không có thể ngăn cản sóng máu mảy may. hồng b ô n g tôn ngộ không lần thứ hai lo ra một khẩu máu. Sức mạnh kia đến từ ngàn tỷ năm trước. Trong biển máu hữu đạo phù nằm dày đặc. Mỗi một lần lấp lói đều có cổ xưa áng sáng. k h í tức đã xa lạ lại quen thuộc. Tôn ngộ không ở bất tử dân cùng tôn giả trên người cảm giác quá tương tự k h í tức đó là sức mạnh của hồng mông. nhưng chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Vùng biển máu kia đến cùng là cái gì. tôn ngộ không xem quá khứ. Hai lần sóng máu qua đi. Hỗn độn bị nổ ra mấy cái đổ nát thời không vòng xoáy. Biển máu ở trong những vòng xoáy thời không này khuyết tán lan tràn. Trở nên càng to lớn hơn rồi. nó còn đang lăn lộn. Kéo dài mở rộng. ăn mòn thế giới này. Vùng biển máu này ở ngươi sử dụng khai thiên phủ sau xuất hiện. ngọc đế nhấn nhìn đau đớn chữa khỏi cánh tay. nói với tôn ngộ không, này có phải là tôn giả ngăn cản ngươi nguyên nhân, tôn ngộ không không có trả lời, hắn nhìn biển máu, luôn cảm thấy bên trong còn có món đồ gì chưa hề đi ra, biển máu vang lên ầm ầm, tính mịt khí tức càng ngày càng khủng bố, bao phủ hết thầy sinh linh, tôn ngộ không trong lòng chìm xuống dưới, điều này cũng có thể là hồng mông thế giới trong địa phủ chảy xuôi biển máu, một thanh âm từ sau lưng của hắn vang lên tôn ngộ không quay đầu lại nhiêu đế cầm trong tay trọng kiếm từ xa xôi tinh vượt bay tới bạch y đã nói với ta hồng mông thế giới cũng có địa phủ cùng luôn hồi nhiêu đế đi tới bên người tôn ngộ không nhìn kia sóng lớn lật trời biển máu nơi đó hữu đạo phù ngàn tỷ theo gào thét ra bọt nước mà k ị c h liệt rung động Hồng mông địa phủ nắm giữ Hồng mông vạn vật sinh tử luôn hồi. nhưng ở Hồng mông hủy diệt trước, nó liền khô cạn rồi. trong mắt hắn mang theo nghiêm nhị cùng khó mà tin nổi. vùng biển máu này máu là đến từ đâu. chuyện quan trọng như vậy. tôn ngộ không lạnh giọng nói. ngươi cũng không có đã nói với ta. đó chỉ là nghe đồn. trời mới biết đồ chơi này còn tồn tại. nhiêu đế trả lời. biển máu này khả năng giấu ở hỗn độn cùng nguyên giới trong kẽ hở ngươi không bổ ra hai giới chúng ta đều gặp không tới nó mọi người nhìn vùng biển máu kia hết đường xoay sở biển máu này còn đang khuyết đại sức mạnh không thua với tôn giả nhiều đế nói tôn giả vẫn ngăn cản ngươi hơn nửa chính là không muốn nó sáng lâm phán đoán của hắn cùng ngọc đế nhất trí tôn ngộ không nhìn về phía biển máu, có thể không chỉ như vậy, hắn cảm thấy vùng biển máu này xuất hiện còn có càng nhiều bí mật. ngay ở hai người đang khi nói chuyện, lại một mảnh bọt nước ở trong biển máu lăn lộn mà ra, oanh một tiếng rơi vào hỗn độn. lần này, sóng máu nổ tung ống ánh ánh sáng dài tới ngàn tỷ dặm. chỗ đi qua, vạn vật mất đi, chú tiên toàn lực thi pháp chống đỡ, lại vẫn có vô số người bị đâm xuyên tại chỗ ngã xuống huyết quang kia thật đáng sợ có thể dễ dàng xé xách không gian không gì địch nổi sức mạnh của nó càng ngày càng mạnh rồi tôn ngộ không cũng bị đánh bay ra ngoài hắn ổn định thân hình nhìn về phía s ô i trào biển máu nếu để cho nó tiếp tục lan tràn biển máu sẽ đem hết thầy đều nuốt hết tất cả mọi người đều vẻ mặt nghiêm túc chân chính hủy thiên diệt địa chi cục giáng lâm rồi như lai nhất định phải bài hai mươi bốn chương hai trăm m ư ơ i chín nhất định phải ngăn cản biển máu không dừng tận lan tràn lăn lộn sôi trào các loại ảo diệu đạo phù ở trong biển máu lấp lóe từng đ ó á từng đ ó á sóng máu bốc lên lần lượt lao ra hỗn độn oanh mỗi lần sóng máu rơi vào hỗn độn đều có hồng mông thần quang càn quét, xuyên thủng vô số tiên quang, tiên quang như quang triều một dạng ngã xuống, chúng ta không ngăn được. ngọc đế liếc mắt nhìn sau lưng trận hình, quần tiên ghép thành trận hình lại một lần nát tan rồi, bọn họ thử nghiệm mấy chục lần, bất luận cái gì trận hình, bất luận pháp thuật gì, cũng không thể ngăn trở sóng máu, đã có mấy chục vị tiên nhân ngã xuống rồi. còn lại tiên nhân vừa kinh vừa sợ, vèn vèn là trong biển máu lật lên từng đ ó á từng đ ó á bọt nước, liền đem bọn họ hết thảy phòng ngự hóa thành cho tàn. Vùng biển máu kia, lại nên có kinh khủng đến mức nào uy năng. bề h ạ chúng ta phải làm sao. các tiên nhân lời nói vừa ra, biển máu lại một lần nữa bốc lên, c h ó i mắt ánh sáng chỗ đi qua, máu thịt tung t ó i vậy không phải hỗn đ ồ n có thể chứa đựng sức mạnh là không biết pháp tắc trật tự là hồng mông đại đạo đại đạo ánh sáng từ trong biển máu chút xuống mà ra giữa thiên địa tàn phá tôn ngộ không cùng ngọc đý cũng không cách nào ngăn cản không có cách nào sao ngọc đý lông mày nhíu lên khó tránh khỏi có chút nôn nóng bên cạnh hắn các tiên nhân đang ở liên miên ngã xuống Tiên quang ảm đạm vô lực, sắc mặt bọn họ càng ngày càng trắng xám, biển máu kia cấp tốc lan tràn, từng trận kinh thiên động địa sóng máu qua đi, toàn bộ biển máu đã lan tràn đến thập phương thế giới. ngự đệ, ngọc đế nghĩ hướng tôn ngộ không tìm kiếm đối sách, lại phát hiện tôn ngộ không ánh mắt thẳng t ắ p nhìn về phía biển máu nơi sâu xa, hắn đang nhìn cái gì, ngọc đế quay đầu nhìn lại, có đồ vật muốn đi ra rồi ở sau lưng của hắn thổ đức tinh quân âm thanh của bọn họ cũng bắt đầu run rẩy â m â m ầm to lớn tiếng nổ vang rền vang lên phảng phất toàn bộ hỗn độn đều đang chấn động n g ọ c đế tầm mắt xuyên phá ngàn tỷ dặm không gian nhìn thấy một mảnh bóng đen xuất hiện tại biển máu phần cuối tỏa ra không gì sánh kịp sức mạnh con n g ư ơ i của hắn co r ụ t lại Hắn nhìn thấy một cái lớn vô cùng bánh xe, bánh xe kia tiếng vang ầm ầm, từ biển máu phần cối u xuất hiện, nó là khổng lồ như thế, mỗi một lần chuyển động, máu loáng liền như rời núi lớp biển vậy hạ xuống, cuồn cuộn tứ tán ra, hóa thành một vùng biển m i n h m u n g nuốt h ế t tất cả, luôn hồi, đó là lục đạo luôn hồi, ngọc đế hít vào một hơi, lục đạo luân hồi, chú c tiên trên mặt tràn ngập không thể tin tưởng, bọn họ đương nhiên biết lục đạo luân hồi là cái gì, thế nhưng kia làm sao có khả năng là lục đạo luân hồi, chú c tiên ngưỡng nhìn sang, bánh xe bề ngoài cùng lục đạo luân hồi hầu như là giống như đúc, nhưng có tuyệt nhiên không giống khí tức, nó như vậy rộng lớn, khổng lồ như thế, từ phía trên rơi ra bóng mờ, liền có thể đem một thế giới nuốt hết, vật này so với tam giới còn lớn hơn, tưởng thật là lục đạo luân hồi, có tiên nhân hỏi, nó là lục đạo luân hồi, tôn ngộ không trả lời, đó là lục đạo luân hồi, cũng không phải tam giới lục đạo luân hồi, tôn ngộ không tin tưởng nhiêu đế trước đây phán đoán rồi, luân hồi này từ biển máu nơi sâu xa xuất hiện, tất nhiên là tuyên cổ trước, hồng mông thế giới lục đạo luân hồi, n h i ê u đến nói, đó là trên đời lúc đầu, cũng là lớn nhất lục đạo luân hồi, nương theo hồng mông biển máu g á n g lâm, nó cũng trở về đến thế giới này. oanh oanh, lục đạo luân hồi phát ra âm thanh, như thượng cổ chung lớn, mỗi một tiếng đều vượt qua không gian, trực tiếp tiến vào hết t h ả y màng nhĩ của người ta, t r ú c tiên nghe được âm thanh này, Càng là thần sắc h o à n g hốt, t â m mắt bắt đầu vặn vẹo, bọn họ lại như đột nhiên bị thôi miên một dạng, thân thể không tự chủ được bay về phía biển máu, định, tôn ngộ không một tiếng quát mắng, những tiên nhân này như gặp đòn nghiêm trọng, phun ra một ngụm máu tươi, lúc này mới khôi phục ý thức, phục hồi tinh thần lại, bọn họ đem ánh mắt cảm kích nhìn phía tôn ngộ không, thiên đế, Lục đạo l u â n hồi kia thật giống có thể khống chế chúng ta. r ấ t nhiều tiên nhân không nhìn được muốn rời xa. tôn ngộ không không kỳ quái. cẩn thận lục đạo l u â n hồi này. tôn ngộ không nói. một không chú ý. nó sẽ khống chế cùng thôn phể các ngươi. n à y rất dễ hiểu. vạn vật chết rồi đều sẽ quy về l u â n hồi. nhiêu đế biểu tình nghiêm nhị. vật kia nếu như đúng là hồng mông thế giới lục đạo l u â n hồi. nó chính là hết thảy sinh linh mẫu thân, sẽ bản năng thôn phể mọi người c h ú n g ta. Hắn nhìn trong tay trọng kiếm, trọng kiếm trên xuất hiện một vết nứt, hiển nhiên cũng là chịu đến vừa nãy âm thanh sung kích, âm thanh kia không ngừng nhằm vào người, cũng nhằm vào vũ khí, thật mạnh, nhiêu đấy trong lòng nhĩ, g kiếm này làm bạn Hắn không biết bao lâu, chỉ có ở cùng tôn ngộ không thời điểm chiến đấu vỡ vụn quá, hiện tại càng bị một thanh âm đánh nứt rồi. thế nhưng hắn chú ý tới, không ngừng là của hắn. cái khác tiên nhân pháp khí cũng đa số xuất hiện vỡ vụn dấu vết. kỳ quái chính là, những pháp khí này không có nát tan. ở trong mắt lục đạo luôn hồi, kiếm của ta cùng bọn họ pháp khí là một đẳng cấp sao. nghiêu đế có chút không vui. nhưng mà ý nghĩ thế này không quá quan trọng. càng quan trọng chính là trước mắt nguy hiểm, vẹn vẹn là máu bắn tung t ó i một thanh âm sức mạnh, đều làm hắn khó có thể chịu đựng, biển máu kia cùng lục đạo luôn hồi đến tột cùng có kinh khủng đến mức nào, oanh, âm thanh của lục đạo luôn hồi lại vang lên, tôn ngộ không triển khai thần hoàn, cùng nhiêu đế, ngọc đế đồng thời bảo vệ tiên nhân, bọn họ lần này thành công ngăn cản âm thanh, nhưng mà bọn họ vạn không nghĩ tới, đang bảo vệ tiên nhân đồng thời, lại có ngàn vạn sinh linh xuất hiện tại hỗn đ ồ n những sinh linh này theo tiếng từ xa xôi tinh cung bay ra, xẹt qua hỗn đ ồ n kêu rên bị bánh xe hấp dẫn, hướng biển máu bay đi, những sinh linh kia rơi vào biển máu, tại chỗ liền hóa thành xương máu, bị lục đ ả o luôn hồi thôn phệ, đây là k h ố c liệt một màn, không có người dự liệu được, tình cảnh này để hết thầy tiên nhân tâm dinh đảm nhảy, sắc mặt trắng m ị h không thể để cho lục đạo luôn hồi tới gần, cũng không thể để cho biển máu tiếp tục mở rộng rồi. nhiêu đế mở miệng nói, tiếp tục như vậy, e sợ toàn bộ hỗn đ ồ n sinh linh đều khó thoát khỏi cái chết, không sai, quần tiên đồng d ạ n g lo lắng, vèn vèn xuất hiện một c á c h lục đạo luôn hồi liền có mạnh mẽ như vậy sức mạnh biển máu nếu như tiếp tục mở rộng trời mới biết còn khủng bố cỡ nào đồ vật xuất hiện vì muôn dân nhất định phải ngăn cản nó tất cả mọi người đều nghĩ như thế chúng ta đi phá hoại lục đạo luôn hồi nhiều đế nghĩ đến liền làm hắn nhất lên trọng kiếm thân kiếm chảy xuôi thần diếm tập hợp sức mạnh đồng thời vọt vào vùng biển máu này các tiên nhân nhất thời hai mặt nhìn nhau dừng lại hô hấp bọn họ liền một đoá sóng máu cũng không ngăn nổi vọt vào không phải tự tìm đường chết sao ta đến đây đi đang lúc này một bóng người bay lên chúc tiên nghe tiếng nhìn lại tôn ngộ không cao cao t à i thượng ta một mình quá khứ hắn vừa dứt lời liền như tên giải lược không nhằm phía biển máu, nhiêu đế nhìn về phía bóng lưng của hắn, tôn ngộ không thần hoàn phóng ra lục đạo, rộng lớn sán lạn, soi sáng hỗn độn. thế nhưng, hắn bị thương quá nặng, đã c h ố n g không lâu rồi, nhiêu đế nhìn về phía t r ú c tiên, biển máu kia uy năng khủng bố, như không người chở hắn, sợ là một đi không trở lại, các ngươi há có thể ở đây bàng quan, liều mạng, chụp tiên nghe vậy, cắn răng quyết định, là thiên đế h ộ pháp, từng đạo từng đạo tiên thuật hội tụ thành quang hà, đi theo tôn ngộ không nhằm phía biển máu, như lai nhất định phải bài hai mươi bốn, chương hai trăm hai mươi ánh sáng cuối cùng, biển máu m i n h m u n g che kín chiến hòa, đâu đâu cũng có lóng lánh tiên thuật, ở chụp tiên h ộ pháp dưới, tôn ngộ không mang theo b ư ớ c lên h ỏ a d i ễ m nhấc lên sóng to gió lớn đột phá tầng tầng sóng máu vọt vào biển máu thành công rồi chú tiên ý chí chiến đấu s ụ p sôi các thức tiên thuật chút xuống mà ra đến hàng ngàn tiên quang đi ngang qua hỗn độn lại như một cái to lớn quang hà liên tiếp trong biển máu tôn ngộ không ở trên người hắn treo lên nhấp nháy rực rỡ áo choàng đối mặt kẻ xâm nhập biển máu càng ngày càng cuồng bạo thổi lên ngập trời mưa máu, hồng mông đạo phù ở trong mưa thoáng hiện nổ tung, như dày đặc thiên thạch bình thường va chạm ở trên người tôn ngộ không, rầm rầm vang vọng, uy lực kia thực sự quá mức mãnh liệt, cứ việc trung tiên tiên thuật cuồn cuộn không dứt, miễn c ứ n g bảo vệ tôn ngộ không quanh thân, nhưng hắn bộ l ô n g vẫn bị này khủng bố thế tiến công gọt bay, máu tươi chày dòng, cảnh tượng k h ố c liệt, tôn ngộ không không phát một tiếng đón cuồng phong mưa rào quyết trí tiến lên bạo ngược màu máu bão táp phả vào mặt như vạn kiếm xuyên thân đi tôn ngộ không bỗng nhiên hét lớn một tiếng kim cô bồng phun trào ra tàng lớn hỏa diễm hướng về biển máu cuốn tới khí thế kinh khủng bổ sóng cắt sóng ngắn ngủi mở ra một cách đại đ ả o tôn ngộ không chưa từng thở dốc tăng nhanh tốc độ hướng lục đạo luôn hồi kia tới gần, lại như là báo trước đến sắp đến nguy hiểm. Lục đạo luôn hồi phát ra nổ vang, oanh, một thanh âm vang lên. Lục đạo luôn hồi bỗng nhiên bắn ra vô số chùm sáng, can quét hỗn độn, tia sáng kia gần như thực chất, trong nháy mắt liền đâm thủng tất cả mọi người, các tiên nhân từng cái từng cái ngã xuống, trợ giúp tiên quang đoạn tuyệt rồi, ngự đ ệ ngọc đế xáy rua đứng lên nhìn về phía trước đi xa xa huyết quang che trời che lại tôn ngộ không cảnh tượng dường như tận thế nhưng mà tôn ngộ không vẫn đứng thẳng bảy đạo thần hoàn tỏa ra giống như một chiếc kén lớn bảo vệ hắn hắn đứng ở lục đạo luôn hồi dưới chân chùm sáng màu đỏ ngòm bao phủ hắn nhưng không có đánh bại tôn ngộ không t r ú c tiên đầy mặt kinh hì thiên đế xông tới, quả thực có một không hay, tôn ngộ không không có lãng phí thời gian, lại là quát to một tiếng, phá, màu vàng cột lửa từ trước người hắn hạ xuống, giống như núi lửa rơi xuống đất, tia sáng bắn ra bốn phía, kim cô bồng hạ xuống, tôn ngộ không toàn lực ứng phó, sức mạnh trong cơ thể mãnh liệt mà ra, mạnh mẽ ớp sơn hà chi thế, c h ấ n á p lục đạo luôn hồi, oanh, lục đạo luôn hồi bạo phát, khủng bố sóng khí bao phủ tôn ngộ không, xé sách tôn ngộ không ra rẻ, tôn ngộ không cắn răng, sức mạnh càng ngày càng mạnh liệt, làn da của hắn từng t ấ c từng t ấ c vỡ tan, nhưng hai mắt kiên quyết hừng hực không gì sánh được, kim cô bồng phát ra vạn trượng tia sáng, c h ấ n á p lục đạo luôn hồi, bánh xe khổng lồ kia phát ra tia sáng trói mắt, chính đang chống cử hắn oanh yích. bánh xe phụ truyền về ra sóng khí cũng càng ngày càng mạnh. đâm thủng tôn ngộ không, để tôn ngộ không thủng trăm ngàn lỗ, hắn cắn lên răng, lại phá, lại là quát to một tiếng. bên người tôn ngộ không lại một đảo thần hoàn tỏa ra. hắn hai tay nắm chặt kim cô bồng, dùng hết khả năng, không hề bảo lưu vung xuống, kia sức mạnh thực sự quá mức r ồ i s a o toàn bộ không gian đều tựa hồ đang vặn vẹo, oanh, không gian đang vặn vẹo, phát ra xé xách âm thanh, bên người tôn ngộ không một đảo thần hoàn hóa thành ngòi lửa quấn quanh ở trên kim cô bồng mặt, kim cô bồng phát ra liệt quang, vô tận thiên đảo bắn ra, khủng bố thần uy bảo phát ra, lục đảo luôn hồi bắt đầu phát ra gãy vỡ âm thanh, vẫn chưa xong, tôn ngộ không lại là một tiếng hò hét, lại một đạo thần hoàn sau lưng hắn tỏa ra, oanh, chỉ một thoáng, tôn ngộ không vị trí đều là ánh sáng, đem toàn bộ biển máu đều bị n h ấ n chìm rồi, vô tận thần lực ngập trời mà xuống, v à chạm hướng lục đạo luân hồi, lục đạo luân hồi phát ra hoảng sợ nổ vang, sau đó, ở một tiếng nổ vang rung trời bên trong, luôn hồi gãy vỡ rồi, ở đinh tai nhức ấp tiếng nổ tung bên trong, lục đạo luôn hồi bị đánh nát, liền ngay cả mảnh vỡ cũng bị ngọn lửa đốt là cho bụi, thành công rồi, chúc tiên lòng tràn đầy vui vẻ thấy cảnh này, tôn ngộ không nắm kim cô bồng thở dốc, bên người nhưng có hai đạo thần hoàn vĩnh viễn tắt rồi, cả người hắn máu tươi nhỏ xuống, rồi lại không mất uy nghiêm, nhưng hắn chưa kịp nghỉ ngơi, một đảo xanh trắng trùm sáng bỗng nhiên từ biển máu nơi sâu xa bay ra uy thế ngập trời mạnh mẽ mà bá đảo đem tôn ngộ không nhẫn chìm cái gì chú tiên giật này cả mình biển máu nơi sâu xa lại có một tóa xanh trắng cung điện hiện lên lớn vô cùng phảng phất có nhật nguyệt làm b ả n phồn thịnh đại khí diêm vương điện trên cung điện treo ba chữ vàng hiệu sau lưng một mảnh vu ám, sâu không lường được, nương theo cung điện xuất hiện, một luồng để người run g i y khí tức tràn ngập ở hỗn độn, lệnh hết thầy tiên nhân lông tóc d ư n g đứng, bọn họ lo lắng nhìn về phía tôn ngộ không vị trí, một vệt kim quang ở trong thanh quang tỏa ra, phá, tôn ngộ không đánh nát trùm sáng, đạp bước ra ngoài, hắn ngầm đầu lên, phá nát cái chán có máu chảy quá, thế nhưng không che được kia t h i ê u đốt con mắt đây thật sự là hồng mông địa phủ sao tôn ngộ không nhìn về phía tòa kia xanh trắng kiến trúc cùng những người khác đều không giống chính là hắn nhìn thấy kiến trúc sau lưng một vùng hắc á m kia địa phương có một cái điểm đỏ đang lấp lánh đó là khai thiên phủ mở ra địa phương là nguyên giới xuất hiện địa phương cũng là biển máu tuôn ra địa phương đó là một cái không lớn khe hở, nó chặn lại rồi nguyên giới, có xương máu từ bên trong tuôn ra, máu đó xương tuôn ra sau, liền lập tức mở rộng, diễn hóa ra biển máu cùng cung điện, nguyên lai biển máu cùng cung điện cũng không phải là vừa bắt đầu mà tồn tại, mà là biến hóa ra, đó là một loại đại đ ả o là có người ở sáng tạo biển máu, cũng không phải là nguyên bản tồn tại, này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Lẽ nào hai giới bên ngoài, còn có cái gì đại thần thông giả tồn tại. trong nháy mắt, tôn ngộ không trong đầu nghĩ đến rất nhiều. đến tột cùng là người l à p dượt. bên trong nhất định có đáp án. tôn ngộ không làm ra quyết ý. trong mắt hỏa d i ễ m lại một lần nữa thiêu đốt. hắn lại một lần nữa nắm chặt kim cô bồng. nhưng là trên tay hỏa d i ễ m lại bắt đầu tiêu tan. thời gian không nhiều tôn ngộ không t r o n g lòng nghĩ hắn bị thương quá nặng không thể kéo dài nhất định phải một hơi sông tới hắn d ơ lên gim cô bổng thần hoàn ở chung quanh hắn lóng lánh dâng trào hỏa d i ễ m lần thứ hai ở trên gim cô bổng mặt hiện lên hào quang ngút trời lần này tất cả mọi người đều nhìn thấy rồi tôn ngộ không thần hoàn đều xuất hiện vết g i ã n nứt chúng nó còn đang thiêu đốt, hào quang c h ó i mắt, cũng đã kiên trì không lâu, sắp ngã xuống, thiên đế, chúc tiên thay đổi sắc mặt, ta muốn tiếp tục tiến lên, là ta hộ đạo, tôn ngộ không hít sâu một hơi, hắn toàn lực về phía trước, kim cô bổng như núi lớn ép xuống, mỗi một kích đều là thời điểm toàn t h ì n h sức mạnh, oanh một tiếng, kia xanh trắng cung điện không lâu ở bổng dưới hóa thành cho bụi tôn ngộ không thần hoàn lại gãy vỡ một cái còn lại thần hoàn cũng bị triệt để nhen lửa phát ra kịch liệt ánh sáng soi sáng tứ phương đi đi đầu nguồn tôn ngộ không một tiếng quát nhẹ khủng bố uy thế bạo phát hướng về biển máu đầu nguồn bay đi hắn đã không hề bảo lưu mạnh mẽ bá đạo đủ để đập phá hết thầy ngăn cản đồ vật của hắn các tiên nhân chấn động bọn họ nhìn tôn ngộ không bóng lưng mỗi người đều rơi vào đ ỉ n h trệ lo lắng làm gì nghiêu đế hét lớn nhanh hỗ trợ các tiên nhân phản ứng lại lập tức thi pháp tôn ngộ không đã đi rất xa bọn họ pháp thuật đã rất khó đến nhưng kia thần khu là lóng lánh hy vọng chính đang thiêu đốt ánh sáng cuối cùng, bọn họ lại có thể nào khoanh tay đứng nhìn, như lai nhất định phải bài hai mươi bốn, chương hai trăm hai mươi một tôn giả tái hiện, tôn ngộ không ở trong biển máu bay nhanh, trong tay kim cô bổng còn như nổ tung ngôi sao, lần lượt i m dấu hư không, đánh nát trước mặt kéo tới huyết quang, những kia nổ tung quang liền thành một vùng, nổ bể ra đến, hóa thành ánh lửa nhằm phía biển máu phần cuối nhưng mà biển máu lăn lộn có các loại khủng bố ở nơi sâu xa triển khai cật lực ngăn cản tôn ngộ không các tiên nhân đi tới biển máu biên giới toàn lực ứng phó mới có thể thi pháp viện trợ hắn không thể có kiêng rè một ít tiên nhân thậm chí vọt thẳng tiến biển máu lấy hy sinh làm giá lớn trợ giúp tôn ngộ không Minh m ô n g tiên lực truyền vào ở trên người tôn ngộ không, hắn không có lãng phí những sức mạnh này. bốn phía điểm sáng lấp lóe, xuất hiện đếm không hết hóa thân, kim cô bổng cũng chia ra vô số hóa thân, cùng tôn ngộ không hóa thân đồng thời, không ngừng về phía trước oanh kích, hỏa d i ễ m như tròm sao nổ tung, ở trong biển máu lan tràn, ở vô tận trong ánh lửa, tôn ngộ không một lần lại một lần đánh ra uy hiếp, hung hăng nổ ra con đường, hào quang của hắn như vậy ống ánh, giỏi sáng hỗn độn, các nơi đều có thể nhìn thấy, nhưng biển máu kia tựa hồ sâu không thấy đáy, phía trước sóng máu sôi trào, phá tan rồi lại lăn lộn, trước sau oanh gích tôn ngộ không, tôn ngộ không sung gích hồi lâu, vẫn như cũ không nhìn thấy phần cuối, Hắn từng đ ả o từng đ ả o hóa thân ngã xuống, đáng sợ bão táp thôn phề hắn thần hoàn, muốn ngăn cản hắn tiếp tục hướng phía trước, trên người tôn ngộ không ánh sáng cũng càng ngày càng yếu, sức mạnh của hắn sắp đến rồi cực hạn, cứ việc có các tiên nhân trợ giúp, tốc độ cũng chậm lại, huyên trường, ta đến giúp ngươi, xa xa bỗng nhiên truyền đến âm thanh, một luồng sức mạnh mới hiện lên ở bên người tôn ngộ không, vì hắn cấu tạo phát ra kim quang áo giáp, chặn lại rồi sóng máu, đạo hào quang này mãnh liệt như thế, quen thuộc, mặc dù không hỏi cũng biết là ai, tôn ngộ không lại một lần nữa đột phá sóng máu, xông về phía trước, hắn cắn răng, tốc độ nhanh vô cùng, thậm chí vượt qua quang, hắn liền đầu cũng không có về, lại biết ngao loan xuất lính một đám phật tử xuất hiện tại phía sau, Hắn thậm chí còn có thể nhìn thấy cặp mắt kia nước mắt, vạn sự đều là không thể viên mãn, tôn ngộ không ở trong lòng nghĩ. Cuộc chiến đấu này đã để Hắn không quay đầu lại được, chỉ có thể tiếp tục nữa. Máu từ trong miệng của Hắn chảy ra, Hắn quyết trí tiến lên, thế nhưng biển máu khủng bố cũng ở tăng vọt, trong tiếng nổ khổng lồ, che kín bầu trời sóng máu ở trước mặt tôn ngộ không triển khai. đây là trước nay chưa từng có sóng lớn, đủ để n h ấ n chìm toàn bộ thế giới, toàn bộ hỗn độn các tiên nhân đều đang run rẩy, mà tôn ngộ không, lại ở mảnh này trong cơn sóng máu cảm nhận được một luồng khủng bố mà thê lương ý chí, còn không phải lúc, không phải lúc, phảng phất có cái âm thanh uy nghiêm ở vang lên bên tai, khuyên bảo tôn ngộ không đình chỉ tiến lên, thanh âm này sức mạnh sau lưng sâu không thấy đáy, vượt rất xa tôn ngộ không, tôn ngộ không thậm chí cảm thấy, chính mình ở âm thanh này dưới lại như run dế bình thường yếu đuối, biển máu đầu nguồn đến tột cùng có cái gì, đó là thế nào sức mạnh, v ẹ n v ẹ n chỉ là tiết lộ một điểm âm thanh, liền mạnh mẽ như vậy, nếu như kia sức mạnh sau lưng hoàn toàn đi ra, thật là khủng bố cỡ nào, sóng máu giống lạch trời một dạng nằm ngang ở ở trước mặt tôn ngộ không nội tâm của hắn ở trầm phía trước lực càng càng lúc càng lớn nhưng hắn vẫn là hướng sóng máu xông qua sóng máu nổi giận một đạo hoàn toàn mới lục đạo luôn hồi bỗng nhiên ở trong cơn sóng máu xuất hiện lục đạo luôn hồi kia phát ra tia sáng liền muốn nổ tung muốn đem hết thảy đều hủy diệt còn chưa nổ tung tôn ngộ không chu vi hết t h ả y thần hoàn cũng bắt đầu nứt toát, phốc, tôn ngộ không nhổ ra một n g ụ m máu tươi, hắn nhanh tới phần cuối, nhưng không có đình chỉ tiến lên, bước tiến của hắn càng ngày càng gian nan, nhưng không thể đình chỉ, nếu như đình chỉ, liền không ai có thể ngăn cản biển máu, rất nhiều âm thanh từ phía sau lưng truyền đến, đó là các tiên nhân âm thanh, Bọn họ thật giống đang gọi hắn trở về. nhưng tôn ngộ không không quay đầu lại. Hắn nhất định phải vọt vào, bất luận làm sao, phải giải quyết vấn đề này. Nếu như hiện tại không làm, sau đó hắn liền làm không được rồi. Sức mạnh của hắn đang ở trôi đi. Cuối cùng một ánh hào quang ở tôn ngộ không trong cơ thể lóng lánh, đó là ngọc tỉ, đại đạo của hắn hạt nhân. có thể đánh tan tất cả kẻ địch, nhưng không được, nó chỉ có thể dùng một lần. tôn ngộ không nghĩ, dùng thương tích khắp người thân thể tiếp tục hướng phía trước sung. ở trung tiên trong ánh mắt, thân thể của tôn ngộ không đứt thành từng khúc, đi đến lục đạo luôn hồi dưới chân. hào quang của hắn đã không bằng trước mạnh mẽ, nhưng ý chí vẫn như c ũ mãnh liệt, cứng như bàn thạch. tôn ngộ không dựa vào chấp niệm d ơ lên kim cô bổng. Hắn có thể nào lùi bước, có thể nào thất bại. đi thôi, tôn ngộ không hét lớn. kim cô bổng phát ra lừng lấy một đòn, cùng lục đạo luôn hồi oanh chích cùng nhau, màu vàng cùng hào quang màu đỏ ngòm đan dệt, rất nhanh sẽ đưa tới to lớn sóng máu, sóng máu lăn lộn mà xuống, muốn đem tất cả kim quang nhẫn chìm, thiên đế, các tiên nhân mục đỏ sắp n ứ t ở đó rộng lớn mà lớn mạnh sóng máu ở trong vệt kim quang kia vẫn còn đang lóng lánh nhưng nó là như vậy đơn bạc vô lực cứ việc nó đem hết toàn lực lại vẫn như cũ là trong gió xét ngọn nến lúc nào cũng có thể tắt các tiên nhân không thể kiềm được hướng về biển máu s ô n g qua nhưng mà đúng vào lúc này một cái tinh hà nương theo thở dài Bỗng nhiên ở trong biển máu xuất hiện, tinh hà kia sáng sủa không gì sánh được, như vô sớ ngôi sao lóng lánh mà ra, đi ngang qua biển máu, nó lại như một cái xua tan mù mịt bàn tay khổng lồ, bắt được tôn ngộ không phương hướng. trong giây lát này, thời không phảng phất đều dừng hình ảnh rồi, ánh mắt của trung tiên bị tinh hà che khuất, bọn họ ngẩng đầu lên, nhìn thấy một vệt hào quang vạn trưởng bóng dáng, bị vô tận thần hoàn bao phủ, một cước bước vào biển máu, thân ảnh kia so với lục đạo l u â n hồi còn muốn to lớn, hắn sắc mặt bình tĩnh, ngón tay điểm nhẹ, lục đạo l u â n hồi liền bị nát tan, đem tôn ngộ không nguy cơ giải trừ. tôn giả, ánh mắt của trung tiên tràn ngập khiếp sợ, tôn giả, đó chính là tôn giả, nhưng mà sao có thể có chuyện đó tôn giả dĩ nhiên không có biến mất hắn xuất hiện lần nữa rồi lần này tôn giả so với trước còn cường đại hơn hắn sừng sừng mà đứng đưa tay phải ra đem khổng lồ sóng máu cũng nắm ở trong tay đem tất cả uy hiếp hóa thành h ư không tôn giả đang bảo vệ tôn ngộ không nhiều đế cùng ngọc đế đều sưởng sốt á n h mắt tràn ngập không thể tin tưởng tại sao người tôn giả kia sẽ bảo vệ tôn ngộ không tôn giả biển máu ở trong tôn ngộ không cũng nhìn thấy tôn giả minh mông ánh sáng bên trong hắn nhìn tôn giả một tay bóp nát sóng máu hắn quả nhiên không chết biển máu này đến cùng là cái gì tôn ngộ không lên tiếng nhưng người tôn giả kia vẫn chưa giải thích sóng máu sau biển máu nơi sâu xa chấn động kịch liệt, lại có m ấ y đại khủng bố ở phía trước xuất hiện. tôn giả biết, đó là hắn cũng đối phó không được đồ vật. hắn quay đầu lại, dối ra một cái tay khác, như bắt con gà con bình thường hướng tôn ngộ không t r ộ p tới. n à y đầu nguồn có đại khủng bố, đó là ta cũng không cách nào với tới tồn tại. hắn nương theo tiếng gió ở tôn ngộ không vang lên bên tai. ngươi như muốn biết chân tướng vậy liền đỡ lấy ta một trưởng này hào quang r ừ n g r ự c bao trùm tôn ngộ không trong mắt tôn ngộ không thần quang lấp ló e thả xuống kim cô b ồ n g sau một khắc đại đạo quang mang liền đem hắn vây quanh ngươi nếu là biết tất cả tôn giả nhìn trong hào quang tôn ngộ không vậy nên làm gì lựa chọn lòng bàn tay hắn ánh sáng đang nhanh chóng biến hóa h ó a thành n h ị sen đem tôn ngộ không bao vây ở trong đó tôn giả tay ngưng n h ị sen ngồi ngay ngắn biển máu đó là vô thượng đại đạo vượt qua thời không cùng không gian ngàn tỷ năm tình cảm ở trong hoa sen hóa thành đại đạo dẫn dắt tôn ngộ không xuyên quá dòng thời không đến kia lúc đầu thế giới như lai nhất định phải bài hai mươi bốn chương hai trăm hai mươi hai hồng mông thế giới đây là lúc đầu, cũng là cổ lão nhất thế giới, hồng mông, tôn ngộ không niệm ra tên của nó, ở tôn giả hoa sen bên trong, hắn dĩ nhiên nhìn thấy hồng mông thế giới, đây là bàn cổ khai thiên tích địa hình thành thế giới, một cách thiên địa thanh minh, sơn thủy thanh tú thế giới, ở thế giới này, vô tận linh khí dừng dục ra hơn vạn cách trùng tộc mạnh mẽ, những chủng tộc này không ngừng sinh sôi cùng lớn mạnh, một k h ắ c cũng không dừng lại phát triển, chỉ vì truy đuổi bàn cổ sức mạnh, thời gian dài rằng rặc sau khi đi qua, có bốn vị thánh nhân chứng thành vô thượng đại đạo, bọn họ nắm giữ cực cao trí tuổi cùng thông thiên triệt địa khả năng. Duy nhất truy cầu, chính là trở thành bàn cổ như vậy thần linh, chiến tranh không thể tránh khỏi bạo phát, khát vọng đối với sức mạnh, điều động các thánh nhân liều lĩnh tranh đấu, thánh nhân chi h u y lệnh thiên địa thất sắc, để nhật nguyệt ảm đảm, hồng mông thế giới ở kéo dài trong chiến tranh trở nên hoàn toàn thay đổi, kia trong suốt bầu trời bị chiến hỏa nhuộm vì màu xám, bụi bặm không ngừng hạ xuống, vung lên, trên mặt đất máu tanh, h ủ bại vì hỗn tạp cùng nhau, lại bị sóng nhiệt b ố c hơi lên khuyết tán, Cháy khét xác thối ở khắp mọi nơi. Lúc này, tên là nữ hoa thánh nhân trở lại đại đ ị a n ơ i này khắp nơi thi hài, khắp nơi đất khô cằn. Thánh nhân a, có người m ặ t báo thân dị thú từ phế tích bò ra. từ trước đến giờ đến tính m ị ệ n chi đ ị a n nữ hoa hỏi, vì sao phải hủy diệt hồng m ô n g chúng ta vô ý như vậy. nữ hoa mở miệng, bình tĩnh trả lời. chỉ là nó không chịu đựng được sức mạnh của thánh nhân. Thánh nhân vô ý hủy diệt. chỉ là bởi vì hồng mông thế giới không chịu đựng được chiến h ỏ a dư âm. sở dĩ sẽ hướng đi hủy diệt. Thánh nhân a. vì kia bàn cổ sức mạnh. thế giới diệt vong. các ngươi cũng sẽ không tiếc sao. dì thú tiếp tục hỏi. nữ hoa g i a n g hai tay. lòng bàn tay có một cái tinh hà hiện lên. sơ sinh tinh hà bên trong còn hiện ra sinh mệnh ánh sáng, thế giới như hoa, hoa nở hoa tàn, nữ hoa nắm chặt lòng bàn tay, lại mở ra tay, một tia cho tàn theo gió tung bay, di thú m í h miệng, mất hồn vậy nhìn nữ hoa tay, sơ sinh tinh hà ngay ở thời khắc này trong yên lặng h ủ y diệt, tiêu tan, kia rõ ràng chính là một thế giới, thế giới sáng tạo cùng hủy diệt đều đang thánh nhân cái tay ở giữa đây là thánh nhân trả lời thánh nhân tâm vô tạp niệm tất cả phàm trần bất quá là biểu tượng sinh tử bất quá là l u â n hồi dì thú thân thể run rẩy lên thánh nhân a cùng là bàn cổ sáng tạo ra sinh linh các ngươi vì sao trở nên cùng chúng ta như vậy không giống hắn khóc lóc đau khổ trong mắt từ từ mất đi quang thế giới này cho chúng ta mà nói, chính là toàn bộ a. dần dần, dì thú liền không còn âm thanh, đổ vào trên đống thi hài, nữ hoa tâm không g ầ n sóng, xoay người chính phải rời đi, lại nghe được thanh âm huyên náo, vùng đất này còn có tồn tại sinh linh, tầm mắt của nàng nhìn quét đại địa, thấm vào máu tươi đất khô cằn trên bỗng nhiên đùn lên một cái đống đất nhỏ, có một cái thân ảnh gầy yếu dưới đất chui lên. Tiếp theo, một chối u đồng dạng thân ảnh gầy yếu liên tiếp từ trong địa động cũng bò đi ra. Nữ hoa định thần nhìn lại, càng là chút không có một chút nào sức mạnh run dế, phàm là từ nhỏ không có thần thông nhỏ yếu tồn tại. Ở hồng mông đều xưng là run dế. những run dế này ở hồng mông vạn tộc trong mắt, cũng là hạt bụi nhỏ bình thường tồn tại. thậm chí ngay cả bọn họ sáng tạo đây tiện bất tử người hầu cũng đúng những run dế kia coi như giày cũ nhưng mà ở hồng mông vạn tộc cũng khó khăn trốn tiêu vong lập tức run dế lại còn sống tại sao tại sao bọn họ có thể sống bọn họ là dựa vào cái gì sống sót nữ hoa nhìn những run dế kia có vô danh tâm tình từ đáy lòng dâng lên một giọt lệ bỗng nhiên từ khói mắt nàng hạ xuống vì sao giọt lệ này để nữ hoa tâm khẽ run lên nàng đã quá lâu không có tâm tình vì truy cầu kia trí cao vô thượng sức mạnh mỗi vị thánh nhân đều phải lý trí nhưng nàng hiện tại có tâm tình nữ hoa dùng tay nâng giọt lệ kia cũng là ở trong nháy mắt này nàng biết mình thất bại bốn vị thánh nhân thế lực ngang nhau Bất luận cái gì một vị có đạo tâm biến hóa, đều chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Nữ h o a ngẩng đầu lên. Bầu trời xuất hiện trói mắt ánh lửa. đó là thánh nhân khác phát hiện nàng đạo tâm giao động. Sắp kéo tới công kích. vì sao, vì sao ta sẽ giao động. Nữ h o a đứng ở thây lương đất khô cằn bên trên nhìn bầu trời. không cam tâm. Thánh nhân không chỗ nào không biết. không gì không làm được, không có bất kỳ vật gì có thể giao động đạo tâm của bọn họ. nhưng giờ k h ắ c này, nàng sắp mất đi, lại còn không biết chính mình vì sao mà rơi lệ, vì sao mà run động tâm. Nữ hoa cúi đầu, nhìn trên mặt đất run dễ, những run dễ này đến cùng làm cái gì, dĩ nhiên dễ như ăn cháo làm cho nàng ở thánh nhân trong chiến tranh thất bại rồi. nếu như thế, các ngươi là ta tìm tới đáp án đi. sau một khắc, nữ hoa vụt lên từ mặt đất, mang theo một lớp bình phong, ngăn cách một mảnh này thổ địa. hồng mông thế giới ở trong mắt tôm ngộ không vụn vặt, triệt để hủy diệt, chỉ có lớp bình phong kia bảo vệ cho đại địa, đang công kích dưới còn có một chút may mắn còn sống sót, hóa thành hỗn độn thế giới. đây chính là hồng mông hủy diệt trước mắt. một thanh âm vang lên tôn ngộ không quay đầu lại nhìn thấy tôn giả liền đứng ở sau lưng mình nữ hoa bảo vệ hỗn độn thánh nhân chiến tranh tựa hồ cũng ngừng lại tôn giả nhìn tôn ngộ không nhưng ngươi như đi ra ngoài sẽ lần thứ hai đánh vỡ bình tĩnh gây nên mới chiến tranh hắn so với tôn ngộ không biết được càng nhiều trong ánh mắt có chứa uy nghiêm thẩm phán chúng ta cùng thánh nhân trinh lịch, so với ngươi cùng ta trinh lịch càng to lớn hơn. tôn giả nói, ngươi như đi ra ngoài, phải đối mặt thánh nhân, ngươi nên rõ ràng thánh nhân không phải chúng ta có thể đối mặt, việc đã đến nước này, ngươi phải như thế nào lựa chọn. tôn ngộ không nhìn hắn, tôn giả rất sớm liền biết rồi tất cả, hắn có năng lực rời đi hỗn độn, lại làm ra ngược lại lựa chọn. Hắn phong tỏa hỗn đ ồ n có thể là vì đổi được dài lâu an bình. Là này, tôn giả không tiếc từ bỏ tình cảm, tiếc nối u chính là, tôn ngộ không không phải Hắn, Hắn sẽ không bỏ qua tình cảm của chính mình, như lai nhất định phải bài hai mươi bốn, chương hai trăm hai mươi ba biển máu đầu nguồn, hỗn đ ồ n biển máu kéo dài mở rộng, ở trong ánh sáng sán lạn, Tôn giả trong tay hoa sen tỏa ra, bước ra một bóng người, cùng với sai càng thêm sai, không bằng cùng ta liên thủ. Tôn giả đối bóng người này nói, ngươi đem khai thiên phủ cho ta, tất có thể chặn biển máu, lại bảo hộ được vạn năm bình an, biển máu này mạnh mẽ, hắn vô pháp một người xử lý, phải đến sức mạnh của tôn ngộ không, mới có thể lần thứ hai phong tỏa hỗn đ ồ n cứ như vậy, hết thảy đều sẽ trở về hình dáng ban đầu. nhưng mà, tôn ngộ không không dự định làm như thế. Hắn nhấp lên kim cô bồng, đáy mắt ánh sáng bị càng cường hỏa d i ễ m thay thế được. ngươi lựa chọn sẽ không mang đến tương lai. tôn ngộ không nói. Hắn về phía trước đạp bước, đi ra tôn giả lòng bàn tay. trong phút chốc, khí tức kinh khủng trước mặt kéo tới. biển máu này là nữ hoa chết rồi ý chí biến thành. không kịp nàng bản tôn sức mạnh một phần ngàn tỷ. tôn giả so với tôn ngộ không càng hiểu rõ biển máu. nói, ngươi liền biển máu đều khó mà ứng đối. phải như thế nào đối mặt kia chân chính thánh nhân. ngươi không đi. dù sao cũng nên có người muốn đi. tôn ngộ không nhấp theo kim cô bồng. hướng về biển máu đi đến. cường đại như tôn giả. cũng không dám đối mặt thánh nhân tôn ngộ không lại có thể nào đem hy vọng ký thác cho người khác. Hắn bước lớn về phía trước. Bóng dáng rất nhanh sẽ bị biển máu một lần nữa thôn phệt. ô n giả tầm mắt liên tục nhìn chằm chằm vào hắn. Tôn ngộ không đi tới biển máu nơi sâu xa. ý chí của hắn quyết chí tiến lên. Thân thể lại ở lần lượt trong cơn sóng máu từ từ không thấy rõ nguyên b ả n dáng vẻ. những sóng máu kia là khủng bố cỡ nào xé xách làn da của hắn hủy diệt bộ lông của hắn tứ chi của hắn đứt đoạn mất lại sinh thần hoàn phá từng đường nhưng tôn ngộ không đại đạo ánh sáng vẫn như cú cháy hừng hực nay đương nhiên không phải tôn giả kết quả mong muốn nhưng mà chẳng biết vì sao hắn nhìn như vậy tôn ngộ không bình tĩnh vạn cổ tâm tư lại hơi tạo nên gợn sóng biết rõ phía trước có đại khủng bố biết rõ không có phần thắng tôn ngộ không lại hướng đi chiến tranh đó là cùng hắn tuyệt nhiên không giống lựa chọn thôi tôn giả nhìn tôn ngộ không lại cho hắn một cơ hội hắn đưa tay ra dâng trào sức mạnh rót vào ở trên người tôn ngộ không muốn đem hắn lôi ra đến nhưng mà tôn ngộ không trái lại mượn nguồn sức mạnh này Sông về phía trước càng nhanh hơn rồi. từng đạo từng đạo sóng máu ở bên người tôn ngộ không nổ tung. tôn giả nhìn hắn không ngừng gãy vỡ sống lại tứ chi. biết mình vô pháp ngăn cản. đây chính là đạo của hắn sao. tôn giả trong lòng nghĩ. hắn ở trước mặt tôn ngộ không nhìn thấy chính mình. tôn n g ộ không cùng lúc trước hắn một dạng mạnh mẽ. một dạng yêu quý thế giới này. tôn ngộ không có can đảm tiến lên. có can đảm chiến đấu cũng dám với gánh vác tất cả thánh nhân chi mạnh khó có thể tưởng tượng muốn đối mặt thánh nhân trừ bỏ không sợ tử vong còn phải có gánh chịu thế giới hủy diệt dũng khí thánh nhân giận dữ ngã xuống đâu chỉ ngàn tỷ liền ngay cả này hiếm hoi còn sót lại hỗn độn cũng đem hoàn toàn biến mất càng yêu người của thế giới này liền càng là khó có thể gánh chịu như vậy đánh đổi. tôn giả không làm được. nhưng tôn ngộ không làm được đến hào quang của hắn chính là chứng minh tốt nhất. tôn giả trong lòng bắt đầu suy nghĩ. có thể đối tôn ngộ không tới nói. vì bảo vệ sinh linh mà phong tỏa hỗn độn. hãy cùng để bọn họ chết rồi một dạng đi. chính mình bảo vệ mảnh hỗn độn này lâu như vậy. tại sao vẫn là đi ra một cái tôn ngộ không đây. tôn giả nhìn về phía ở trong biển máu tiến lên tôn ngộ không. Ở tôn ngộ không phía trước, hung hăng gió đang ở trong biển máu khuyết tán. Hồng mông đại đạo đan sen lóng lánh. một ít sóng máu dĩ nhiên hội tù ngưng tụ. biến thành che trời mảnh vỡ. hướng về tôn ngộ không oanh kích. biển máu này sức mạnh lại một lần nữa tăng cường. ui năng tất cả đều bắn ra. những mảnh vỡ kia không còn là đại đạo biến hóa ra ảo giác, mà là hồng mông đại đạo ngưng tụ biến thành. tôn giả mắt thấy tôn ngộ không gặp lần lượt mảnh vỡ oanh y c h mặc dù là hắn, ở đụng như vậy dưới cũng không thể hoàn hảo, càng khỏi nói tôn ngộ không rồi, thành đàn màu máu mảnh vỡ cắm vào thân thể của hắn, tôn ngộ không toàn thân đốt bốc cháy, thân thể hóa thành á n h nến, tôn giả không khỏi phất tay, Hắn về phía trước vung ra một t r ư ờ n g t r ư ờ n g phong minh mung, đánh nát kia đầy trời mảnh vỡ, giúp tôn ngộ không ngăn cản làn sóng tiếp theo oanh yích, vô hạn phật quang ở bên người tôn ngộ không lóng lánh, ấm áp mà mạnh mẽ, chống đối trước mặt kéo tới mảnh vỡ, vì sao, tôn giả trong lòng run lên, rõ ràng tôn ngộ không không chịu tiếp thu Hắn, vì sao Hắn vẫn là ra tay. Chẳng lẽ mình nội tâm đã chịu thua sao. tôn giả nhìn tôn ngộ không. Hắn đang kịch liệt khặt máu, khôi phục sau. tôn ngộ không nhìn thấy mấy viên phật c h â u lóng lánh phật quang v ầ n quanh ở bên cạnh hắn, vì hắn chặn lại rồi mảnh vỡ. những này phật c h â u ở mảnh vỡ oanh kích cái kế tiếp cái nát tan, lại vẫn là xoay quanh ở trước người hắn, vì hắn chống đối trước mặt vọt tới sung kích. thôi, ta vì ngươi mở đường, tôn giả thở dài ở phía sau vang lên, vốn nên như vậy, tôn ngộ không lao khô vết máu, một lần nữa cất bước, chạy vọt về phía trước, mảnh vỡ s ư ờ n như bão táp bình thường thổi lên, hướng tôn ngộ không oanh nhích, đáng sợ uy lực để tôn ngộ không mỗi một bước đều chịu đựng áp lực cực lớn, nhưng hắn càng chạy càng nhanh, hắn không biết tôn giả có thể bảo vệ mình bao lâu, nhưng trong huyết mạch bản năng cho hắn biết chỉ cần mình dừng lại liền rất khó tiến lên một bước huyết quang ở tôn ngộ không chu vi nổ tung một ít mảnh vỡ đột phá phật quang đâm thùng thân thể của hắn tôn ngộ không tiếp tục hướng phía trước màu vàng bàn tay khổng lồ đến xẹt qua tôn ngộ không đỉnh đầu đó là to lớn một trường lại như liệt nhật bay lên xuyên qua tôn ngộ không đỉnh đầu, vẫn về phía trước mở ra con đường. tôn giả thế tôn ngộ không chịu đựng đầy trời mảnh vỡ oanh yích. tôn ngộ không chạy vọt về phía trước. tôn giả bàn tay khổng lồ ở phía trước hắn mở đường. nhưng ngón tay cũng ở oanh yích dưới t h i ê u đốt. bàn tay khổng lồ từ từ gãy vỡ. vô số phật quang từ phía trên rơi ra. như là vạn ngàn tiên thần ở ngã xuống. tôn ngộ không. tôn giả bản tôn xuất hiện tại bên người tôn ngộ không ngươi có thể gánh vác hủy diệt thế giới tội sao tôn ngộ không còn đang chạy băng băng thậm chí không có liếc hắn một cái nếu như thế tôn giả biết đáp án của hắn c á c h này hỗn độn tương lai liền giao cho ngươi rồi hắn làm ra quyết định dứt tiếng sau tôn giả bóng dáng liền hóa thành một đ ả o to lớn hoa sen t ỏ a ra vô tận tia sáng, xông về phía trước, hắn lấy tự thân là môi giới, thiêu đốt sinh mệnh bảo vệ tôn ngộ không, tình cảnh này, để phía sau hết thầy tiên nhân cảm thấy c h ấ n động, tại sao, đó là vượt quá tất cả mọi người tưởng tượng một màn, nhiều đế cầm kiếm đứng ở phía trước, trong mắt tràn đầy khiếp sợ, tôn giả đang bảo vệ tôn ngộ không, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, Bọn họ nhìn về phía hai tia sáng kia, trừ bỏ hai tia sáng này bên ngoài. Trong biển máu còn có vô số ánh sáng xuất hiện, tôn giả dưới cờ các phật tử cũng đến rồi. Bọn họ nhìn thấy tôn giả hành động, không chút do dự nào, cũng ông t ô n ra vọt vào biển máu, hướng đầu nguồn phóng đi. Bọn họ cũng đang bảo vệ tôn ngộ không, tại sao lại như vậy, vì sao phải bảo vệ tôn ngộ không. Chu tiên chấn động, không có cách nào lý giải, tuy rằng không có cách nào lý giải, nhưng áng mắt của mọi người đều không có cách nào rời đi, màu trắng hoa sen rọi sáng biển máu, tôn giả vừa thấy tôn ngộ không mở đường, vừa nghĩ lên ngàn tỷ năm trước, khi đó hắn cũng là như thế tỉ mỉ bảo vệ những sinh linh khác, hắn đều là ngồi ở hỗn độn, dùng tia sáng giỏi sáng từng tòa từng tòa hắc á m tinh cung như vậy hắn liền có thể nhìn thấy đủ loại sinh linh trong biển rô ngoạn trên đất c h ả y băng băng ở trên trời bay lượn hắn như vậy nhiệt thương chúng nó thương chúng nó sinh động thương chúng nó sướng vui đau buồn cũng từng muốn dẫn chúng nó đi ra hỗn độn đi hướng quang minh thế giới nhưng cuối cùng hắn không có tìm được quang minh chỉ có thể phong tỏa tất cả, đem chúng nó lưu tại hắc ám đại địa, bất luận làm sao, sinh mệnh đều sẽ chính mình đi ra. tôn giả nghĩ, hắn sớm nên rõ ràng, nhỏ yếu đến đâu sinh linh, trung quy cũng là muốn muốn dương cánh bay cao, hắn không có dẫn s ắ t chúng nó lao ra hỗn độn dũng khí, nhưng tôn ngộ không có, ngươi không nguyện như ta bình thường, vậy liền chiến thắng bọn họ tôn ngộ không biển máu phần cuối vô số mảnh vỡ bao phủ hoa sen ở mảnh vỡ bên trong cấp tốc héo tàn ngươi đi chứng minh đạo của chính mình đi được tôn ngộ không ở chạy băng băng trông được hoa sen héo tàn nhưng hắn cũng nhìn thấy biển máu đầu nguồn đó là tôn ngộ không muốn đi địa phương cũng là tôn giả điểm cuối cuối cùng một vệt ánh sáng ở trong hoa sen dâng lên mà ra đi vệt hào quang kia bắn vào tôn ngộ không trong cơ thể chớp mắt liền bị tôn ngộ không hấp thu nương theo không gian vặn vẹo thanh âm điếc tai nhức ấp sau lưng tôn ngộ không nổ tung để hắn hóa thành kim quang nhằm phía đầu nguồn trong biển máu né qua một đảo màu vàng ánh sáng vô số đen kịp gông xiềng ở kim quang phía sau h i ệ n hiện rơi trên mặt đất Ở kia đều là ngăn cản người tiến lên hồng mông đại đạo, bởi vì bị tôn ngộ không đột phá không gian mà thư hao, mà đến đã hiện ra, tôn ngộ không đi đến đầu nguồn, thiêu đốt cột lửa vung lên mà dưới, oanh, toàn bộ đầu nguồn bị xé xách, tất cả chân thực đều ở bên trong hiện ra, tôn ngộ không vọt vào, a di đà phật, trên hoa sen héo tàn, tôn giả nhìn tia sáng kia biến mất, c h ầ m rãi nhắm hai mắt lại. Cuối cùng thời khắc này, phàng phất có độ cong ở hắn bên mép h i ệ n hiện, như lai nhất định phải bài hai mươi bốn, chương hai trăm hai mươi bốn thánh vực nghinh tiếp. trên đại dương, có một chiếc thuyền con, ở trong tuế nguyệt vĩnh hằng. nữ đồng c u ộ n lại ở trong thuyền con ngủ say, khí tức như lông chim vậy nhẹ nhàng, ở trong biển máu tung bay. một tia loạn lưu quấy dối hơi thở của nàng nàng xoa mắt lên nằm trên thuyền con nhìn ra ngoài vô tận huyết hải ở trong một đạo yếu ư ớt mà cứng còi hạt bụi nhỏ như ánh kiếm màu vàng ấ n đâm thủng mặt biển vọt vào này vính hằng thánh vực đến rồi tôn ngộ không nghe được một đạo mừng rỡ tiếng kêu nhưng hắn không kịp nghiên cứu kỹ ở phá tan biển máu trong nháy mắt đó đ ế m không hết cảnh tượng hướng Hắn ong phun mà tới. đại đ ị a bầu trời, tam giới, hỗn độn, cùng với quá khứ cùng tương lai, mấy chi vô tận sinh mệnh cùng vong hồn, vô số thời không cảnh tượng ở trong trước mắt, giao hợp tiến vào tầm mắt của Hắn, Hắn phảng phất thấy rõ hỗn độn thế giới tất cả, quá khứ cùng tương lai, thời gian cùng không gian, vạn vật đều lấy chân thật nhất trạng thái hiện ra ở trong tầm mắt của hắn sau đó bị một cái biển máu thôn phệ hắn không nhìn được phun ra một khẩu máu một cái tay kéo hắn lại đạo cơ của ngươi quá nông nhanh hơn thuyền tôn ngộ không lại nghe được cách thanh âm kia phục hồi tinh thần lại tôn ngộ không cùng với bị kéo lên thuyền con nhìn thấy trên thuyền con nữ đồng nữ đồng rất kiều tiểu mềm mại giống như hài đồng nhưng có mở ra hắn khuôn mặt quen thuộc hậu thổ tôn ngộ không cảm giác mình giống đang nằm mơ ngươi tại sao lại ở chỗ này nơi này là nơi nào hắn đứng lên đến đứng ở chập t r ầ n thuyền cô độc bên trên tôn ngộ không bốn chỗ viễn vọng vào mắt đều là vô biên biển máu thiên địa hoàn toàn yên tĩnh không thấy rõ biên giới nơi này là treo cao trần thế bên ngoài thánh vực. hậu thổ trả lời. nơi này trước đây là hồng mông thiên cung. các thánh nhân chỗ ở. thánh nhân. tôn ngộ không nhìn về phía nàng. ngươi kia tại sao lại ở chỗ này. ngươi khẳng định là nhận lầm người rồi. hậu thổ trả lời. ta là hoàng thiên thánh nhân đồng tử. ngươi tới đây là vì gặp thánh nhân chứ. đi theo ta. Ta đ ã chờ ngươi rất lâu rồi. tôn ngộ không trong lòng kỳ quái. Hắn mở ra hỏa nhãn kim tinh. nhưng không cách nào nhìn thấu trước mắt nữ đồng đến tột cùng là nhân vật gì. trừ bỏ thánh nhân đại đạo. không có thần thông có thể đối với ta hữu hiệu. Nữ đồng tựa hồ nhìn thấu ý nghĩ của tôn ngộ không. nói, ngươi có rất nhiều nghi vấn. chúng ta vừa đi vừa nói đi. nàng đẩy lên một cái trường trúc. điều động thuyền con đi đông một bên vạc h tới, nơi này nguyên bản như lưu ly vậy sạc sẽ. Nữ hoa chết rồi, máu tươi nhuộm đỏ thánh vực, thuyền con chạy ở trong biển máu, nữ đồng làn váy theo gió đung đưa, nàng quay lưng tôn ngộ không giới thiệu đến, ngươi ở tới trong này trên đường, hẳn là cũng bị nữ hoa máu ngăn cản quá, nguyên lai biển máu là nữ hoa máu tươi biến thành. tôn ngộ không trong lòng nghĩ, hắn ngắm nhìn chung quanh, biển máu mênh mông, một mảnh yên tĩnh, gặp không tới sóng lớn, càng không gặp phần cuối, thuyền con ở mặt biển chạy không biết bao lâu, từ từ có thể nhìn thấy một ít ở mặt biển bốc lên lên nhảy bóng mờ, tôn ngộ không ngưng thần nhìn lại, một cái trắng toát thiên mã vừa vặn từ biển máu bay ra, tựa hồ nghĩ thoát ly biển máu, lại gào thét một tiếng ở p h ủ cận hạ xuống nhấc lên một đoá bọt nước đó là cái gì tôn ngộ không hỏi đó là hồng mông thần linh tàn hồn nữ đồng trả lời hồng mông thời đại hết thảy thần linh đều đang thánh nhân trong chiến tranh ngã xuống tính mạng của bọn họ ý chí từ s ò n g tuế nguyệt biến mất nhưng đại đạo ngưng tụ tàn hồn còn tồn ở trong biển máu này bồi hồi Mưu t o a Nữ nhảy ra đi ra. Thành tựu thánh nhân vị trí. Bóng mờ càng ngày càng nhiều. n ra ra. trí. đi tựu vị mở đồng tiện tay dùng mái trèo đem một cái kích rơi xuống bọn họ là truy đuổi đại đạo người thất bại nữ đồng nói người thất bại không có tư cách giết kiến thánh nhân tôn ngộ không nhìn những thần linh kia tàn hồn đã không biết quá khứ bao lâu năm tháng hồng mông thế giới từ lâu mất đi nhưng những thần linh kia tàn hồn lại vẫn như cũ có sán lạn ánh sáng đang lấp lánh đó là vô pháp dùng lời nói hình dung mỹ lệ tia sáng siêu phàm thoát tục mỗi một đạo quang đều t ư ợ n g t r ư n g một vị thần linh chân linh đạo của ta có thể lóng lánh lâu như vậy sao tôn ngộ không không nhìn được n g h ĩ những kia là cái gì sự mỹ lệ ánh sáng còn như lưu ly như ngọn đèn sáng Nếu là chúng thần không có chết đi, này nên là huy hoàng bực nào thế giới. Thánh vực, thánh vực, hắn thật g i ố n g có thể nghe được những tàn hồn kia chấp niệm. Thánh vực, đây là chúng nó vùng đất mộng tưởng, nhìn xuống chúng sinh, tùy ý thời gian lưu truyền, vĩnh viễn cao cao tại thượng, siêu thoát vạn giới, đếm không sủi tàn hồn ở trong biển máu bốc lên, muốn siêu thoát biển máu, ở vĩnh hằng thời gian trong, bọn họ một lần lại một lần bay lên, một lần lại một lần trầm luôn. đây là c ỡ nào m i n h mông mà cô độc cảnh tượng, m i n h mông biển máu, vô biên vô hạn, thuyền con cắt hành tại mặt biển, mỗi khi có sương mù thổi qua, liền có tia sáng bay lên hạ xuống, lại như liên miên á n h lửa, biển máu này bên dưới, lẽ nào chính là hồng mông sao. tôn ngộ không đột nhiên hỏi, không sai, nữ đồng nghĩ tới điều gì, dùng mái trèo đánh mặt biển, ở gặp thánh nhân trước, ta đến trước hết để cho ngươi hiểu rõ thế giới này. mái trèo vỗ vào trên mặt biển, một mảng nhỏ mặt biển màu máu bị cắt ra, lộ ra phía dưới cảnh tượng, tôn ngộ không xem quá khứ, có thể nhìn thấy dưới mặt biển trôi nổi một tấc vung to nhỏ h ọ i phát ra ánh sáng trong suốt, tôn ngộ không trong lòng run lên, ngươi nhìn thấy gì, nữ đồng hỏi, một thế giới, đây là tôn ngộ không trả lời, hắn ở trong tranh nhìn thấy một cái thế giới chân thực, có núi, có nước, có người, cũng có thời gian, không gian, có tất cả, nhưng kia tất cả, đều không phải tôn ngộ không nguyên lai nhận thức sáng vẻ, ở bức họa kia bên trong, núi không còn là núi, nước không còn là nước, chúng nó là bất động, rồi lại đang không ngừng lưu động, tôn ngộ không có thể nhìn thấy núi nhô lên cùng s ụ p rơi, nhìn thấy nước lưu động cùng khô c ả n thậm chí nhìn thấy mỗi người một đời, đây là khó có thể kể ra, vượt qua thời không một cái thị giác, không phải năng lực của tôn ngộ không, mà là chạm ở mảnh này thánh vực, Hắn liền có thể nhìn thấy trong tranh thế giới, nhìn thấy nó từ sinh ra đến hủy diệt mỗi một khắc, đây chính là một thế giới. Nữ đồng nói cho tôn ngộ không, ở thánh vực nhìn xuống phàm trần, mỗi cái thế giới cũng như nó bình thường bé nhỏ không đáng kể, tôn ngộ không lập tức nhớ tới lao ra biển máu lúc, Hắn nhìn thấy hỗn độn vạn vật, Hắn không nhìn được nở nụ cười, lẽ nào thế giới của ta Ở thánh vực chính là một bức họa sao. tiếng cười của hắn vang vọng trên không trung. chẳng biết vì sao có chút thống khổ. đây chính là chân tướng. chỉ có tiếp thu nó. ngươi mới có tư cách yết kiến thánh nhân. nữ đồng sơ lên mái trèo. ngươi nhìn. thánh nhân tới đón tiếp ngươi rồi. tôn ngộ không ngẩng đầu lên. thuyền con phía trước. toàn bộ biển máu lại như bốc cháy một d ạ n g thiêu đốt. t h i ê u đốt biển máu liền thành một vùng, thuyền con từ từ cắt vào biển lửa tuyến đường. ở trên tuyến đường này, tôn ngộ không có thể nhìn thấy vô số dưới mặt biển bức tranh bị nhen lửa, giống bó đuốc một dạng phát ra tia sáng. đó là đếm mãi không hết thế giới, đếm mãi không hết sinh linh vạn vật, tôn ngộ không trong mắt phản chiếu ra từng cái từng cái thiêu đốt bức tranh, có thể nhìn thấy thế gian vạn vật đều đang hủy diệt. đây là biết bao đồ sổ tình cảnh, lên tới hàng ngàn, hàng vạn đang ở hủy diệt thế giới hợp cùng nhau, tạo thành mảnh này vô tận chi hải, như lai nhất định phải bài hai mươi bốn, chương hai trăm hai mươi năm thánh nhân mời, tầm mắt chỗ đến, vô số thế giới hốn cùng nhau thiêu đốt, biến thành to lớn biển lửa, tình cảnh này không gì sánh được trói mắt, lại lại cực kỳ tàn k h ố c ngàn tỷ sinh linh đều đang trong biển lửa hóa thành cho tàn. đây là tôn ngộ không gặp qua tàn k h ố c nhất một màn. đây chính là thánh nhân lễ ra mắt sao. hắn không nhìn được hỏi. thánh nhân chỉ là phải nói cho ngươi. ngươi chỗ sinh ra thế giới. cũng bất quá cùng những bức tranh này một dạng nhỏ yếu. nữ đồng nhìn hắn. trả lời. hồng mông từ lâu hủy diệt. kia hỗn độn cũng chỉ là một khối hơi lớn phế tích tôn ngộ không âm thanh một trầm thánh nhân đến cùng nghĩ nói cho ta cái gì ngươi còn không hiểu sao nữ đồng cười khanh khách sau đó trèo thuyền chạy quá to lớn biển lửa ngươi lại nhìn phía trước tôn ngộ không lần thứ hai ngẩm đầu lên biển lửa phần cuối xuất hiện một mảnh lóng lánh ánh sáng kia lại là một c á c h mới tuyến đường khác nào mặt trời mới mọc sơ sinh sinh cơ bừng bừng bức tranh ở dưới mặt biển từng cái hiện lên đây là một cái ấm á n h tuyến đường nếu như nói trước tuyến đường là hồi diệt tuyến đường này chính là sinh mạng tuyến đường tôn ngộ không có thể thấy rõ kia mỗi cái bức tranh sinh linh đều đang phát ra sinh cơ bừng bừng ánh sáng đây là một mảnh tươi tốt bức tranh còn như tinh thần mỹ lệ những kia sán lạn Bức họa xinh đẹp nối liền tráng lệ biển sao, triển lộ ra tuyệt nhiên thế giới khác nhau. đây là thánh nhân sáng tạo tân thế giới, không thua với hồng mung. Nữ đồng nói, âm thanh có chút cao ngang, bất luận là ra sao thế giới, đối thánh nhân mà nói, đều là tiện tay có thể sáng tạo đồ vật, liền ngay cả linh hồn, cũng không phải cái gì g â y gớm đồ vật, tôn ngộ không trầm mặt. Hắn đứng ở trôi nổi trên thuyền con, nhìn phía dưới thế giới như vậy rất nhiều thế giới, đều ở vùng biển máu này bên trong lóng lánh. Thánh nhân, cường đại cỡ nào, vậy không phải Hắn có thể ngang hàng tồn tại. Thánh nhân muốn cho ngươi rõ ràng, thế gian không đáng nhắc tới. Nữ đồng nói, ngươi không nên bị s u ố t thân ràng buộc, ta đã thấy bất tử dân, tôn ngộ không nói, bọn họ còn đang hoài niệm hồng m ô n g bất t ử dân, nữ đồng liếc mắt nhìn hắn, tiếp tục trèo thuyền, chúng nó vốn là người yếu, ở hồng m ô n g thế giới cũng chỉ là những chủng tộc khác nô bục, nói đến đây cái, trên mặt nàng bỗng nhiên lộ ra không rõ, nói đến, các ngươi thế giới sinh linh càng thêm không đáng nhắc tới, nữ đồng nói, chân chính hồng m ô n g vạn tộc sinh mà bất phàm, Trời sinh liền có đại thần thông, đáng tiếc chúng nó đều bị thánh nhân chiến tranh lan đến, không một không hướng đi diệt vong, nữ đồng mặt lộ vẻ khó mà tin nổi, kỳ quái chính là, các ngươi những ngày trời sinh gầy yếu, cần hậu thiên tu luyện run dế, dĩ nhiên còn sống, lời nói của nàng lơ đãng bại lộ khinh thị, tôn ngộ không nhớ tới nữ hoa trước khi chết tình cảnh, ta không có ác ý, nhưng ngươi biết những run dế kia tại sao sống s ó t sao nữ đồng hướng tôn ngộ hỏi dò tôn ngộ không lắc đầu không nói ở trong mắt thánh nhân chúng ta đều là run dế sao hắn hỏi ngược lại ngươi không giống với run dế nữ đồng cắt hành tại trên biển rộng lắc lắc đầu nhưng chử ngươi ra cái khác đều là run dế chúng ta sắp đến rồi k h ô Nữ g biết bao rồi được lâu. n đồng t r è o thuyền đến phần cuối. tôn ngộ không nhìn về phía trước đi. một tòa nguy nga thiên môn nổi ở trên trời. sau cửa có kim ngói lưu ly cung điện. mây mù v ầ n quanh. mỹ lệ phi thường. thánh nhân đi được quá xa. phải tìm được bọn họ. chúng ta trước hết quá thiên môn. Nữ đồng quay đầu nói với tôn ngộ không. tôn ngộ không nhíu mày. trên trời là nơi nào, đó là thánh nhân đã từng ở lại cung điện, chỉ có thánh nhân mới có đi nơi đó tư cách. Nữ đồng trả lời, ngươi có lẽ còn không biết, nữ hoa trước khi chết lưu lại cuối cùng chiến tranh quân cờ, ngay ở lao ra biển máu người, cũng chính là trên người ngươi. Nữ đồng nói, ngươi bước qua thiên môn, liền có thể bước lên thánh nhân chi đạo. Thậm chí có cơ hội lấy được thánh nhân khác trí tuệ, trở thành vị thánh nhân thứ bốn. tôn ngộ không nhìn bầu trời, có quang từ thiên môn gào thét mà ra, giống ở nghinh tiếp hắn, vô hạn quang trên không trung làm nền thành đạo đường, hình thành lên trời bậc thang, bậc thang này bạch ngọc như hà, nối thẳng thiên môn, thì ra là như vậy, tôn ngộ không nhìn bậc thang, mỗi từng bậc từng bậc thang trên đều khắc rõ lói tia sáng đại đạo, thâm ào cao lạnh, thánh nhân đã không ở nơi này, nhưng vẫn là có thể nhìn thấy thánh nhân đi qua ánh sáng, những ánh sáng kia như vậy lành lạnh, cao cao tại thượng, không hề có một chút thế gian cảm giác, tôn ngộ không rõ ràng, thánh nhân cùng hồng mông chúng sinh có bản chất khác nhau, hồng mông thế giới tất cả đại đạo, thậm chí còn hồng mông thế giới bản thân, đối thánh nhân tới nói, cũng bất quá là tiện tay sáng tạo chi vật, bọn họ có tư cách đem vạn vật làm run dế, nhưng nói như vậy, tôn ngộ không lại làm sao không phải run dế đây, thánh nhân muốn cho hắn trở thành vị thánh nhân thứ bốn, hay là bọn hắn chỉ có điều muốn cho hắn leo lên thiên môn đây, thánh nhân đình chỉ chiến tranh, có phải bởi vì nữ hoa còn có sức mạnh chưa từng sử dụng tôn ngộ không hỏi thánh vực sở dĩ bình tĩnh có phải bởi vì thánh nhân ở đình chiến bọn họ đang đợi một người phía trên đúng là thánh nhân đi qua con đường vẫn là lao tù tôn ngộ không hỏi ngươi nói ta có nữ hoa quân cờ thánh nhân phải chăng muốn đem nữ hoa một viên cuối cùng quân cờ nhốt lại nữ đồng nở nô cười bước qua thiên môn, ngươi xác thực cũng lại về không được phàm trần. Nàng cũng không có phủ nhận tôn ngộ không suy đoán, mà là thản nhiên đáp, thánh nhân chiến tranh vẫn không có đào thải nữ hoa. Nàng cuối cùng quân cờ vô dụng. tuy là như vậy, kỳ thực khi ngươi đi tới thánh vực một khắc đó, chiến tranh cũng đã bắt đầu rồi. tôn ngộ không đến, tượng trưng nữ hoa sức mạnh cuối cùng. Ngươi được quân cờ không quá quan trọng. Nữ hoa đã chết. Ngươi không thay đổi được đại cục. nhưng các thánh nhân đồng ý cho ngươi một cơ hội. Nữ đồng nói. Ngươi bước qua thiên môn. đem quân cờ hiến cho thánh nhân. liền có thể được thánh nhân lọt mắt xanh. đây là thánh nhân khác đối với ngươi nhân t ử tôn ngộ không lắc đầu. hắn nhắm mắt lại. phảng phất nghe được vô số âm thanh r ụ c phía trước bậc thang là trong biển máu chúng thần khát vọng nhất tồn tại nhưng chúng nó đạp không đi lên chỉ là tôn ngộ không có thể chỉ cần tôn ngộ không đạp lên hắn liền có thể hướng thánh nhân học tập chân chính trí đạo đó là để người si mê sức mạnh tôn ngộ không dòng máu đang sôi trào phía trước hết thầy đều đang hấp dẫn hắn đây là thánh nhân lễ ra mắt có hắn từ chưa có tiếp xúc qua đại đạo đếm không hết, đó là hết thảy người tu hành thứ luôn mơ tưởng, thế nhưng làm biển máu gió thổi qua khuôn mặt, tôn ngộ không trong lòng lại cũng vô cùng bình tĩnh, vì sao không đi, nữ đồng thúc g ụ c đây chính là vĩnh hằng vinh quang, chỉ cần đi lên, ngươi liền có thể đắc đạo, liền ngay cả ngươi vẫn tìm kiếm đáp án, nói không chắc cũng có thể tìm tới, tôn ngộ không mở mắt ra, một lần nữa nhìn về phía trước mắt nữ đồng ngươi đạp lên quá sao nữ đồng xứng sờ ngươi cũng từng đối mặt một dạng lựa chọn sao tôn ngộ không hỏi tiếp nữ đồng sầm mặt lại không hề trả lời tôn ngộ không cũng không cần nàng trả lời cảm tạ ngươi nói cho ta nhiều như vậy hắn đã hoàn toàn rõ ràng nhưng là ta từ chối nữ đồng lộ ra kinh ngạc biểu tình vì sao, sau lưng của ta đứng đầy ngươi trong miệng run dế, run dế ở thánh nhân trong chiến tranh còn sống, cũng sẽ tiếp tục sống tiếp, tôn ngộ không nói, ta khát vọng đại đạo, nhưng những sinh linh kia mới là đạo cơ của ta, đại đạo của ta không ở nơi này, run dế đạo cơ không đáng gì, nữ đồng lớn tiếng nói, ngươi phía trước nhưng là thánh nhân chi đạo, nếu như từ bỏ, ngươi liền vĩnh viễn không thể nhìn thấy thánh nhân liền ngay cả bọn họ vị trí cờ tòa ngươi cũng đến không được coi như như vậy tôn ngộ không lắc đầu ta cũng có thể tìm tới con đường của chính mình xem ra ngươi trung quy cũng là run dế coi như nhục thân thoát ly phàm trần cũng không có thể hiểu được thánh nhân nữ đồng biến sắc mặt nghiến răng nghiến lợi ngươi quá nhỏ bé ngươi không có thể trở thành chân chính thánh nhân. d ứ t tiếng, một mặt lưu ly k í n h từ trong biển máu bay lên, đứng ở trước mặt tôn ngộ không, trên mặt kiếng hiện ra kỳ là cảnh tượng, hỗn độn, tôn ngộ không nhận ra bên trong hình chiếu đi ra chính là quê hương của hắn, các ngươi phải làm gì, tôn ngộ không hỏi, thánh nhân nắm lấy thế giới của ngươi, nữ đồng nở nô cười, xem đi, đây chính là bọn họ sức mạnh. thế giới của ngươi lập tức liền sẽ nghinh đón chung kết. không thể ngăn cản, không thể trái nhịp. nàng ngẩng đầu nhìn hướng lên trời. bầu trời xuất hiện một vệt ánh sáng. đảo quang này trước mắt liền qua. xuyên qua mà xuống. đánh vào trong gương. biến mất không còn tăm hơi. hầu như không có bất cứ rung động gì. mặt kính liền thêm ra một ít tia sáng. ở tôn ngộ không nhìn kỹ những ánh sáng kia xoay tròn đập tiếp ngất n h ộ m mở toàn bộ mặt k í n h từng hàng ảo diệu huyền bí ký tự chiếm cứ mặt k í n h đi vào đến hỗn độn ở trong hỗn độn thế giới bắt đầu dung chuyển như lai nhất định phải bài hai mươi bốn chương hai trăm hai mươi sáu vô tình chi đạo ngọc đế ngước nhìn h ư không trong hỗn độn Kia quen thuộc hào quang màu vàng từ lâu ở trong biển máu biến mất nhưng biển máu cuồn cuộn chảy xuôi cũng không có ngừng lại dấu hiệu ngự để không thể ngăn cản nó sao ngọc đế khé cao mày ánh mắt nhìn về phía hỗn độ nơi sâu xa đang lúc này một cơn gió bỗng nhiên xẹp qua gò mã vung lên hắn tóc dài từ đâu tới gió ngọc đế trong lòng nghi ngờ gió để không gian cũng biến thành trở nên nặng nề. nay trầm trọng cảm đến được rất cấp tốc. ngọc đế rất nhanh sẽ cảm thấy tứ chi chặt chát. thân thể như rơi nhìn g cân. hắn nhìn về phía trước mắt cách đó không xa tiên phật. bọn họ cũng đang bị trận này quái phong bao phủ. ngọc đế lại nhìn về phía nhiêu g đế. chỉ thấy hắn thản nhiên khuôn mặt dĩ nhiên trắng xám đến không có một chút hồng hào. ta tuổi thọ đang biến mất n g ê u đế nói, giữa tóc càng xuất hiện một tia tóc trắng, hơn nữa ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khuyết tán. n g ọ c đế con ngươi hơi phóng to, nhìn kia đang ở cấp tốc dài yếu nhiêu đế. đây là bên trong dòng sông thời gian chưa bao giờ từng xuất hiện cảnh tượng, không gian kịch liệt rung động, kỳ quái gió từ bốn phương tám hướng kéo tới, từ từ lớn lên, để người không chỗ trốn, rất nhiều tiên phật an thần tổ khí, tận lực chống đối quái phong, nhĩ bảo vệ tâm mạch, đạo hạnh, tiên lực, thế nhưng mỗi người cũng bắt đầu già yếu, giữa tóc xuất hiện màu trắng, ngàn vạn năm khổ hạnh cấp tốc hóa là hư ả o liền ngay cả thân thể cũng ở cấp tốc khô héo, bên ngoài hỗn độn, quả thực có đại khủng bố, nhiêu đế cởi xuống b ú i tóc, tùy ý quái phong đem tóc trắng thổi loạn, Vung lên, hắn thở dài một tiếng. đây nhất định là sức mạnh của bọn họ, vô thanh vô tức. liền ngay cả công kích đến từ đâu cũng không biết. ở bọn họ không có một chút nào chuẩn bị thời điểm. không biết công kích đột nhiên r á n g lâm. đó là chưa từng gặp. so với biển máu càng đáng sợ đồ vật. ngọc đế muốn ngăn trở quái phong. lại phát hiện kia gió có thể xuyên qua tất cả pháp thuật, pháp bào. xâm nhập thần khu ở chỗ này trận gió thổi dưới mạnh hơn đạo hạnh cũng sẽ mất đi mạnh hơn pháp thuật bảo vật cũng không thể có hiệu lực hỗn loạn ở tiên phật ở giữa lan tràn trước về tam giới ngọc đế thở dài một tiếng tất cả ánh sáng cũng bắt đầu lờ mờ thánh nhân ý chí che đ ẩ y tất cả thế giới của ngươi nhất định hủy diệt trên biển máu nữ đồng nhìn tôn ngộ không ngươi cứu không được nó, không bằng cứu chính ngươi, tôn ngộ không nhìn về phía lưu ly kính, bất quá là một vệt ánh sáng, một hàng ký tự, thủ đoạn của thánh nhân đơn giản như vậy, tiện tay điểm nhẹ, liền có thể chủ đạo một thế giới duyên khởi sinh diệt, kim cô bồng xuất hiện tại tôn ngộ không trên tay, sau một khắc, ở to lớn hỏa d i ễ m ở trong, lưu ly kính phá nát một đất, tôn ngộ không xoay người rời đi nữ đồng hơi kinh ngạc sau đó nói ngươi có thể đi nơi nào không có ta hỗ trợ ngươi ở đây biển máu nửa bước khó đi nhưng rất nhanh nàng liền lộ ra s ư ờ n sốt biểu tình thuyền con phía sau biển máu bắt đầu sôi trào từng đảo từng đảo bóng mờ lật tung người lên đây không phải ta một người chiến đấu tôn ngộ không đứng ở đuôi thuyền chờ đợi không ngừng có thần linh bóng mờ từ trong biển máu nhảy lên lại bị biển máu tóm lại nhưng biển máu cũng chưa hoàn toàn áp chế lại bóng mờ chúng nó càng thêm nước cuồn cuộn toàn bộ biển máu cũng bắt đầu khuấy động lăn lộn đi thôi tôn ngộ không bước vào biển máu mặt biển phun trào bóng mờ càng lót ở dưới chân của hắn biến thành một cái hoạn lộ thinh thang kia đại đạo tùy tùng tôn ngộ không bước chân vãng lai lúc phương hướng chạy đi sau lưng tôn ngộ không liệu nguyên lửa lớn nhen lửa bật thang q u ấ n đầy thiên môn âm âm thiên môn cấp tốc đổ nát ngươi không có cơ hội rồi nữ đồng nhìn tôn ngộ không bóng lưng không người nào có thể phản kháng thánh nhân coi như ngươi có quân cờ ở thân ngươi trung quy cũng chỉ là phàm nhân khó thoát khỏi cái chết tôn ngộ không không hề trả lời vô số ánh lửa từ bậc thang hạ xuống, rơi vào mặt biển, hướng bốn mặt lan tràn, nữ đồng cắn môi, ở ánh lửa thôn phề thuyền con trước biến mất rồi, mặt biển ánh lửa đuổi theo tôn ngộ không cuốn tới, tôn ngộ không bắt đầu cấp t ố c chạy băng băng, ở trong thánh vực này, hắn không có năng lực phi hành, chỉ có thể toàn lực chạy băng băng, sầm sầm sầm, vài tiếng kinh thiên động địa tiếng va chạm truyền đến tôn ngộ không ngẩng đầu lên chỉ thấy vài đạo sán lạn quang xẹt qua hư không tỏa ra lóng lánh ánh sáng rơi vào trong biển máu hải lý vô số tân sinh bức tranh vì vậy mà nát tan tôn ngộ không tiếp tục chạy băng băng một tiếng nổ tung từ hắn phụ cận truyền đến dư âm bao phủ tôn ngộ không khạc hắn mãnh phun một ngụm máu tôn ngộ không ngọn lửa sinh mệnh nguyên bản ngay ở lao ra biển máu thời điểm tiếp cận tiêu hao hết đang ở ngã xuống hiện tại càng là nguy cấp hắn không có một chút nào dừng lại bước nhanh hơn hắn biết mình không có thời gian rồi thần hồn của tôn ngộ không như á n h nến bình thường lu mờ ảm đảm đã đến phần cuối hắn nắm chặt kim cô bồng hướng hỗn độn vị trí chạy băng băng chỉ cần còn có thể chạy băng băng, còn có thể suy nghĩ, chỉ cần ý chí của hắn còn không t ắ t hắn liền sẽ không đình chỉ, vô số tia sáng từ trên trời giáng xuống, vô số bức tranh ở trong biển máu h ủ y diệt, biển máu bắt đầu kịch liệt rung chuyển, toàn bộ thánh vực đều bị vô tận ánh sáng bao phủ, đem hết thảy đều n h ấ n chìm, đây là thánh nhân chiến tranh, bọn họ đấu tranh lần thứ hai bắt đầu rồi, tôn ngộ không bất quá là bên trong chiến trường bò sát con kiến. các thánh nhân tựa hồ không quá để ý sự uy hiếp của hắn. bọn họ lẫn nhau chiến đấu, chỉ là công kích dư âm. đánh tới thần hồn của tôn ngộ không thời điểm, cũng đã để hắn có chút không chống đỡ được. thánh nhân ngạo mạn, lại như tôn giả cho ta nhìn nữ ta một dạng. tôn ngộ không trong lòng nghĩ, buồn cười chính là, những thánh nhân này khả năng so với nữ hoa còn muốn ngạo mạn, dọc theo đường đi, hắn nhìn thấy vô số bức tranh t r ô n vùi, kia nhưng là một cái cái sống sờ sờ thế giới, mỗi cái thế giới đều là vô số sống sờ sờ sinh linh. nhưng mà, thánh nhân cũng không để ý, bọn họ nhất lên chiến hòa, có vô số thế giới hủy diệt, rồi lại có đại lượng bức tranh sinh ra, Kia mỗi một cái bức tranh, mỗi một thế giới, sinh ra cùng hủy diệt. ở thánh nhân đáy mắt đều bé nhỏ không đáng kể. đây là ra sao sức mạnh. thánh nhân trưởng quản tất cả sáng tạo cùng hủy diệt, làm sao có thể cùng ngang hàng. tôn ngộ không đang suy tư, oanh, chiến tranh đốm lửa rơi xuống biển máu. ở tôn ngộ không mặt gây nên sóng lớn. tôn ngộ không ngẩng đầu nhìn hướng kia mấy trăm mét sóng lớn ở trước mặt thánh nhân hắn nhỏ bé quá nhỏ bé rồi nhưng hắn không có đình chỉ cũng không thể ngừng tôn ngộ không phá tan sóng lớn chỗ còn lại thời gian một chút ở biến mất ở bất kỳ tình huống gì dưới hắn đều thẳng tắp về phía trước ở trải rộng chiến h ỏ a thánh vực ở trong Hắn mắt thấy đếm không hết thế giới hủy diệt cùng sinh ra. đầu óc nhanh chóng thôi diễn tất cả độ khả thi. Thánh nhân vì sao hủy diệt thế giới. lại tại sao biết có thế giới mới sinh ra. này đến tột cùng là một hồi thế nào chiến đấu. tôn ngộ không không ngừng suy nghĩ. đáp án từ từ rõ ràng. bọn họ ở tranh cướp chân lý. biển máu bên dưới. tôn ngộ không phát hiện mỗi một thế giới đều có sự khác biệt quy tắc. ẩm chứa không giống chân lý, các thánh nhân thông qua sáng tạo cùng hủy diệt đến bày ra chính mình đại đạo, bọn họ so đấu, chính là đối lẫn nhau đại đạo tranh cướp cùng hấp thu. Quân cờ, vừa nãy nàng nói rồi quân cờ, tôn ngộ không bỗng nhiên né qua nữ đồng lời nói. Cuộc chiến tranh này, lẽ nào là bốn vị thánh nhân cờ vây sao, cờ vây là hai người địa bàn tranh đoạt chiến, Thánh nhân chiến tranh, đương nhiên không phải tôn ngộ không quen thuộc cờ vây, nhưng bản chất của nó, cùng cờ vây khả năng là một dạng. Cuộc chiến tranh này cuối cùng người thắng liền đem có hoàn chỉnh bàn cổ sức mạnh, một thanh âm từ tôn ngộ không sau lưng vang lên, đó là nữ đồng âm thanh, tôn ngộ không không quay đầu lại, nếu là như thế, vậy cũng là giả bàn cổ, ngươi đang chất vẫn thánh nhân. Nữ đồng ngẩn người, cười lạnh nói, ngươi biết thánh nhân ở đâu sao, tôn ngộ không khẽ cao mày, đây là ý gì. Nữ đồng cười to lên, tràn ngập mỉa mai nói, vùng biển máu này là chúng thần sở cầu điểm cuối, lại đã sớm bị thánh nhân bỏ đi như giày rách thánh nhân chi đạo, từ lâu vượt qua thánh vực, tôn ngộ không lập tức ý thức được cái gì, hắn đi tới biển máu lâu như vậy. Chưa t ừ Nữ g gặp bóng không không Trong ngộ không ánh sáng lói lên. Này thánh vực càng thánh thánh thấy. thấy thánh thấy thánh mắt tôn thánh thánh nhân. nhân nhìn Chỉ nhìn nhân chiến nhìn nhân. ánh nhân cái Liền lên. Này bàn n Lại lói là đều vực đấu. cờ.、Nữ、đồng chớp mắt cười to lên đúng đúng đúng ngươi là làm sao phát hiện thế nhưng rất nhanh nữ đồng tiện khinh bị nói biết rồi có thể thế nào ngươi liền ngồi ở bàn cờ đánh cờ tư cách đều không có làm sao đối kháng thánh nhân biển máu ở trong vô số thần linh bóng m ở nghe đến đó không nhìn được phát ra gào thép những kia t h â y thảm gào thép liền thành một vùng phảng phất toàn bộ biển máu đều đang khóc thánh vực thánh vực càng chỉ là một cái bàn cờ thánh nhân đã đi xa liền giống như năm đó bọn họ vứt bỏ hồng mung hiện tại bọn họ liền thánh vượt đều vứt bỏ rồi đây là mạnh mẽ biết bao biết bao vô tình thánh nhân chi đạo biển máu chúng thần thần trí từ lâu phá nát nhưng biết chân tướng trung quy vẫn là thống khổ gào thép chỉ có tôn ngộ không vẫn ở chạy băng băng như lai nhất định phải bài hai mươi bốn chương hai trăm hai mươi bảy vạn vật quy về luôn hồi thánh nhân chi đạo từ lâu vượt qua tất cả, tôn ngộ không trong lòng rõ ràng, chính mình cả một đời, có lẽ cũng đi không được các thánh nhân bây giờ vị trí địa phương, thánh nhân liền thánh vực đều có thể thoát ly, lại làm sao sẽ để ý thánh vực dưới ngàn vạn thế giới đây, kia bất quá là bọn họ trong chiến tranh không cần lưu ý buổi trần thôi, tôn ngộ không nắm chặt kim cô bổng, bước nhanh hơn, màu máu càng ngày càng đậm, tôn ngộ không đã sắp tiếp cận lúc đầu đến thánh vực địa phương. nhưng liền ở trước mắt của hắn, liệt d i ễ m vô tận. bao phủ cao thiên vùng biển máu này đã sớm bị thánh nhân chiến hỏa che đậy. không có đường về. một ít từ biển máu nhảy lên thần linh nhiễm phải những này có thể thiêu đốt linh hồn hỏa d i ễ m khoản g khắc liền bị nhen lửa. hóa thành cho tàn mất đi. đó là ai cũng không cách nào chống lại hỏa d i ễ m có mạnh đến đâu tồn tại nhiễm nó, cũng sẽ thân tiêu nói diệt. tôn ngộ không cũng không ngoại lệ, biển máu thần linh v ầ n quanh ở bên cạnh hắn, một nhóm lại một nhóm từ đáy biển ló đầu ra, nhưng không có dám tiếp tục tiến lên, chúng nó tận lực, hiện tại chúng nó bị sâu nhất tầng hoàng sợ chủ đạo, tôn ngộ không đứng một lúc, phía trước đã không có đi về hỗn độn đường, có âm thanh ở đáy lòng vang lên, tiến lên vẫn là từ bỏ một mình sinh tồn vẫn là cùng chết vong cái kia thật giống là âm thanh của chính hắn nhưng đáp án không phải chuyện đương nhiên sao phía trước nhưng là nhà của hắn a tôn ngộ không bước về phía trước một bước đi vào biển lửa chỉ một thoáng đầy trời hỏa d i ễ m lại như thấy máu cá mập chen chúc mà đến trước mắt đem hắn bọc trong đó Khi mỗi một t ngọn lửa đều đang quấn quanh lửa đều ôm n ngộ không. Dường như bị vạn ngàn hỏa kiến g hỏa bị ặ c ắ ngộ thôn phệt. Tôn n không ra chóc thịt bong thần khu đang thiêu đốt bên trong phá nát ngươi quả thực điên rồi nữ đồng khiếp sợ thanh âm vang lên thế giới kia đáng giá ngươi làm như vậy sao ngươi nhìn về phía trước nhìn nó là làm sao nhỏ bé tôn ngộ không h a i mắt đều chảy ra máu Hắn biết mình nhất định ngã xuống, thế nhưng không có quan hệ, ở thần hồn cháy hết trước, Hắn còn đang đại đạo của Hắn tiến lên được, tôn ngộ không không có dừng lại, ở trong biển máu gian nan tiến lên, không dừng tận hỏa d i ễ m dâng lên thân thể của Hắn, xa xa nhìn tới, như một tràn tận tình thiêu đốt đèn dầu, những hỏa d i ễ m kia có từng gặp qua như vậy ngoan cường thần linh, liều mạng thiêu đốt, Muốn ở thần hồn của hắn tắt trước nuốt h ế t hắn, ở không rừng tận trong ánh lửa, tôn ngộ không nhìn thấy biển lửa dưới một vệt ánh sáng. Ánh sáng kia thực sự quá sáng sùa, coi như cách nhau rất xa, vẫn là có thể nhìn thấy nó dáng vẻ. đó là một khối phát ra ấm áp tia sáng thổ địa, so với cái khác bất luận cái gì bức tranh đều muốn khổng lồ. liền như mờ mịt tiên kính một dạng treo lơ lửng ở hỏa diếm bên dưới. hỗn đ ồ n tôn ngộ không bao bọc liệt diếm hướng hỗn đ ồ n tới gần. hắn tiếp cận hỗn đ ồ n biển lửa dưới cảnh tượng cũng càng ngày càng rõ ràng. tôn ngộ không nhìn thấy trừ bỏ bên ngoài hỗn đ ồ n còn có một đôi trắng nón đồ vật v ừ n quanh nó. đây là hắn ở lao ra biển máu thời điểm chưa kịp thấy rõ đồ vật. đó là một đôi trắng như tuyết cánh tay. liệt d i ễ m đang ở thôn phề hai cánh tay này chủ nhân, một cái trôi nổi ở trong biển máu, lớn vô cùng nữ nhân, nàng ở trong biển máu nhắm hai mắt, vây quanh lớn nhất thế giới, phảng phất ôm con của chính mình, bất luận người nào cùng nữ nhân này so sánh lẫn nhau, cũng như bé nhỏ bụi trần vậy nhỏ bé, nhưng nàng hiển nhiên đã chết rồi, thân thể chảy ra màu máu thần huy, lan tràn bốn phương tám hướng nhuộm đỏ toàn bộ hải dương máu của nàng chính là biển máu đầu nguồn nữ hoa tôn ngộ không rõ ràng tất cả nguyên lai nữ hoa chết rồi dùng thân thể đang bảo vệ hỗn độn nhưng này đã là quá khứ hỏa diễm ở nữ hoa thân thể lan tràn thôn phệ thân thể của nàng nàng trong lòng hỗn độn thế giới cuối không thể may mắn thoát khỏi với khó tôn ngộ không nhìn thấy hỗn đ ồ n ánh sáng chính đang biến mất. ảng diệu huyền bí văn tự ở hỗn đ ồ n thế giới tới lui tuần tra. đếm không hết ánh sáng từ trong hỗn đ ồ n bay ra. bay vào chu vi hỏa d i ễ m ở trong. những văn tự kia đang hấp thu hỗn đ ồ n sức mạnh. đem hỗn đ ồ n coi như nhiên liệu. trong biển máu hỏa d i ễ m càng là dồi dào. hỗn đ ồ n liền càng ngày càng hắc ám. không được. tôn ngộ không hướng phía trước cất bước lại một cước đạp không thân thể hắn nghiêng về phía trước ngã xuống một cái chân đã thiêu đốt hầu như không còn tôn ngộ không tầng tầng té xớt biển máu hắn không hề bị lay động vung lên hai cánh tay hướng hỗn độn bơi đi oanh một tiếng một đạo hỏa d i ễ m từ bầu trời rơi vào biển máu đánh vào tôn ngộ không sau lưng cấp tốp bốc cháy lên đây là thánh nhân chú ý tới hắn. Nay trực tiếp hỏa d i ễ m càng mạnh mẽ hơn. Lại như vô tình núi lớn đập vụn thân thể của tôn ngộ không. Muốn đem máu thịt của hắn n g h i ề n thành cho tan. Thân thể nát tan đau đớn truyền đến. tôn ngộ không vất vả mở mắt ra. nhìn phía trước một mảnh kia lờ mờ thế giới. nơi đó, có tiếng kêu thảm thiết truyền đến. còn có từng tiếng tuyệt vọng tiếng kêu. thiên đế, rất nhiều người ánh sáng biến mất, rơi vào trong bóng tối, từng đường. rất nhiều người đều ngã xuống rồi. tôn ngộ không có thể nhìn thấy tất cả những thứ này. Hắn nghĩ tới đi. Thánh nhân hỏa d i ễ m lại không có một chút nào lưu tình. cấp tốc phá hủy hắn tất cả đạo cơ. rất nhanh. tôn ngộ không liền thân thể đều không cảm giác được rồi. Hắn cũng không bao giờ có thể tiếp tục du động. thân thể như cháy hết lương một chìm xuống dưới rơi tôn ngộ không vất vả nhìn phía hỗn độn nơi đó có vô số người dãy dua nhưng toàn bộ thế giới quang lại một chút bị thôn phệ hắn thật có thể chết ở chỗ này tôn ngộ không nghĩ đưa tay ra lại không có một chút tác dụng nào tay của hắn đã thiêu đốt hầu như không còn hỗn độn đang ở hủy diệt tất cả tia sáng đều đang biến mất những ánh sáng kia đến tột cùng có nghĩa là gì tôn ngộ không bắt đầu vô pháp suy nghĩ ở thánh nhân hỏa d i ễ m bên dưới thần hồn của hắn cũng bị nhen lửa hướng về biển máu nơi sâu xa c h ầ m luôn rất nhanh hắn cũng sẽ c h ế t ở chỗ này đại đạo hóa thành thư ảnh hắn sẽ cùng biển máu chúng thần một dạng ngày qua ngày năm này qua năm khác ở biển máu bồi hồi bóng s á n g của tôn ngộ không từ từ biến mất, rơi vào vô tận biển máu nơi sâu xa, thật quá n g u xuẩn, mặt biển, n ữ đồng thờ ơ lạnh nhạt, nhìn kia ở đáy biển biến mất bóng s á n g cần gì chứ, lần này ngươi chết liền run dế cũng không bằng rồi, nàng nhìn về phía hỗn độn, cái kia chính đang ảm đạm đi thế giới, tất cả tia sáng đều đang biến mất, ngao loan đứng ở trên đảo biệt lập ngắm nhìn chung quanh biển rộng yên tĩnh tầm mắt chỗ đến chỉ có hắc áng sâu không thấy đáy hắc áng con gái bảo vệ tốt chính mình thanh âm quen thuộc từ hải lý vang lên ngao loan theo âm thanh nhìn lại nhìn thấy một hạt quang tiêu tan ở mặt biển đó là ai ngao loan không tự giác nhắc tới nàng thật sống quên cái gì dài lâu thời gian Trọng yếu ký ức bắt đầu ở nàng trong đầu biến mất, như chút xuống nước một dạng không thể ngăn cản. cùng với đồng thời, trên người nàng tiên quang cũng bắt đầu tiêu tan. không được, nàng lảo đảo hướng về bên bờ bay đi. hoa quả sơn, nàng muốn đi một cái tên là hoa quả sơn địa phương, ngao loan không biết vì sao muốn đi nơi đó, nhưng nàng nhất định phải đi, nàng ở trong bóng tối chạy như bay, Chu vi tất cả tia sáng đều đang ảm đạm đi. Bầu trời, vô số tiên quang đều đang ngã xuống. như lửa hoa vậy mất đi. chẳng biết lúc nào, ngao loan mất đi sức mạnh. nàng rơi vào mặt biển. sau đó bơi tới bên bờ. bò lên bờ. ngao loan trước mắt cái gì đều không có. chỉ có đen gịt một màu rừng rậm. nàng cảm thấy bi thương. nhị đại vương. một cái tuổi già âm thanh ở phía trước vang lên ngao loan xem quá khứ đen kịp rừng rậm ở ngoài có vài con lão hầu đứng phía sau còn thật nhiều động vật cùng yêu tinh c h ú n ta đại vương lão hầu bi thương nói xong sắc mặt bỗng nhiên liền trở nên mờ mịt nó nhìn về phía ngao loan biểu tình cũng thay đổi tựa hồ không còn nhận thức nàng lão hầu khom người xuống hướng ngao loan phát ra cảnh giác tiếng kêu ngươi làm sao rồi ngao loan sốt ruột truy hỏi ngươi vừa nãy muốn nói gì lão hầu ngao loan quên tên của nó lão hầu chỉ là nghe răng đối với nàng phát ra hí lên phía sau hắn cái khác động vật cũng đúng ngao loan bày ra một bộ cảnh giác tư thế các ngươi đều nói lời nha ngao loan dùng hết toàn lực đối với bọn họ hét lớn Lão hầu cùng những động vật bị ngao loan như thế một gọi đè ếp rồi chúng nó rất sợ sệt lập tức một ông mà tán trốn vào phía sau đen kịt rừng rậm cũng lại không nhìn thấy rồi ngao loan tê liệt ngồi dưới đất xem ra h i ệ n để thất bại rồi lại một thanh âm vang lên ngao loan quay đầu bên người đến rồi cái đạo sĩ thực sự là sức mạnh kinh khủng đạo sĩ mặt mỉm cười chúng ta những tiên phật này cũng không thể may mắn thoát khỏi. Chẳng mấy chục sẽ quên hết mọi thứ. b i ế n trở về lúc đầu dáng vẻ. Hắn cầm trong tay phất trần ném vào mặt biển. Tip ế tục nói. Tất cả đại đạo nhân quả đều đang tan vỡ. Thế giới chẳng mấy chục sẽ không có tiên. không có phật. không có yêu. vạn vật đều quy về luôn hồi. hỗn đ ồ n đem không còn gì cả. đạo sĩ trên mặt hiện lên một tia nụ cười bất đắc dĩ. bất quá quên cũng tốt. ta cũng không muốn bị hiền để chuyện cười biến thành lão già thối tha. đạo sĩ hào hiệp nói chuyện. vỗ vỗ vai của ngao loan. chỉ có ngươi. ngao loan. ngươi không thể quên hắn. hắn hướng ngao loan cáo biệt. xoay người biến mất ở trong bóng tối. không thể quên hắn. hắn, hắn là ai. ngao loan che đầu. đúng, ta không thể quên, không nên quên, coi như toàn thế giới đều quên, ta cũng không nên quên h ắ n trong lúc tự lẩm bẩm, thân thể của nàng lại đang chầm chầm nhỏ đi, rất nhanh cũng biến mất rồi. không lâu, một cái cá chép ở mặt nước bốc lên một vòng, chìm xuống dưới, nhất niệm sinh t ử nhất niệm nhân quả, nhất niệm thiên đạo, thánh vực, Nữ đồng thu hồi tầm mắt, đây chính là sức mạnh của thánh nhân, nàng xoay người muốn rời khỏi. Nữ thoa, ta có thể trả lời vấn đề của ngươi, có âm thanh ở trong biển máu vang lên, như lai nhất định phải bài hai mươi bốn, chương hai trăm hai mươi tám nữ thoa quân cờ, tôn ngộ không, hắn còn chưa chết sao, nữ đồng hướng về hải lý nhìn tới, ở đó đen kịp vô tận biển sâu, có ánh lửa ở rừng lên sao lại thế nữ đồng mặt lộ vẻ kinh ngạc nàng rõ ràng nhìn thấy tôn ngộ không thiêu đốt hầu như không còn làm sao còn có ánh lửa nàng tiếp tục nhìn tới ánh lửa từ từ bay lên nhìn kỹ lại càng là hai thanh binh khí một cái kim bồng một cái cây quạt quẫn quanh đan dệt ra tia sáng có âm thanh ở trong hào quang vang lên Nữ hoa, đem quân cờ cho ta. Cách thanh âm kia nói, lại một đạo ánh sáng ấm ánh trong biển tỏa ra, chậm rãi thành hình, càng là một viên phát ra ánh sáng quân cờ. Nữ đồng nhíu mày, nhìn tình cảnh này, nữ hoa quân cờ bị tỉnh lại rồi, coi như nữ hoa đem nó để cho tôn ngộ không. Có thể kia dù sao cũng là thánh nhân quân cờ, tôn ngộ không có thể nào tỉnh lại nó, thực sự là kỳ tích, ta vì sao mà bại, quân cờ bên trong truyền ra âm thanh của nữ hoa, đây là nữ hoa chấp niệm, cũng là con cờ này bị tỉnh lại nguyên nhân. Lúc này nữ đồng cũng nhìn thấy tôn ngộ không, hắn chỉ còn dư lại một tia yếu ớt thần hồn, bị hai thanh binh khí bảo vệ ở chính giữa, dáng dấp của hắn hư huyễn, hầu như không thể nhận ra, nữ hoa quân cờ, Nồi tôn ngộ không đối diện, nhìn thấy nó trong nháy mắt đó. tôn ngộ không trong lòng bình tĩnh lại. đây là một viên trống không quân cờ. hắn vẫn không có thua. ta vì sao mà bại. quân cờ lần thứ hai truyền ra nữ hoa âm thanh. nàng không cam lòng cùng bi thương. ngay ở trong quân cờ lóng lánh, ánh mắt của tôn ngộ không thiêu đốt. trong con n g ư ờ i vô số đáp án né qua. đáp án là cái gì, nữ hoa lớn tiếng hỏi, tôn ngộ không giơ tay lên, hướng biển máu một góc chỉ đi, ở đó xa xôi một góc, cũng có một cái may mắn còn sống sót tiểu thế giới, ở thế giới kia, thiêu đốt kim cô bồng xuyên qua tầng mây cùng thiên cung, kim cô bồng bên cạnh, dĩ nhiên ngồi một cái khác tôn ngộ không, đây là một cái tuổi nhỏ tôn ngộ không, xem ra giống hải t ử đang cùng ngọc đế chơi cờ kia chết con lừa chọc khẳng định là cố ý trốn đi ở nhìn chúng ta trò hay tôn ngộ không có chút tức giận nói ngọc đế cười khổ chúng ta đều bị lừa cái gọi là chân kinh hóa ra là ngươi vẫn bảo vệ đồ vật hai người vừa nói chuyện vừa thật vui vẻ rơi xuống cờ tình cảnh này để quân cờ xung động kịch liệt lên tôn ngộ không vạch ra nữ hoa thất bại đáp án. đáp án kia. chỉ có nhìn thấy thế giới kia người mới có thể chân chính lý giải. các thánh nhân vẫn chưa chú ý thế giới kia. quân cờ lại ở dưới sự chỉ dẫn của tôn ngộ không nhìn thấy rồi. làm sao có khả năng. h a h a h a làm sao có khả năng. trong quân cờ có âm thanh ở cười to. vừa khóc vừa cười. nếu là đáp án này. chúng ta vẫn truy cầu đại đạo xem như là cái gì. Nữ hoa không thể tiếp thu tôn ngộ không đáp án. đây là thánh nhân không thể tiếp thu đáp án. coi như nhìn thấy, cũng không thể đi tin tưởng. bởi vì tin tưởng, liền là phủ định chính mình. tôn ngộ không. nếu như đó là đáp án, ngươi kia liền đi chứng minh cho ta nhìn. quân cờ phát ra ánh sáng trói mắt. không biết là phấn nộ vẫn là bi thương nó đem thần hồn của tôn ngộ không bọc trong đó hóa thành một viên quang kén thân thể của hắn một lần nữa ở trong biển máu ngưng ghét thành hình tia sáng lóa mắt trói mắt sao lại thế mặt biển nữ đồng khiếp sợ mở to hai mắt nàng có thể nhìn thấy ấm ánh ánh sáng quanh quần đáy biển bao trùm ở tôn ngộ không toàn thân như đầy trời ngôi sao hóa thành áo giáp tôn ngộ không thật giống liền lần thứ hai phục sinh rồi đây là nữ hoa sức mạnh nữ đồng cắn răng coi như như vậy bất quá là một con cờ ngươi lại có thể kiên trì bao lâu đây liền nữ hoa đều chết rồi tôn ngộ không lại sao có thể đỡ được thánh nhân lửa giận bao lâu trọng yếu sao chỉ cần có thể thắng là tốt rồi tôn ngộ không nói tay cầm kim cô bồng hướng đi hỗn độn giờ khắc này sức mạnh của hắn không gì sánh được mạnh mẽ ý thức của hắn lan tràn ra thật giống có thể nhìn thấy trong biển máu mỗi một cái thần linh tôn ngộ không nghe được vô số âm thanh ở vang lên bên tai đủ loại kiểu dáng âm điệu ở bên cạnh hắn ầm ý mà lên có ngắn gọn mà cổ điển có ngổn ngang mà mau lẹ theo sát kia khó phân âm thanh đồng thời đến còn có hỗn loạn mà tới ngũ g i á c mười cảm giác, vạn vật sơ khai, nhật nguyệt lưu c h u y ể n sơn hải lật út vạn ngàn thần linh ký ướp ở tôn ngộ không trong ướp nổ tung rồi, các ngươi cũng không cam lòng ạ tôn ngộ không tiếp nhận trong biển máu tất cả ý chí, hắn trở nên càng cường đại rồi, quanh thân ánh sáng ấm ánh, soi sáng vạn dặm, một thanh phát sáng búa bỗng nhiên hiện lên ở mặt biển, Bạo phát dọa người khí tức, khai thiên phủ. Nữ đồng bỗng nhiên biến sắc rồi. không chỉ là nàng. thánh nhân tựa hồ cũng chú ý tới cây búa này. cuồn cuộn biển lửa xuất hiện tại bầu trời. khủng bố hỏa diếm ở hội tụ. liền muốn nện xuống đến. tôn ngộ không đưa tay nắm lấy khai thiên phủ. đây là con đường mới. hắn nói. liền đem nó bỏ vào quân cờ. Quân cờ b ạ o phát tia sáng, nhưng ở tia sáng này thành hình trước, tôn ngộ không lại đem nó thả xoay người lại thể. Hắn nhìn hướng lên trời, đã biết rồi cuộc chiến tranh này chân lý. Thánh nhân chiến tranh, chính là đại đạo tranh đấu, đại đạo tức là chân lý. không có nhiều ít, chỉ có mạnh yếu, một con cờ là đủ. tôn ngộ không đem quân cờ giấu ở đáy lòng, đem mình tất cả. đem mình đại đạo viết vào trong đó, Hắn đem hết toàn lực, để quân cờ như đói như khát hấp thu trí tuệ của Hắn, kia hết thầy trí tuệ, cuối cùng đem biến thành một cái con đường mới, một cái vượt qua thánh nhân đại đạo, như lai nhất định phải bài hai mươi bốn, chương hai trăm hai mươi chín ta làm được, thánh nhân phát hiện uy hiếp, không dừng tận hỏa d i ễ m từ trời mà rơi, xuyên qua mặt biển, đánh vào trên người tôn ngộ không, đó là trước nay chưa từng có mạnh mẽ công ích, nữ đồng đầy mặt trắng bệt rời xa, sợ bị bắn đến, nhưng tôn ngộ không ở tiến lên, hỏa d i ễ m gích ở trên người hắn, thiêu đốt thần hồn của hắn, thống khổ, nỗi đau xé xách tim gan, thủ đoạn của thánh nhân, căn bản không phải người thường có khả năng tưởng tượng, coi như tôn ngộ không sống lại một trăm lần, bọn họ đều có năng lực tiêu diệt tôn ngộ không rõ ràng điểm ấy dành thời gian hướng hỗn độn bước vào run dế có thể kiên trì bao lâu nữ đồng nhìn tình cảnh này lạnh lùng chế xếu nói ngươi coi như được quân cờ không thể thoát ly thánh vực thì lại làm sao cùng thánh nhân đối kháng ai nói thoát ly thánh vực mới có thể hạ cờ tôn ngộ không không quay đầu lại trên người hắn tia sáng càng tăng lên bước chân càng nhanh hơn thánh vực chính là bàn cờ hắn trên bàn cờ không cần thoát ly thánh vực cũng có thể hạ cờ tôn ngộ không càng ngày càng tiếp cận hỗn độn nhưng hỏa diếm cũng càng ngày càng hung mãnh lần thứ hai đem hắn đốt hoàn toàn thay đổi một ít thần linh ở bên người tôn ngộ không hiện lên thần linh nhóm chứng kiến tôn ngộ không ngã xuống liền giống như bọn họ. thế nhưng mặc dù thân thể hủy diệt, thần hồn của hắn vẫn ở duy trì tự mình. ngoan cường phản kháng thánh nhân. đây là một cái bất khuất ý chí. tôn ngộ không so với bất luận cái gì thần linh đều cường đại hơn. so với bất luận cái gì thần linh đều muốn kiên định. hồng mông thần linh nhóm ý thức được điểm ấy. không có lùi bước nữa. bọn họ chiến thắng khủng bố. bị tôn ngộ không hấp dẫn, hướng về hắn bay đi, đếm không hết ánh sáng từ biển máu các nơi vọt tới, vượt qua biển lửa dâng tới tôn ngộ không, rất nhiều đều ở nửa đường cháy hết, nhưng vẫn có một ít quang bao trùm ở trên người tôn ngộ không, dùng linh hồn làm nền thành áo giáp của hắn, giúp hắn chống đỡ hỏa diễm, đây là không gì sánh được k h ố c liệt đồ sộ một màn. tôn ngộ không thân thể dấy lên thần linh tia sáng, lệnh hết thầy hỏa d i ễ m đều ảm đạm tối t â m nữ đồng khó mà tin nổi nhìn tình cảnh này. Nàng lần thứ nhất nhìn thấy hồng mông thần linh như vậy đoàn kết một màn, một con run dễ, vì sao có thể đoàn kết nhiều như vậy thần linh, nữ tính trẻ con bên trong xuất hiện một tia giao động, tôn ngộ không khoảng cách hỗn độn càng ngày càng gần, Thánh nhân công k ích càng to lớn hơn, vô tận liệt d i ễ m ở trên trời xẹp qua, mang theo nổ vang rơi vào biển máu, đem chúng thần đều nuốt mất, thế nhưng t ô n ngộ không cùng thần linh đều không có dừng lại, một nhóm lại một nhóm thần linh cháy hết, không đến bao lâu, nữ đồng sẽ không tìm được phát sáng tàn hồn rồi, hà tất như vậy đây, nữ đồng phát ra thở dài, tôn ngộ không cũng không còn thần linh bảo vệ rồi nhưng còn có cầm quạt ở bên cạnh hắn bay lượn đó là quạt lá cò nữ đồng tiếc núi nhìn nó nàng rất yêu thích cái này cây quạt bề ngoài nhưng đáng tiếc cái này cây quạt không biết trời cao đất rộng nó quay chung quanh tôn ngộ không không ngừng mà cánh ra cuồng phong muốn đem hắn ngọn lửa trên người cánh đi vậy cũng là thánh nhân hỏa d i ễ m To lớn hơn nữa cuồng phong cũng không thể có hiệu quả. ở nữ đồng trong tầm mắt, cây quạt cuối cùng hóa thành to lớn phiến lá. chống đối ở tôn ngộ không đỉnh đầu, vì hắn chịu đựng từ trời mà rơi hỏa diễm. hỏa diễm hầu như là trong khoảnh khắc liền đem cây quạt nuốt hết rồi. vù, trong tay tôn ngộ không kim cô bổng dâng trào kim quang. phát ra gen gì. hỏa diễm lần thứ hai bao trùm tôn ngộ không. lần này, So với bất cứ lúc nào đều muốn dừng r ự c Phía trước, vô tận biển lửa diễn hóa ra rất nhiều cảnh tượng. Có nguy nga đỉnh núi, có hùng vĩ bào điện, không không tỏa ra khí thế khủng bố. những cảnh tượng này vừa xuất hiện liền ép hướng tôn ngộ không, như ngàn tỷ đao kiếm san sát. đến cực hạn rồi, tôn ngộ không cất bước tiến lên. Hết t h ả y thủ đoạn đều là như mối bỏ biển. vô pháp phá tan những kia cảnh tượng, thân thể của hắn ở trong ngọn lửa nát tan. Nếu như tiếp tục đi vài bước, lần này liền thần hồn đều chết hết, quạt lá cỏ đã ngã xuống, kim cô bổng cũng kiên trì không lâu, ta đi không tới đó rồi, tôn ngộ không có chút tiếc nuối, đạo của chính mình còn chưa hoàn thành, hắn lại tùy hứng, cũng không thể tiếp tục tiến lên, hắn còn lại sức mạnh, chỉ đủ khởi s ư ớ n g một lần công kích, kim cô bồng, tôn ngộ không g ơ lên kim cô bồng, đem lóng lánh quân cờ thả ở phía trên. trong phút chốc, kim cô bồng dâng trào ra hỏa diễm, kim quang ấm ánh, rọi sáng biển máu, hắn phải làm gì, nữ đồng nhíu mày, một khắc đó, chỉ có kim cô bồng linh cảm đến tôn ngộ không phải làm gì, nó phát ra kịch liệt gào thép, dán sát vào tôn ngộ không tay. đây là cuối cùng một trận chiến đấu. tôn ngộ không d ơ lên kim cô bồng. khủng bố khí lưu bao phủ mặt biển. toàn bộ thánh vực đều đang chấn động. vô tận quang hội tụ ở trên kim cô bồng. trên người tôn ngộ không cũng không còn che chắn hỏa d i ễ m đồ vật. linh hồn cháy hừng hực. tính mạng của hắn lập tức liền muốn đến phần cuối rồi. đi thôi. kim cô bồng. Tôn ngộ không mạnh mẽ một ném, kim cô bồng phát ra chói tai rên rì, như một đạo sán lạn lưu quang, mang theo sức mạnh hủy diệt, k ẹ p quân cờ nhằm phía hỗn độn. thời khắc này, tiếng nổ vang rền vang vọng biển máu. ở thời khắc cuối cùng này, không quản kim cô bồng làm sao gào khóc, giấy sùa như thế nào, lại vẫn không thể vi phạm mệnh lệnh của tôn ngộ không. Ở bị ngọn lửa bao trùm trong thế giới, kim cô bổng nhanh như lôi đ ỉ n h nó thẳng tắp s u n g qua biển lửa, như cây cột trống trời, ở một tiếng nổ vang rung trời sau, cắm vào hỗn độn thế giới, một vòng ánh sáng lập tức ở b ồ n g dưới b ã o phát, cấp t ố c mở rộng, đem hỗn độn thế giới che chở ở bên trong, tôn ngộ không lộ ra nụ cười, ta làm được rồi, hắn như thế cười, trước nay chưa từng có hài lòng nữ đồng nhìn hắn nhìn hắn như hài đồng v ậ y ngây thơ nhưng cuối cùng kia vết thương đầy giấy khuôn mặt cũng bị ngọn lửa thôn p h ệ ở trong tầm mắt biến mất là chúng sinh mà sinh g i ả cuối cùng cũng vì chúng sinh mà chết hết thảy đều thiêu đốt hầu như không còn mặt biển còn sót lại một cái bộ lông màu vàng ấm nữ đồng đi tới khom lưng n h ặ t bộ lông vì sao phải như vậy ngu xuẩn nàng nhìn về phía hỗn độn thế giới kia đáng giá ngươi bảo vệ sao một tiếng thở dài vang lên thánh vực bên trên một tên thánh nhân dừng lại chơi cờ cái kia run dế bảo vệ phế tích thánh nhân nhìn trên bàn cờ phát sáng điểm nhỏ hắn càng ở như vậy thời gian ngắn ngủi liền làm quân cờ viết vào một c á c h ta không nhìn thấu nói cũng may đạo kia cũng chưa hoàn thành một người khác thánh nhân trả lời một viên chỉ có thể duy trì năm ngàn năm quân cờ không cần lưu ý tên cuối cùng thánh nhân nhìn bàn cờ chúng ta năm ngàn năm sau lại đến thu nó khác hai tên thánh nhân gật đầu rời đi mục tiêu không còn phản ứng vùng phế tích kia nữ hoa hết t h ả y quân cờ đã dưới xong nhưng ba người thắng bại còn không phân ra Này dài lâu chiến tranh còn phải tiếp tục, như lai nhất định phải bài hai mươi bốn, chương hai trăm ba mươi đá cùng con cá, tôn ngộ không ngã xuống, không có ở biển máu lưu lại bao nhiêu dấu vết, biển máu trở nên càng quạnh quẽ, liền ngay cả thần linh cũng mất tung ảnh, nữ đồng có chút cô quạnh, nàng không còn yêu ở trên thuyền con ngủ say, mà là thường thường tùy ý thưởng thức một cọng lông, đó là tôn ngộ không bộ lông, không biết quá rồi bao lâu, nữ đồng thưởng thức bộ lông hứng thú mới có sơ qua hạ thấp, ánh mắt của nàng đào qua hỗn độn, bỗng nhiên khẽ ồ lên một tiếng, nàng phát hiện hỗn độn bên trong lại có tia sáng đang lấp lánh, vùng phế tích kia run dế dĩ nhiên còn sống, mảnh kia nho nhỏ phế tích, từ lâu mất đi tiên lực cùng truyền thừa, không nghĩ tới những run dế kia không chỉ có còn sống, còn sinh sôi sinh lợi, khai sáng hoàn toàn mới văn minh, tam giới, thần phật sớm đã biến mất không còn t â m hơi, ngàn vạn lần xuân thu xoay chuyển, núi non sông suối mang đi di hài, cây cối v ú t lên đất khô cằn, lại có thật nhiều người tụ tập cùng nhau, thông lực hợp tác, dựng lên to lớn thành trì, Toa thành trì này tinh h ỏ a trải rộng, có thể trắng đêm sáng rực, hào quang giống như ban ngày. ngoài thành, hai c â y hài đồng cầm một khối phát sáng đá ở bờ sông chơi đùa. đây là bọn hắn từ trong đất bùn đào móc ra đá. nam hải nói cho tuổi nhỏ muội muội, cái này gọi là phù thạch. chúng ta thành thì chính là dùng nó d ư ở n g thành, có thể nó nhỏ như vậy. phát sáng lại n h ư ợ n nữ hải hỏi, nó làm sao l ợ i hại như vậy nam hải đem cỏ rửa sạch xe đá nâng quá đỉnh đầu đối với thái dương những này thật rất nhỏ đá tụ tập cùng nhau liền có thể phát ra rất sáng rất sáng ánh sáng ở buổi tối chiếu sáng cả thành thì nữ đồng nhìn đá nó vì sao lại phát sáng nam đồng gãi gãi đầu nói ta cũng không biết là trí giả một thanh âm vang lên hai c â y hài đồng quay đầu nhìn thấy mặt sông có sóng lớn khuyết tán một cái màu trắng con cá bơi tới bên bờ trên thế giới mỗi lần có trí giả ngộ ra một cái chân lý sẽ có đá phát sáng con cá b ả đầu nhô ra phun ra bong bóng nói bọn họ ngộ ra chân lý càng nhiều phát sáng đá liền càng nhiều nam hài cùng nữ hài đồng thời nhìn về phía con cá cái gì là chân lý chân lý chính là bất diệt đạo lý. Con cá xương lên quai hàm. đung đưa đuôi. ta ở thu thập chân lý. các ngươi có thể mang ta ở thành phố này đi một chút không. hai đứa bé đều đ ố i con cá cảm thấy hiếu kỳ. thế là tìm cái bình nhỏ đem con cá trang lên. đem vừa mới tìm tới phát sáng hòn đá nhỏ cũng cùng nó thả ở cùng nhau. bọn họ mỗi ngày bưng bình nhỏ đầy đường chạy loạn. bắt đầu tìm kiếm chân lý. Con cá đã thu thập rất nhiều chân lý. nó giáo hội hai huyên m u i rất nhiều đạo lý. tình cờ cũng sẽ nói lên chuyện xưa của chính mình. ta đã thấy một c á c h đánh cờ người. hắn nói chỉ cần ghi nhớ hết t h ả y chân lý. chúng ta liền có thể thắp sáng toàn bộ thế giới. con cá nói. hắn rất thông minh. nhất định thắp sáng rất nhiều đá. đáng tiếc hắn chỉ thích chơi cờ. không chịu mang ta đi xa. Ta vẫn cùng một cái đạo sĩ đồng hành quá. Hắn có thể làm ra rất nhiều thần kỳ ngoạn ý, nhưng Hắn có thể trang điểm, yêu thích ở trên đầu đeo đầy hoa tươi. tuy rằng tràn ngập oán giận, nhưng nói tới chuyện trước kia, con cá vẫn là sẽ không che giấu nổi hài lòng. nó đã lữ hành rất lâu, gặp phải rất nhiều rất nhiều người, rất nhiều rất nhiều sự. Hai huyên mũi đều có chút ước ao. có thể ngươi tại sao muốn thu tập chân lý đây. Hai huyên muội hỏi con cá. ngươi cũng nghĩ thắp sáng toàn bộ thế giới sao. không, con cá đều là rất vui vẻ. nhưng khi bọn họ hỏi vấn đề này thời điểm, nó sẽ cho thấy cảm giác mất mát. chưa từng trả lời. có một ngày, nó s u ố t cuộc nói rồi. ta nghĩ leo lên thái dương, leo lên thái dương. đáp án này d ò hai huyên mùi nhảy một cái ngươi một cái con cá tại sao muốn leo lên thái dương đúng vậy mùi mùi hiếu kỳ cực kỳ thái dương là c â y hỏa cầu lớn đi tới có thể có cái gì nơi đó có thế giới đáp án chỉ là các ngươi đều không có phát hiện con cá từ trong nước dò ra nửa người mắt sáng lên nhìn hướng lên trời rất lâu rất trước đây đó là nó mới vừa ra đời thời điểm, bầu trời cùng đại địa một lần là k hắc ám, hết t h ả y sinh m ệ n h đều đang từ trần, hóa thành màu đen cho tàn tung bay ở trong thiên địa, mãi đến tận có một ngày, một vệt ánh sáng chiếu rọi xuống đến, thế giới mới trở nên sáng ngời, núi non sông suối bắt đầu trở nên ấm áp, sinh m ệ n h cũng một lần nữa nắm giữ sức sống, từ đó về sau, Thái dương vẫn soi sáng đại địa, ban ngày là Thái dương, buổi tối liền sẽ biến thành mặt trăng, có nó soi sáng địa phương, liền có phát sáng đá bị khai quật ra, ta là một c á c h đặc biệt cá, từ khi Thái dương xuất hiện, ta sẽ không phải chết, cũng sẽ không quên, con cá nói cho hai huyên mỗi người, Thái dương vẫn đang bảo vệ ta, t a tin tưởng trên đất hết thầy đá quang đều là đến từ phía trên. nó đang bảo vệ tất cả mọi người. đá quang đến từ thái dương. bọn nhỏ nhìn con cá. con cá con mắt vừa lớn lại nhìn xa trông rộng. nó hiểu được nhiều như vậy đạo lý. mặc dù lời này có chút không thể tưởng tượng nổi. hai huyên mùi vẫn là đồng ý tin tưởng nó. thật là làm sao đi thái dương đây. bọn họ hỏi. đáng tiếc vấn đề này. con cá cũng không biết. nó đã từng hỏi chim. chúng nó cũng bay không tới cao như vậy. nó đã từng hỏi lão huy. chúng nó sinh thời cũng không gặp ai đi qua. ta nghĩ nhất định cùng chân lý hữu quan. con cá nói. có thể có một ngày. lại như chơi cờ người kia nói. khi ta thu thập được hết thầy chân lý thời điểm, ta liền có thể leo lên thái dương rồi. nó yêu thích thái dương, chỉ cần nghĩ đến leo lên thái dương tình hình, con cá sẽ cao hứng đong đưa đuôi, bắn đến hai người một thân nước, hai huyên mũi cười khanh khách tránh né, hài lòng chơi nháo lên, bọn họ liền như vậy cùng con cá đồng thời hài lòng sinh sống, mỗi ngày đều đang tìm kiếm mấy chân lý, bọn họ cho rằng cuộc sống như thế sẽ vẫn tiếp tục kéo dài, mãi đến tận có một ngày, bầu trời có sấm sét nổ vang màu đỏ sầm nồng tàn m á t bố bầu trời trong mây đỏ lần trốn l ử a hỏa diếm như giọt mưa hạ xuống bao trùm chỉnh tòa thành trì không tới thời gian nửa ngày thành trì liền hóa thành một vùng đất cằn cỗi trở nên yên tính không hề có một tiếng động tòa thành trì này hủy d i ệ t rồi thánh vực nữ đồng chỉ là đối với vùng phế tích kia thổi một hơi liền đánh tan run dế nhóm hội tụ lên bạc quang nhưng là tại sao muốn lưu ý chúng nó nữ đồng không rõ là các thánh nhân làm cho nàng phòng ngừa những ánh sáng kia hội tụ nhưng phế tích hầu như không còn linh khí thần phật không còn sinh ra tôn ngộ không quân cờ cũng bảo vệ không được bao lâu các thánh nhân vì sao còn muốn lưu ý run dế làm cái gì vậy cũng là thánh nhân có thể chỉ là không thích trên bàn cờ bụi trần đi nữ đồng trong lòng nhĩ g sau đó liền hứng hờ thu hồi tầm mắt nàng đương nhiên chú ý không tới khói bụi ở trong nam hải mang theo con cá từ phế tích dưới bò đi ra ta nên rời đi nơi này rồi con cá khổ sở nhìn một cái chu vi thành trì bị hoàn toàn phá hủy không còn một khối phát sáng đá không còn những tảng đá kia May mắn còn sống sót đám người, rất nhanh cũng sẽ rời đi. Nam hải nhìn phế tích, em gái của hắn vĩnh viễn lưu ở nơi đó. Hắn nhìn xuống nước mắt, đối con cá nói, ta muốn cùng đi với ngươi tìm chân lý.